đang lúc này liên tiếp càng thêm vang r ộ i tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên toàn bộ lòng đất không gian đều sinh ra to lớn cảm giác chấn động những kia vừa bay vào đường hầm tu sĩ tại này liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên thời điểm đột nhiên liền lại lùi về xuống đất trong không gian theo những kia lui về đến tu sĩ đồng thời lọt vào lòng đất không gian còn có lượng lớn đá vụn nhìn những này không ngừng rơi xuống đá vụn từ dương ánh mắt hơi động lấy nguyên thần hướng về cái kia lối đi hình tròn tìm kiếm cái kia lối đi hình tròn đã tại cái kia một mặt g a n ổ tung sinh bên trong bị đá vụn lấp kín lúc này không ngừng có nóng rực kim loại chất lỏng bọ thêm vào đá vụn khe hở Tại i k gì gì mấy loại c h tiếng kêu thảm thiết âm thanh thức tỉnh những này có chút xứng sở tu sĩ bọn họ lẫn nhau nhìn nhau một chút song phương trong ánh mắt đều lộ ra nhàn nhạt bi hay thế nhưng rất nhanh bọn họ liền ánh mắt kiên định hướng về từ dương công quá khứ liên tiếp đinh thái nước góc tiếng nổ mạnh vang lên từ dương biến mất rồi còn lại những kia xích ly ra độ kiếp kỳ tu sĩ cũng đã biến mất lòng đất trong không gian nhào lên một tầng thịt nát cùng vết máu xem ra đặc biệt khủng bố đột nhiên một đạo màu xanh thân ảnh ở cái này khủng bố lòng đất không gian xuất hiện nhìn này đầy đất thịt nát từ dương trầm mặc chốc lát trên tay phát sinh vài đạo ngọn lửa màu tím nhạt đem những này thịt nát vết máu toàn bộ đều đốt cái sạch sẽ tại biết không có cách nào sau khi ra ngoài này hơn hai trăm cái tu sĩ dĩ nhiên tập thể lựa chọn tự bạo tuy rằng vừa mới bắt đầu có chạy trốn dự định nhưng là bọn hắn đang bị xích li ra vứt bỏ sau khi hay là muốn vì làm xích li ra tập trung này ít nhiều khiến tử dương đối với những tu sĩ này sinh ra một ít kinh ý thế nhưng cho dù những tu sĩ này có may mắn sống sót tử dương vẫn là sẽ chọn đem giết chết thiêu hủy trên đất thịt nát vết máu sau khi tử dương thân hình lõe lên đi tới truyền tống trận vị trí bố trí truyền tống trận không chỉ cần cực cao trận đạo trình độ còn cần dùng đến rất nhiều thiên giới mới có tài liệu vì lẽ đó nhân giới truyền tống trận đều là thời kỳ thượng cổ từ tiên giới đi tới nhân giới những tiên nhân kia bố trí vừa nãy những tiết độ kiếp kỳ tu sĩ công kích cùng tự bạo tuy rằng phá hỏng cái này truyền thống trận thế nhưng công kích của bọn hắn cùng cuối cùng tự bạo lại không có thể gây tổn thương cho đến truyền thống trận căn bản chỉ cần cho từ dương một ít thời gian từ dương hoàn toàn có thể mang truyền thống trận sửa chữa được bất quá lúc này nơi đây nhưng rõ ràng không phải sửa chữa truyền thống trận địa phương tỉ m ị đem cái này truyền thống trận quan sát một phen từ dương cầm trạm tinh bắt đầu ở bốn phía trên mặt đất cắt xuống nơi này mặt đất vô cùng cứng rắn thế nhưng là vẫn là không ngăn được trạm tinh sắc bén phế bỏ một phen công phu đem truyền t ố n g trận hoàn hoàn chỉnh chỉnh cắt xuống sau khi từ dương đưa nó thu vào phần tiên tiên giới sau đó lấy ra vạn giảm giang sơn bắt đầu điều tra tình huống bên ngoài cái k i a nơi bể nước bên trong thủy đã bị làm làm thịt vây quanh cái này bể nước có hơn vạn tu sĩ những tu sĩ này tại xích ly thiện minh cùng một đám chủ sự trưởng lao dưới sự chỉ huy không ngừng tại bể nước bên trong bày ra từng cái từng cái trận pháp trận pháp sáu trận pháp một hồi công phu cái này có đến không hết trận pháp tạo thành đại trận đã đem toàn bộ bể nước bao vây tại bao vây cái này bể nước sau khi những n à y bảy trận tu sĩ như trước không có dừng lại động tác trên tay tiếp theo đem cái này khổng lồ trận pháp chậm rãi mở rộng nhìn những tu sĩ này động tác từ dương cũng h i ể u xích ly ra dụ ý bọn họ biết mình có thể dùng t r ạ n g tinh đ à o ra một con đường đến vì lẽ đó liền ở bên ngoài bảy xuống tầng tầng trận pháp chờ từ dương căn cứ từ dương đánh với đạo lý giải bên ngoài trận pháp dĩ nhiên toàn bộ đều là mê thần trận nhìn thấy nhiều như vậy mê thần trận x á o cùng nhau cho dù có thiên linh châu thủ hậu nguyên thần từ dương cũng không dám thật sự tiến vào cái này khổng lộ trận pháp nhìn là các ngươi bảy trận tốc độ nhanh hay là ta đảo động tốc độ nhanh thu hồi vạn giảm giang sơn sau khi từ dương bắt đầu dùng trạm tinh tại bên cạnh đào lên tứ phương bên dưới thành thổ thạch tầng ngoại trừ mặt ngoài mấy chục trượng vô cùng cứng, cứng cỏi ở ngoài những chỗ khác cũng cùng phổ thông thổ thạch tầng không có khác nhau quá lớn cắt hơn một trượng sâu c ư n g rắn thổ thạch sau khi từ dương liền gặp được khá là xốp thổ thạch tiến vào xốp tầng đất sau khi từ dương nhanh chóng xoay tròn trên tay trạm tinh lấy tốc độ cực nhanh ở dưới mặt đất xuyên hành một hồi thời gian rất nhanh sẽ xa xa thoát khỏi trên mặt đất mệ thần đại trận bao trùm phạm vi dùng vạn g i m giang sơn dò xét một xuống mặt đất tại gặp phải ngạnh tầng đất thời điểm từ dương tốc độ rất lớn giảm bớt nhưng vẫn là rất nhanh liền đã tới cách xa mặt đất bảy t á m trượng sâu địa phương cảm giác được mình có thể đ ộ t đi ra ngoài từ dương liền trực tiếp thôi thúc đột h u ậ t hướng về mặt đất bỏ chạy một đạo ánh sáng màu xanh tránh qua từ dương biến mất ở dưới mặt đất đi tới một gian không có tu sĩ tồn tại trong gian phòng dùng b ạ n dặm giang sơn dò xét một thoáng mê thần trận bên kia tình hình sau khi từ dương ánh mắt hơi động nhưng là lại hướng về lai lịch trở về tại một đạo ánh sáng màu xanh bên trong lại trở về lòng đất tại h hầm, nhanh e o đào vừa Từ ra đường rất Dương l trọng ở về Vốn đặt đất đối mặt, tống trận Từ trực tiếp một chuyển cái cùng cho không muốn lòng gian. Dương người lần nữa ra kia Sikli lại là, là b hắn đến thứ đến n t r o lòng lệnh, lòng tranh lệnh. Thế nhưng trong lòng, cái khác ý niệm thế khác cái ý b yếu lên, nhưng làm cho từ dương lại quay lại lòng nhưng Dương không gian.、Tại、trọng cho Từ đất Tại quay y như vậy trường hợp từ dương dĩ nhiên không có phát hiện s i c h l i viêm phong thân ảnh này liền không phụ thuộc vào từ dương trong lòng không nổi lòng nghi ngờ lẽ nào s i c h l i viêm phong đã thông qua truyền thống trận rời khỏi trong lòng có ý nghĩ như thế Từ dương liền không nhịn được m u ố n t r ư ớ c đem truyền tống trận sửa chữa được sau đó truyền tống đến truyền tống trận một đầu khác đi xem xem xích ly viêm phong là một cái hạ người gì tại trải qua mười mấy lần quan sát sau khi từ dương vẫn có một ít hiểu rõ một tâm cước như vậy t h â m trầm không c h ừ thủ đoạn nào rồi lại vô cùng k h ô n khéo người nếu như chưa trừ diệt đi cái đôi này từ dương mà nói tuyệt đối là cái phiền p h i lớn xích ly ra nếu cảm thấy từ dương đã bị bọn họ nhốt lại cái kia từ dương cũng không sao để xích ly ra người hưng phấn hơn nữa một lần đem văn p ư ơ n g từ trường sinh tiên phủ bên trong triệu sau khi đi ra chờ hắn đánh giá một thoáng hoàn cảnh chung quanh từ dương trực tiếp nói với hắn nghe đại ca xích ly ra quả nhiên có một cái truyền tống trận từ dương vừa nói một bên đem truyền tống trận do phần thiên tiên trong nhận lấy ra trực tiếp bỏ vào vị trí ban đầu nhìn cái kia truyền tống trận mặt trên có bị đánh quá vết tích văn phương giật mình hay về từ dương c ư ờ i khổ nói ngươi làm u ố n ta chữa trị cái này truyền tống trận ta cũng không bản lĩnh kia chỗ này của ta có bố trí truyền tống trận phương pháp ngươi cũng nhìn một chút chúng ta cộng đồng đem cái này truyền tống trận cho chữa trị tốt nói từ dương tại một khối trong ngọc gián khắc lục tiến vào một vài thứ đưa cho văn phương cái gọi là một người kế ngắn hai người kế trường hiện tại cũng không phải là nghiên cứu truyền tống trận thời điểm vì lẽ đó tử dương mới để cho văn phương giúp hắn đồng thời nghĩ biện pháp đem cái này truyền tống trận chữa trị tốt tiếp nhận t ừ dương đưa tới thẻ ngọc văn phương dò xét một thoáng một chút cũng nhìn không hiểu nay truyền tống trận không hổ là chỉ có tiên nhân mới có thể bố trí đi ra đồ vật trận pháp này quả thực không phải tốt như vậy lý giải văn phương cao mày quay về t ừ dương nói rằng t ừ dương điểm, điểm đầu trầm n g m nói cái này truyền tống trận bị phá hỏng địa phương không nhiều chúng ta hẳn là có thể nghĩ biện pháp chữa trị tốt nếu như thật sự không có cách nào chữa trị tốt cái kia còn chưa tính văn vương nghe vậy gật gù theo từ dương tỉ mỉ nghiên cứu lên cái này truyền tống trận được truyền tống trận là với không gian pháp tắc một loại cực kỳ cao thâm ứng dụng chỉ có cảnh giới kim tiên đám người mới có thể hoàn toàn rõ ràng trong truyền tống trận bao hàm không gian pháp tắc từ dương tuy rằng luyện chế quá trường sinh tiên h phủ linh giới này hai cái không hề tầm thường không gian pháp bảo thế nhưng hắn đối với không gian pháp tắc lý giải nhưng là liền nhập môn cũng không có đạt đến nhìn truyền tống trận trên có khắc họa phức tạp phù văn từ dương cảm thấy tinh lực của b ả n thân cực nhanh tiêu hao nhưng là xem có chút c h ó n g váng đầu hoa mắt vẫn là một chút cũng xem không rõ nhìn từ dương sắc mặt tại một hồi thời điểm liền biến hơi trắng bệnh văn vương trau mày nghĩ một lát đề nghị không bằng chúng ta trực tiếp khởi động một thoang cái này chuyển tống trận thử xem từ dương nuốt vuốt có chút đau đớn mi tâm nghĩ một lát đáp được rồi trái ngược với ở võ đạo cùng đan đạo trên nạo g nhân thiên tư từ dương tại trận trên đường thiên tư trên thực tế cũng không ra sao đối với không gian pháp tắc lĩnh mộ thiên tư cũng không có gì đặc biệt Chuyển tống trận bố phương Pháp hắn tống trận trí từ bố là k ì n h t i ê n t động truyền thống trong n trận lĩnh giấu nhưng chung thủy nhập tay từ dương cũng biết nhưng là tại không thể lĩnh ngộ một điểm không gian pháp tắc dưới tình huống cho dù biết giấu tay thế nhưng là vẫn là lĩnh ngộ không tới tinh túy không có cách nào điều động không gian năng lượng tự nhiên cũng liền không có cách nào lấy tay hấn đến khởi động truyền thống trận nếu như cho hắn nhiều hơn chút thời gian từ dương vẫn có niềm tin trải qua vô số lần cân nhắc thí nghiệm đem truyền tống trận cho chữa trị tốt thế nhưng hiện tại hiển nhiên là không có nhiều thời gian như vậy để từ dương đến lãng phí hiện tại từ dương trên tay truyền tống p h ù cũng chỉ còn lại hai viên vì lẽ đó từ dương tại ban đầu cũng không hề nghĩ muốn sử dụng truyền tống p h ù tới thăm dò cái này truyền tống trận tốt xấu nhìn trên tay truyền tống p h ù từ dương hơi do dự một chút liền trực tiếp thôi thúc truyền tống p h ù truyền tống p h ù bị kích phát sau khi bán ra một đạo hảo quang màu bạc đi vào đến trong truyền tống trận mà truyền tống trận khi chiếm được đạo kia ngân quang kích phát sau khi đột nhiên liền bay lên một tầng màu bạc màn ánh sáng đem toàn bộ truyền tống trận cho bao vây lại nhìn thấy tình huống như thế tử dương hơi s ữ n g sở cùng đồng dạng có chút s ữ n g sở văn phương liếc mắt nhìn nhau thầm nói lẽ nào truyền tống trận trên này điểm tổn thương không có chân chính tổn hại đến truyền tống trận ngay tử dương trong lòng sinh ra một ít chờ mong thời điểm tầng kia màu bạc màn ánh sáng đột nhiên liền sinh ra bất quy tắc sóng chấn động tiếp theo màu bạc màn ánh sáng tựa như nghiền nát thủy mạc bình thường trực tiếp tại t ị dương hai người trước mắt biến mất rồi tử dương xem rõ rõ ràng ràng ba động kia sản sinh địa phương chính là t r u y ề n tống trận có chút tổn hại địa phương. c h ỉ ít chúng ta biết cái này truyền thống trận s á t thực là tổn hại rồi nhìn từ dương có chút bực mình văn phương cười khổ nói nghe được văn phương từ dương cũng theo cười khổ nói lãng phí một viên truyền thống p h ù ngược lại là không cái gì k h e n chốt là chúng ta vẫn phải là chậm dai đến tìm kiếm chữa trị truyền thống trận phương pháp nói từ dương thần tình chấn động dĩ nhiên q u ê n mất mi tâm đau đớn lại bắt đầu tinh tế quan sát lên toàn bộ truyền thống trận được nhìn từ dương g á n g vẻ văn phương có chút rõ ràng tại sao từ dương tại không có hiếu thắng chi tâm giới tình huống tại vân châu một cái như thế thâm sơn cùng cốc địa phương vẫn có thể có nhanh như vậy tốc độ tu luyện người tu luyện theo đ u ổ i thiên đạo hay nhất tâm tình chính là nên khó mà trên tâm tình từ dương tại khổ sở tự hỏi thế nào chữa trị cái này truyền tống trận thời điểm văn phương cũng bắt đầu t ì n h tế thưởng thức từ dương cho hắn khối ngọc kia giản bên trong đồ vật thời gian hơn một nửa ngày đã qua từ dương đối với thế nào đến chữa trị truyền tống trận hay là không có một điểm tiến triển mà bên cạnh văn phương cũng đã đem từ dương khối ngọc kia giản liên tục nhiều lần nhìn mấy trăm lần thiếu ra theo lý thuyết tu sĩ khác nhau tại sử dụng truyền tống trận đến không giống địa phương đi thời điểm cần thiết năng lượng hẳn là sai biệt những khác mới đúng nhưng là tại sao nhưng cũng có thể sử dụng đồng dạng truyền tống phụ đạt đến không giống mục đích đây t ừ dương nuốt ruốt mi tâm không chút nghĩ ngợi trả lời truyền tống phụ chỉ là đưa đến kích phát truyền tống trận tác dụng truyền tống trận có thể đ e m n g ư ờ i t r u y ề n tống đến b ê n tác dụng đây đều là dựa vào truyền tống trận bản thân năng lượng ngay t ừ dương hơi nghi hoặc một chút văn phương làm sao sẽ hỏi như vậy một vấn đề đơn giản thời điểm văn phương lời nói tiếp sau nhưng cho t ừ dương nghiên cứu truyền tống trận tìm được một cái lôi vào nói như vậy một cái trong truyền tống trận khẳng định bao hàm một cái tụ tập không gian năng lượng tụ linh trận mới đúng văn phương để từ dương sáng mắt lên lần thứ hai nhìn về phía cái kia truyền tống trận lúc giống như là lập tức thấy được thật nhiều đồ vật tự như đối với tụ linh trận bố trí từ dương vẫn có rất cao trình độ tụ tập không gian năng lượng tụ linh trận khẳng định so với cái khác tụ linh trận muốn phức tạp nhiều thế nhưng nếu như từ mở rộng không gian một ít trận pháp cùng cơ bản nhất tụ linh trận vào tay bắt đầu từ dương vẫn là có thể phát hiện một ít mánh khỏe cái này truyền tống trận bị phá hỏng địa phương chỉ là t r u y ề n không gian năng lượng một khu vực nhỏ mà thôi Lại thật thể t sự có thể đem r u y ề ngài t ố n trận tách một ra phận công năng các bộ lại nổi từ dương trong lòng lên. Nghe đại ca ngươi n tốn g chỉ hao tiến vào tiên phủ đi ta chuyện đưa qua xem một chút văn phương gật ngủ hỏi cái kia lúc ngươi trở lại làm sao bây giờ Ta c lúc này phía trên mê thần trận đã bao t r ù n trước kia lối ra mở miệng trong vùng khu vực phạm vi mấy trục trượng hơn nữa trận pháp này phạm vi vẫn tại mở rộng s í c h ly thiện minh cùng s í c h ly ra những trưởng lão kia như trước tại bên cạnh nhìn chăm chú vào kia cái mê thần trận chờ mong mê thần trận có thể sản sinh phản ứng gì lúc này s í c h ly thiện minh bên người xuất hiện một ít rõ ràng không phải s í c h ly ra độ kiếp kỳ tu sĩ bất quá từ dương cũng không nhìn tới phong thiên vũ các loại chờ ba vị gia chủ thân ảnh nhìn trên mặt đất tình huống cũng không hề quá to lớn biến động từ dương trực tiếp đi vào cái kia truyền tống trận thôi thúc trên tay hắn cuối cùng một viên truyền tống phủ một đạo ngân quan sắc màn ánh sáng đem truyền tống trận cho bao vây lại đợi được bao trùm truyền tống trận màu bạc màn ánh sáng biến mất thời điểm trong truyền thống trận t ừ dương cũng ở cái này lòng đất không gian biến mất rồi a là t ừ dương t ừ dương vừa truyền t ố n g đến một đầu khác còn chưa kịp đánh giá bốn phía tình huống một tiếng mang theo run dày tiếng kinh hô liền vang ở t ừ dương bên hai cảm giác được mấy chục đạo hàn khí đột kích t h ầ n t ừ dương bản năng sử dụng hỏa đ ộ t thuật từ trong truyền thống trận tránh ra người quả nhiên ở chỗ này t ừ dương đánh giá một tháng o bốn phía tình huống quay v ề bị hơn trăm người độ kiếp kỳ tu sĩ bảo vệ xích ly viêm phong lạnh g ọ n nói rằng tư tiền b ố năm đó giết thê tử ngươi chính là xích ly viêm g ư ờ n g mà hắn đã bị ngươi giết đi ngươi cần gì phải như vậy hùng hổ dọa người đây nhìn thoáng qua ánh mắt lộn xộn s i c h l i viêm phong từ dương gửi lạnh một tiếng chưa hề về hắn trực tiếp đột kích thân g i ế t đi tới tại mấy tiếng kêu thảm thiết tiếng vang lên đồng thời s i c h l i viêm phong lại bị một cái hội h ỏ a đột thuật tu sĩ mang theo trực tiếp chui ra khỏi từ dương tầm mắt nhìn s i c h l i viêm phong biến mất ở trong tầm mắt từ dương ánh mắt phát lạnh lấy đột thuật né tránh mấy món pháp bảo tập kích đồng thời đem nguyên thần của mình sức mạnh tản mắt ra lẽ nào nơi này là vô bợ hải tại lấy lực lượng nguyên thần sưu tầm xích ly viêm phong thời điểm từ dương kinh ngạc phát hiện hắn bây giờ lại là ngốc ở một cái đáy biển núi lửa không hoạt động bên trong cùng thiên tinh hải đáy biển cái kia ngọn núi lửa không hoạt động không giống nay ngọn núi lửa không hoạt động miệng núi là bị trận pháp cho ngăn lại cho nên mới không có nước vào phát hiện s í c h ly viêm phong đã tại ba người độ kiếp kỳ tu sĩ bảo vệ d ư ớ i tiến vào đến trong nước biển từ dương ánh mắt hơi đậu nhưng là đem tiểu hạo t kêu gọi ra lấy một đạo ý niệm đem s í c h ly viêm phong bốn người dáng vẻ c h u y ể n cho tiểu hạo sau khi từ dương trực tiếp thôi thúc điên cùng nhất thức hướng về trong núi lửa hơn một trăm cái độ kiếp kỳ tu sĩ giết tới chương ba mươi chín đoạn sau đó đường h ạ sẽ hỏa đ ộ n thuật ba người cũng đã mang theo xích ly viêm phong chạy trốn còn lại hơn một trăm độ kiếp kỳ tu sĩ đều là không có lĩnh nộ đ ộ n thuật tu sĩ đang lẩn trốn sinh vô vọng dưới tình huống này hơn một trăm độ kiếp kỳ tu sĩ vẫn có một ít khá là cương liệt tu sĩ lựa chọn tự bạo nhưng là bọn hắn vẫn là ở không thương tổn được từ dương dưới tình huống bị từ dương cho diệt s á t nhất thức điên cùng c h i ế n kỹ một cái sắc bén c h ẳ n g tinh liền là dựa vào hai thứ này từ dương mới có thể giết chết những kia sẽ không đột thuật cùng giai tu sĩ căn cứ từ dương suy đoán xích ly ra hẳn là đã rời đi một bộ phận tu sĩ thế nhưng từ dương ở cái này núi lửa không hoạt động bên trong nhưng chỉ phát hiện xích ly viêm phong cùng cái kia hơn một trăm độ kiếp kỳ tu sĩ lẽ nào nơi này không phải xích ly ra tổ tiên vì làm xích ly ra chuẩn bị tị nạn nơi nhưng là tại sao truyền tống trận sẽ ở chỗ này đây chẳng lẽ là sợ sẽ xích ly ra kẻ địch căn cứ truyền tống trận phát hiện bọn hắn trước đó chuẩn bị kỹ càng tị nạn nơi cái này ngược lại là rất có thể từ dương vừa nghĩ tới một bên nhưng căn cứ cùng tiểu hạo trong lúc đó một loại đặc thù cảm ứng hướng về tiểu hạo vị trí phương hướng tránh đi xuất ra cái kia ngọn núi lửa không hoạt động từ dương căn cứ trong nước gáp lực phán đoán này ngọn núi lửa không hoạt động vị trí nước sâu so với thiên tinh hải cứu gia tư mã thiên lâm hai người cái kia ngọn núi lửa không hoạt động muốn nông không ít tiểu hạo vị trí cách này ngọn núi lửa không hoạt động cũng không quá xa mấy hơi thở công phu từ dương liền đã tới tiểu hạo bên người tại tiểu hạo bên người còn có một khối không nhỏ băng thể xích ly viêm phong cùng cái kêu ba người độ kiếp kỳ tu sĩ ngay khối này băng thể chu gian từ bốn thân thể con người động tác phán đoán bọn họ hẳn là tại vẫn không có phản ứng lại dưới tình huống đã bị tiểu hạo cho đóng băng vỗ vỗ ở bên người tác o a n lấy lòng tiểu hạo từ dương lấy trạm tinh tại băng thể trên nhẹ nhàng điểm một cái cái khối này băng thể ngay một trận bẽ nhỏ răng rắc trong tiếng vỡ vụn vừa nãy tiểu hạo không chỉ đem thân thể của bọn họ cho đóng băng hơn nữa còn đem bọn họ chân nguyên cho đóng băng tại băng thể nghiền nát sau khi thân thể của bọn họ bởi vì mới vừa rồi bị đông cứng duyên cớ thân thể vẫn là không cách nào di động nhìn từ dương đi tới bên cạnh bọn hắn bốn người trong mắt đều lộ ra sợ hai ánh mắt có thể là bọn hắn lại không giận x ô i huy cứng n g ắ t thân thể đến tránh né tại bốn người sợ hãi trong ánh mắt từ dương trên tay trạm tinh gật liên tục một phía đem bốn người trái tim đánh nát tiếp theo lấy ra thiên linh châu đem bọn họ còn chưa kịp ly thể nguyên thần cho thu vào luyện hóa xích ly viêm phong nguyên thần sau khi từ dương cũng biết rất nhiều xích ly ra bí ẩn bao quát tại sao ở cái này núi lửa không hoạt động bên trong sẽ chỉ có bọn họ hơn một trăm người tu sĩ từ dương suy đoán không sai sở dĩ cái này chuyển tống trận không có bị bố trí tại xích ly ra tị nạn nơi cũng là bởi vì lo lắng một khi tứ phương thành xích ly ra xảy ra vấn đề như vậy xích ly ra một cái khác chỗ ẩn thân sẽ bị phát hiện nơi này quả nhiên là vô bờ hải thế nhưng xích ly ra tị nạn nơi nhưng không ở vô bờ trong biển xích ly ra tị nạn nơi là s í c h li g a tổ tiên cho s í c h li g a tại gặp phải rất lớn nguy cơ dưới tình huống chuẩn bị một cái đông sơn tái khởi địa phương địa phương này đương nhiên không thể lựa chọn tại nguy hiểm vô bờ hải chấm tư một chút sau khi từ dương vô vô tiểu hạ đầu cho nó chỉ rõ một phương hướng để nó mang theo chính mình hướng về s í c h li g a tị nạn nơi bước đi tại rời nơi này trước đó từ dương vẫn đem ba người thi thể cho thu vào lẽ ra s í c h li g a có hơn vạn độ kiếp kỳ tu sĩ ít nhất cũng phải có mấy chục cái vượt qua ba lượt thiên kiếp chuẩn bị phi thăng tu sĩ mới đúng nhưng là từ dương tại xích l i a nhưng cũng chưa từng thấy qua tu sĩ như vậy mà ở x i c h ly viêm phong trong trí nhớ từ dương lại phát hiện những kia vượt qua ba lượt thiên kiếp cao thủ vị trí x i c h l i ra hiện tại tổng cộng có bảy mươi tám cái vượt qua ba lượt thiên kiếp chuẩn bị phi thăng cao thủ mà những cao thủ này sở dĩ tại x i c h l i ra như vậy nguy cơ thời điểm vẫn chưa từng xuất hiện đó là bởi vì x i c h l i ra tổ tiên t r u y ề n xuống một cái quy củ có hạn xích l i ra tu sĩ nếu như vượt qua ba lượt thiên kiếp như vậy tu sĩ này nhất định phải lấy phi thăng tiên giới làm mục đích chủ yếu nhất cho dù là xích ly a gặp phải diện tộc nguy cơ thời điểm những này vượt qua ba lượt thiên kiếp tu sĩ cũng không có thể tùy tiện ra tay Cũng là bởi xích ly i thiện nghiệp, tới kia tiên kiếp phi từ tứ thành vượt lượt thăng tu mình cho dù chuẩn bị từ bỏ tứ phương thành cơ nghiệp, cũng chưa hề nghĩ tới để những kia đã vượt qua lượt thiên kiếp chuẩn cũng cơ dù qua bị bỏ ba bị để đã sĩ ra tay. Gia tổ tiên sở dĩ sẽ có quy định như thế vậy khẳng định là vì tiên giới xích ly ra nghĩ mà nhân giới những này xích ly ra người nắm quyền tự nhiên là không dám vi phạm tiên giới tổ tiên ý tứ vì lẽ đó từ dương mới vẫn không có gặp phải vượt qua ba lượt thiên kiếp cao thủ lần này vượt qua ba lượt thiên kiếp cao thủ toàn bộ đều tập trung ở xích ly ra tị nạn nơi lẳng lặng đợi phi thăng mà ở cái này tị nạn nơi ngoại trừ xích ly ra những kia s ắ p phi thăng tu sĩ bên ngoài vẫn có mấy ngàn xích ly ra t i n h anh t ừ dương lo lắng một khi chính mình thật sự đem tứ phương thành xích ly ra hủy diệt những này ở tại tị nạn nơi xích ly ra tu sĩ sẽ một lần nữa rời đi cho nên hắn liền chuẩn bị đi trước đem cái này tị nạn nơi bên trong xích ly ra tu sĩ tiêu diệt tứ phương thành cảnh bên trong tính xích ly có ít nhất mấy ngàn vạn tên tu sĩ mà có xích ly ra huyết mạch thì lại có ít nhất hơn trăm triệu người t ừ dương chưa hề nghĩ tới muốn tiêu diệt đi xích ly ra huyết mạch hắn chỉ cần đem xích li ra những k i u tinh anh g i ế t chết như vậy xích li ra cuối cùng cũng sẽ tại thiên châu hoàn toàn biến mất vô bờ hải hung manh yêu thú xác thực không ít nhưng là này đôi từ dương mà nói nhưng cũng không có ảnh hưởng gì tiểu hạo tốc độ cực nhanh cho dù thuộc tính gió loài chim yêu thú cũng khó có tốc độ của nó vì lẽ đó tuy rằng nó thổ từ dương trải qua một ít yêu thú l ã n h địa nhưng là nhưng không có gặp phải phiền phái gì cái kia nơi núi lửa không hoạt động khoảng cách đường ven biển cũng không xa nếu như từ dương phi hành hắn cần gần thời gian một ngày mới có thể bay đến thiên châu trên đất bằng nhưng là tiểu hạo kéo hắn nhưng chỉ dùng thời gian nửa ngày liền đã tới lục địa tại thiên châu một cái linh khí mỏng manh địa phương thì sẽ không có người chú ý mà xích ly ra tị nạn nơi liền lựa chọn ở một tòa linh khí cực kỳ mỏng manh trong núi lớn lại trải qua thời gian hơn một nửa ngày từ dương chỉ huy tiểu hạo dựa theo xích ly viêm phong trong ký ức con đường đi tới xích ly ra tị nạn nơi ngọn núi này gọi hủ cốt sơn khắp núi ngoại trừ thấp bé lùm cây bên trong sinh sống mấy trăm triệu con hủ cốt điệu hủ cốt trên núi không có cái gì có vật giá trị mà hủ cốt điệu lại là một loại cực kỳ khó chơi loa chim vì lẽ đó tòa này hủ cốt sơn hầu như không có tu sĩ nào nguyện ý đến s i c h ly ra đem tị nạn nơi xây ở một nơi như vậy ngược lại thật là có thể bảo đảm mấy trăm ngàn năm bí ẩn đem tiểu hạo thu vào tiên phủ sau khi từ dương cẩn trọng dựa theo s i c h ly viêm phong trong ký ức con đường hướng về s i c h ly ra tị nạn nơi bước đi đứng xa xa nhìn hủ cốt sơn từ dương chỉ cảm thấy ngọn núi này đặc biệt xấu xí mà tới gần hủ cốt sơn sau khi từ dương lại phát hiện này hủ cốt sơn không chỉ ngọn núi xấu xí hơn nữa còn tản ra chọc người buồn nôn mùi thúi xích ly ra ngược lại là thật sẽ chọn địa phương ai có thể nghĩ đến ở cái này dơ bẩn nơi lại vẫn ẩn giấu đi một cái không nhỏ hỏa linh mạch đây từ dương cao mày cố nén buồn nôn hướng về lùn cây bên trong một mảnh lớn buồn nôn hủ cốt đ i ề u đ i ề u thị bên trong xuyên tiến vào ngoại trừ số rất ít tu sĩ ở ngoài đại đa số tu tiên giả đều vô cùng h à o khiết vì lẽ đó tiến vào như vậy một đống đ i ề u thị bên trong đối với tu sĩ tuyệt đối là một loại trong lòng dày vỏ xuyên sau khi đi vào từ dương tựa hồ cảm giác được cái tia đ i ề u thị tại trên người chính mình trên mặt thẳng quá sắc mặt không khỏi hơi có chút trắng bệnh non nửa chén trà nhỏ thời gian qua đi từ dương rốt cục dựa theo cực kỳ q u ỷ dị bộ pháp đi ra khỏi đ i ề u t h ị bao trùm phạm vi sâu sát hút vài hơi không khí trong lành từ dương đưa mắt nhìn sang lai lịch nơi nào nơi nào có cái gì đ i ề u t h ị rõ ràng chính là màu trắng i ê n khí có thể bố trí ra như vậy phòng hộ ảo trận đến xích ly ra tổ tiên thực sự là dụng tâm lương khổ á vừa nãy từ dương chui qua cái k i a đóng đ i ề u t h ị là do ảo trận biến ảo đi ra nhưng là nếu như không biết tiến vào ảo trận phương pháp như vậy liền đúng là tiến vào đ i ề u t h ị đóng bên trong xuất ra cái này buồn nôn ảo trận sau khi từ dương lại lấy độn thuật xuyên qua một cái phòng hộ trận pháp sau liền đã tới s í c h ly ra tổ tiên tại hủ cốt trong núi thành lập tị nạn nơi này nơi đó là một cái tị nạn nơi rõ ràng chính là một cái loại nhỏ thành trấn trong ngọn núi này không gian diện tích có năm cái trường sinh cốc lớn như vậy bất q u á dưới đất là bằng thẳng mà cao cũng không năm mươi mấy t r ư ợ n g tại trong ngọn núi này trong không gian đủ loại cao cao hải hải kiến trúc tràng trịt có hứng thú kiến thiết tại bằng thẳng trên mặt đất ngược lại là cho này bằng thẳng lòng đất không gian tăng thêm một phần chập trùng cảm giác từ dương vài tiếng tiếng kinh hô đột nhiên tại bình tĩnh này trong núi không gian vang lên cũng còn chưa Cho Sích có cơ cái kinh động những còn chưa phát hiện từ dương sĩ. Cho dù ở không có tao ngộ nguy cơ dưới tình huống, cái này lòng đất trong không gian đã đất kia Liza dưới phát tao từ tu dù sĩ. Mà ở vì ẫ n an cảnh chính gặp đại nạn thời điểm, những này cảnh báo sĩ liền càng nhiều. là Liza bài mà báo báo đại thời điểm, một ít tu tu Sích sĩ, sĩ ở gặp v lẽ đó tại từ dương mới từ phòng hộ trong trận pháp lúc đi ra hắn liền trực tiếp bị mấy cái cảnh báo tu sĩ phát hiện ra cảm nhận được mấy chục đạo cực kỳ cô động thần thức đ ả o qua thân thể của chính mình từ dương tinh thần chấn động t r n g tinh trực tiếp đã xuất hiện ở trên tay phải người chính là từ dương người đã đem xích l y ra bước muốn từ bỏ tứ phương thành cơ nghiệp tội gì còn muốn đuổi tận giết tuyệt đây làm người phải hiểu được cho người khác lưu một tia hy vọng sống bằng không sớm muộn sẽ gặp báo ứng theo này âm thanh âm thanh trong trẻo một cái ba mươi tuổi răng dấp ăn mặc một thân tử báo tu sĩ phi thường đột ngột tại từ dương cách đó không xa xuất hiện làm người lưu một đường nếu như người xích l y ra có thể làm nhân lưu một đường như vậy tại sao có thể có chuyện năm đó phát sinh đây một bên cười lạnh từ dương nhưng là thân hình loại lên trực tiếp hướng về xuất hiện ở trước mắt hắn những tia xích li ra tu sĩ công quá khứ từ dương cũng không hề hướng về cái kia nói chuyện độ kiếp kỳ tu sĩ tiến công mà là hướng về những k i a độ kiếp kỳ trở xuống tu sĩ dết tới nơi này thuộc tính l ử a linh khí cực kỳ sung túc từ dương một cái hỏa độn thuật liền đã xuất hiện ở mấy cái hợp thể kỳ tu sĩ bên người nhất thức điểm tinh sử dụng cái kia mấy cái bị từ dương công kích hợp thể kỳ tu sĩ mi tâm xuất hiện một đạo bé nhỏ vết thương mà trong b i ể n ý thức của bọn họ nguyên thần cũng đã bị từ dương lấy đao khí cho xoắn nát diễn sát cái kia mấy cái hợp thể kỳ tu sĩ sau đó từ dương thân hình lóe lên lại đi tới cái khác hợp thể kỳ tu sĩ bên người tại tử dương né tránh trong nháy mắt mười mấy cái hồng quang lấp lóe pháp bảo liền do tử dương trước kia trô đứng bay qua nay mười mấy cái pháp bảo tốc độ cực nhanh thế nhưng tử dương vẫn là ở chúng nó đột kích thân trước đó trốn đến một bên gần như là trong c h ư ớ c mắt công phu tử dương liên tục sử dụng bảy lần hỏa đột thuật mà thân hình hắn xuống dốc một chỗ liền tất nhiên sẽ giết chết mấy cái hợp thể kỳ tu sĩ chương bốn mươi chém hết thượng qua tết i t u ầ n không giới bản thảo hôm nay liền hai canh ghi nợ trương tiết quá tết xuân đều sẽ bù đáp nhìn thấy công kích của bọn hắn đối với tử dương không có ảnh hưởng gì Cái á kia 30 tuổi d tu tu to, tu nhìn g dấp t bên kia động tĩnh từ dương hai con ngươi co rụt lại bỏ qua những kia độ kiếp kỳ một thoáng tu sĩ hướng về những cao thủ kia dứt tới một tiếng tàn bạo tiếng rồng ngâm vang lên từ dương tại tránh về những cao thủ kia thời điểm trực tiếp thôi thúc điên cuồng nhất thức chỉ thấy chín cái huyết dao đột nhiên tại từ dương bên người xuất hiện sau đó hướng về những kia độ kiếp kỳ cao thủ bay qua nơi này có hơn một trăm hai mươi độ kiếp kỳ tu sĩ từ dương có thể từ bọn họ mang cho áp lực của mình để phán đoán những thứ kia là vượt qua ba lượt thiên kiếp cao thủ mà những kia không phải h ắ n trước hết mục tiêu công kích cũng không phải là những thứ kia vượt qua ba lượt thiên kiếp cao thủ mà là cái khác hơn bốn mươi độ kiếp kỳ tu sĩ đánh tan những kia huyết dao ngay này âm thanh mệnh lệnh vang lên thời điểm vài tiếng kêu thảm thiết âm thanh cũng theo vang lên mấy người độ kiếp kỳ tu sĩ tại từ dương c h ạ m tinh giới đao căn bản cũng không có phản kích chỗ trống nhìn thấy từ dương khó đối phó như vậy tại mệnh lệnh kia âm thanh vừa g a hạ sau khi cái tia tử bảo tu sĩ dĩ nhiên ngay sau đó liền phát ra chạy trốn mệnh lệnh rời nơi này cái tia ba mươi tuổi dáng dấp trên người mặc tử bảo tu sĩ tại hạ này âm thanh mệnh lệnh sau khi dĩ nhiên đi đầu trốn ra phía ngoài đi nhìn thấy tình huống như thế t ừ dương con mắt hơi chuyển động bỏ qua đi rết này chút độ kiếp k ỳ tu sĩ mà đem lực chú ý lại phóng tới những t i a độ kiếp k ỳ một thoáng tu sĩ trên người huyết dao cực nhanh ở trong ngọn núi trong không gian qua lại mà t ừ dương nhưng thật giống như có phân thân thuật như thế tại mỗi cái huyết dao trên đầu đều đ ứ n g một cái cơ chạm tình tử dương nhìn tử dương bỏ qua bọn họ mà đem giết chóc mục tiêu lại bỏ vào những kia xích li ra tinh anh trên người đang bay đến phòng hộ trận pháp bên cạnh sau khi những kia độ kiếp kỳ tu sĩ thân hình đều là dừng lại một trận đi một tiếng quát lạnh âm thanh tự phòng hộ trận ngoài chuyển tới những kia độ kiếp kỳ tu sĩ lẫn nhau nhìn nhau một chút tiếp theo bay ra phòng hộ trận pháp chờ đến hết t h ể độ kiếp kỳ tu sĩ đều bay ra phòng hộ trận pháp dĩ nhiên lại bị nhân ở bên ngoài lấy tay ấn cho đóng lên ngoại trừ khá là may mắn mấy chục cái hợp thể kỳ tu sĩ bên ngoài còn lại những kia xích li a tu sĩ cũng mất đi đi ra ngoài khả năng cảm giác được bên kia dị biến từ dương dừng lại nhanh chóng na di thân hình nhìn những k i a sắc mặt trắng b ệ c h xích ly ra tu sĩ từ dương c ư ờ i lạnh một tiếng thân hình l ó e lên dĩ nhiên đi tới trận pháp biên giới cảm giác được trận pháp đối với độn thuật cái loại này ngăn trở tác dụng từ dương ánh mắt l ó e lên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ ngay từ dương biến mất trong n g a y mắt một thanh â m vang lên triệt phía chân trời tiếng nổ mạnh vang lên theo này tiếng vang triệt phía chân trời tiếng nổ mạnh toàn bộ hủ cốt sơn tự giữa sườn núi trở lên bộ phận bị đột nhiên xuất hiện một cô nóng rực khí lưu cho đẩy đến giữa không trùng tiếp theo lại đang một thanh em vang lên triệt phía chân trời trong nổ vang trở xuống ch bên ngoài mấy trăm dặm hơn trăm cái một thân chật vật độ kiếp kỳ tu sĩ tại lại một tiếng vang thật lớn âm thanh hạ xuống sau cẩn trọng bay đến hoàn toàn thay đổi hủ cốt trên núi xuyên thấu qua nồng đậm bụi mù nhìn lùn xuống mây trục trượng hủ cốt sơn n g ắ m lại vừa nay cái cố này x u n g kích khí lưu uy lực những này độ kiếp kỳ tu sĩ đều không khỏi run lên một cái từ dương hẳn là chết rồi đi một người mặc tử bảo ba mươi tuổi dáng dấp tu sĩ hỏi cho dù tiên giới chân tiên hạ phàm cũng tuyệt đối không chống đỡ được cái kia linh mạch nội tung uy lực húng chi là một cái nho nhỏ từ dương cho dù hắn trốn đến tiên phủ bên trong h ắ n tiên phủ cũng sẽ tại linh mạch trong lúc nổ mạnh bị phá hủy hắn vẫn là như thế muốn chết tử bào tu sĩ d ú t tiếng sau khi tại tử bào tu sĩ bên người một người độ kiếp kỳ tu sĩ một mặt đáng tiếc than thở làm nổ một cái linh mạch nhưng chỉ giết một cái tử dương cũng thật là đáng tiếc cái kia linh mạch giết tử dương xích ly ra liền vẫn cứ có thể an ổn bảo vệ tứ phương thành cơ nghiệp này linh mạch phá hủy cũng không có cái gì đáng tiếc nghĩ đến cái kia mấy người độ kiếp kỳ tu sĩ tại tử dương chạm tinh bên giới không hề có chút sức chống đỡ dáng vẻ cái kia tử bào tu sĩ chậm rãi nói rằng những n à y độ kiếp kỳ tu sĩ tại hủ cốt bên cạnh ngọn núi trên ở lại sững sờ một lúc sau liền cấp tốc hướng về vô bờ hải phương hướng bay đi mà ở tại bọn hắn vừa bay đi không bao lâu từ hủ cốt sơn sơn cái kia còn chưa rơi xuống đ u ổ i bậm bên trong tránh ra một cái một thân thanh bảo thanh niên tóc trắng tuy rằng tại xích ly viêm phong trong ký ức từ dương không có được linh mạch sẽ bị làm nổ tin tức thế nhưng tại cảm giác được cái kia phòng hộ trận pháp biến đối với độn thuật có trở ngại tác dụng thời điểm hắn vẫn là đoán được có thể sẽ khắc thường biến phát sinh nếu như cho từ dương một ít thời gian đến quan sát cái này trận pháp bảo vệ như vậy từ dương như thường có thể ung dung lấy đồn thuật xuyên qua trận pháp rời khỏi thế nhưng tại thời gian cấp bách dưới tình huống từ dương liền không thể không dựa vào trường sinh tiên phủ để ngăn cản sắp gặp phải nguy hiểm làm nổ này linh mạch cho dù thật sự như cái kia tử bảo tu sĩ nói như vậy có thể giết chết c h â n tiên thế nhưng nhưng không hề giống cái kia tử bảo tu sĩ đoán như vậy có thể hủy diệt từ dương trường sinh tiên phủ từ dương quay đầu lại nhìn bộ dáng kia đại biến hủ cốt sơn một chút đem tiểu hạo thả ra để nó nâng chính mình hướng về những kia xích ly ra tu sĩ bay đi phương hướng đuổi theo lấy tiểu hạo tốc độ vốn là rất nhanh sẽ có thể đuổi theo những kia xích li ra tu sĩ thế nhưng từ dương nhưng chỉ là mệnh lệnh tiểu hạo xa xa treo ở đám kia tu sĩ phía sau trải qua một ngày cấp tốc phi hành đám kia xích li ra tu sĩ đã đi tới vô bờ trên biển đến vô bờ hải sau khi đám kia tu sĩ xác định một thoáng phương hướng nhưng là hướng về tồn tại truyền tống trận cái kia núi l ử a không hoạt động phương hướng bay đi xa xa dùng bạn giảm giang sơn lần thứ hai xác định đám kia tu sĩ phi hành phương hướng sau khi từ dương ra hiệu tiểu hạo như t r ư ớ c treo ở này quần tu sĩ phía sau chậm rãi phi hơn một canh giờ qua đi từ dương cảm giác nơi này cách đường ven biển đã có một khoảng cách vô vô tiểu h ạ o đầu đối với nó、no、phân phó một phen thân hình c h ấ p động biến mất ở tiểu h ạ o trên lưng hướng về xích lì g a tu sĩ cấp tốc đổi tới từ dương khoảng cách đám kia xích lì g a tu sĩ vốn là không xa tại tăng nhanh tốc độ sau khi rất nhanh liền đổi theo từ dương hắn còn chưa có chết tại từ dương khoảng cách đám kia tu sĩ còn có mười dặm thời điểm đám kia cấp tốc phi hành xích lì g a tu sĩ rốt cục phát hiện từ dương tung tích nhìn chậm rãi tới gần từ dương nay quân độ kiếp kỳ tu sĩ bao quát cái kia trên người mặc tử bảo tu sĩ đều không khỏi run lên một cái là tách ra chạy trốn đây vẫn là tụ tập cùng một chỗ đối phó từ dương đây nay quần tu sĩ trong lòng đều sinh ra một cái như thế nghi vấn tách ra chạy trốn như vậy xác thực có thể đ à o tẩu một ít tu sĩ thế nhưng khẳng định cũng có vận may kém sẽ bị từ dương giết chết tại liên quan đến tính mạng của mình an toàn vấn đề trên những tu sĩ này cũng không muốn toàn bằng vận may nếu như tụ tập cùng một chỗ đối phó từ dương bọn họ nhưng lại không có nắm chắc giết chết từ dương mặc kệ từ dương là thế nào tại cái kia linh mạch trong lúc nổ mạnh bảo vệ tính mạng của mình chúng ta đều nhất định phải giết chết hắn chưa trừ diệt đi hắn như vậy chúng ta xích ly ra liền tất nhiên sẽ bị hắn hủy diệt cái kia trên người mặc tử bào tu sĩ con ngơi ư đảo một vòng nhìn một chút những kia có ý lưu tu sĩ lạnh giọng nói rằng hắn thật sự là vì làm xích ly ra suy nghĩ vẫn là sợ s ệ chúng tu sĩ sau khi tách ra từ dương sẽ truy sát mục tiêu sẽ là hắn đây nguyên nhân đã không trọng yếu trọng yếu chính là tại loại người này tâm bất định dưới tình huống hắn thế mọi người làm một cái lưu lại chống lại từ dương quyết định trong chớp mắt công phu từ dương liền do bên ngoài mười dặm đi tới này quần tu sĩ cách đó không xa mà ở từ dương đi tới mọi người trước mặt thời điểm n y quần kinh n g h chiến đấu cùng với phong phú tu sĩ đã hợp thành một cái có chút quái công kích trận pháp. i với cái quái ệ m một cùng có công trận đấu đã tu g sĩ dị ư ờ i tiên phủ ngược lại là một cái kỳ bảo tại làm sao cường trong lúc nổ mạnh đều có thể bảo vệ ngươi an toàn từ dương tại mọi người trước mắt sau khi dừng lại bên hai liền chuyển đến một tiếng than thở lên tiên phủ kha kha ta có thể dựa vào tiên phủ tránh thoát cái kia tràng nổ tung nhưng đáng tiếc các ngươi xích ly ra những kia tinh anh tu sĩ nhưng tránh không khỏi ta còn thực sự thế bọn họ đáng tiếc không chết tại dưới đao của ta trái lại chết ở bọn họ chưởng bối trong tay từ dương một bên cười lạnh một bên nhưng thôi thúc điên cùng nhất thức nhìn từ dương triệu hồi ra chín cái huyết d a o những tiết độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không cùng từ dương làm cái gì miệng lưỡi chi tranh trực tiếp điều khiển pháp bảo hướng về từ dương đánh tới hơn trăm cái pháp bảo tại này quân đ ộ kiếp kỳ tu sĩ điều khiển hạ đều hóa thành từng đoàn ánh lửa hợp thành một cái cực kỳ huyền diệu trận pháp hướng về từ dương quét tới cảm giác được những pháp bảo này áp lực từ dương thần tình có chút thận trọng na rời đến bên ngoài b ả y trượng hướng về này quần tu sĩ nhích tới gần một ít hắn đây là một bên tránh né pháp bảo tập kích vừa muốn dựa vào điên cuồng chiến ký đến giết chết đối thủ nhưng là hắn tuy rằng na rời đến bên ngoài bãi trượng nhưng là hắn hay là không có có thể thoát ly những p h á p bảo này bao phủ tại t ừ dương dừng lại một trong chốc lát này hơn trăm đám trong ánh lửa trong đó mấy đám đột nhiên liền tỏa sáng ánh sáng thoát khỏi trận pháp hướng về t ừ dương đánh lại đây vài đạo hỏa quang tranh qua cái kia mấy đám tỏa hào quang mạnh ánh lửa xuyên qua t ừ dương hư ảnh lại trở về cái kia do từng đoàn ánh lửa tạo thành trong trận pháp né tránh ra sau t ừ dương phát hiện hắn như cũng là bị cái kia do p h á p bảo tạo thành trận pháp bao phủ loại pháp bảo này trận pháp hẳn là tiên giới tiên nhân mới có thể bố trí thành công một loại trận pháp đi bọn họ bố trí đi ra trận pháp này hẳn là vẫn có rất lớn kẽ hở mới đúng từ dương một bên né tránh pháp bảo công kích một bên nhưng đang quan sát cái này do pháp bảo tạo thành trận pháp hắn tuy rằng là lần đầu tiên ứng đối như vậy trận pháp nhưng là hắn nhưng không phải lần đầu tiên nhìn thấy như vậy trận pháp cùng trong ký ức liên quan với trận pháp này tin tức so sánh một thoáng từ dương phát hiện trận pháp này cùng hắn trong ký ức trận pháp vẫn có khác biệt rất lớn tại trong ký ức loại này do hơn trăm cái pháp bảo tạo thành trận pháp bảy trận pháp bảo phẩm cấp đều là giống nhau thế nhưng hiện tại vây quanh hắn này hơn trăm cái pháp bảo phẩm chất nhưng không giống nhau hay nhất sáu món p h á p bảo là hạ phẩm tiên khí cấp bậc mà cái khác ngoại trừ hai mươi mấy cái p h á p bảo c ự c phẩm ở ngoài còn lại nhưng đều là p h á p bảo thượng phẩm có như vậy khá là sau khi từ dương lần thứ hai quan sát lên trận pháp này đến thời điểm cái này sở hở của trận pháp liền trực tiếp bại lộ tại từ dương trước mắt nay hơn trăm cái p h á p bảo xem ra tại trong trận pháp địa vị là giống nhau thiếu một hai cái cũng không ảnh hưởng trận pháp hiệu quả nhưng là trên thực tế những p h á p bảo này như n g là lấy cái kia sáu cái hạ phẩm tiên khí làm trung tâm một khi cái kia sáu cái hạ phẩm tiên khí ngoại trừ vấn đề như vậy trận pháp này cũng sẽ trực tiếp tan vỡ đi chương 4 ố n chém hết hạ tìm ra sở hở của trận pháp sau khi bài trừ trận pháp này liền đơn giản hơn nhiều mấy đạo hỏa quang t r á n h qua lại làm ấ y món pháp bảo từ trong trận pháp thoát ly đi ra lấy tốc độ cực nhanh hướng về từ dương đánh sang xem cấp tốc bay tới mấy món pháp bảo từ dương trong mắt thần quang loại lên trên tay phải chạm tinh s ẹ t qua một đạo cực kỳ huyền diệu đường vòng cung bổ vào mấy đạo hỏa quang bên trong, trong đó một đạo trên、Công. một tiếng trói hai sắt thép va chạm tiếng vang lên đạo kia bị từ dương bổ chúng ánh lửa hóa thành một cái hình thoi pháp bảo phi trở lại trong trận pháp mà cái khác theo cái này hình thoi pháp bảo đồng thời hướng về từ dương đánh tới cái kia mấy món pháp bảo tại từ dương bổ chúng cái này hình thoi tiên khí thời điểm cũng do một ánh lửa dáng vẻ đã biến thành dáng rất ban đầu tốc độ cũng tại trong nháy mắt liền biến trượm nhìn sắp đánh tới trên người mấy món pháp bảo từ dương cơ trên tay c h ẳ n g tinh điểm liên tiếp năm lần tại vài tiếng nhẹ nhàng vang lên trong tiếng cái kia mấy món pháp bảo liền hào quang lờ mờ hướng về trên mặt biển rơi đi thuận lợi đem năm món pháp bảo kia thu hồi sau khi từ dương ánh mắt phát lệnh trực tiếp hướng về cái kia do pháp bảo tạo thành trận pháp tránh đi tại không có phá tan trận pháp này trước đó t ử dương cũng rất khó bảo toàn chứng tự thân an toàn cho nên hắn cần trước đem trận pháp này đánh tan sau đó sẽ đối phó những tu sĩ kia xích ly ra những tu sĩ kia nhìn thấy t ử dương dĩ nhiên hướng về trận pháp xung quanh trong lòng bọn hắn vui vẻ cũng bất chấp ngẫm nghĩ t ử dương làm như vậy nguyên nhân gia tăng đối với trận pháp thôi thúc ánh lửa không ngừng xuyên qua t ử dương tàn ảnh tự hồ chỉ lại muốn nhanh hơn một điểm những pháp bảo này sẽ bắn chúng từ dương thế nhưng mỗi một lần đều là bởi vì t r a n lệnh một tí kẹo như thế Bọn họ tại một tiếng h n càng á c h n thêm trói ạ i t hai sắt thép va chạm tiếng vang lên thời điểm những này vẫn nhìn chăm chú vào những p h á p bảo kia xích ly ra tu sĩ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại tiếp theo những kia hóa thành ánh lửa phát bảo liền đều tại một tiếng này thanh âm vang r ộ i bên trong hóa thành chúng nó vốn là răng rớt tại này hơn trăm p h á p bảo hóa thành nguyên hình sau khi những p h á p bảo này tốc độ ngay lập tức sẽ chậm lại từ dương cũng không hề sốt u ruột đi phá hủy những này tốc độ biến chậm p h á p bảo mà là lấy c h ạ g tình hướng về cái kia vài món nhích lại gần mình tiên khí đánh tới trận pháp này sở dĩ để từ dương có chút kiên kỵ chính là này vài món tiên khí làm bái nếu như không có này vài món tiên khí như vậy những p h á p bảo này cho dù hợp thành trận pháp đến công kích hắn từ dương cũng hoàn toàn chắc chắn tại đánh giết những tu sĩ này thời điểm an an ổn né tránh tại trận pháp này bị từ dương phá vỡ thời điểm xích l y gia tu sĩ đã đều kịp phản ứng thế nhưng bởi vì từ dương vừa nãy một kích kia đã chấn động cái kia vài món tiên khí bên trong nguyên thần dấu ấn bởi vậy này vài món tiên khí tại cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt cũng không hề cảm ứng được chủ nhân triệu hoán mà từ dương chính là bắt được này ngăn ngắn trong nháy mắt công phu tại vài món tiên khí trên lại điểm một cái một tiếng nhẹ nhàng sắt thép va chạm tiếng vang lên từ dương gần như là tại cùng một thời gian dùng c h ạ m tinh phân biệt tại vài món tiên khí trên điểm một cái mà kèm theo này âm thanh nhẹ nhàng sắt thép va chạm tiếng vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết âm thanh cũng tại này rộng lớn trên mặt biển vang lên ao ao tiếng nước có thể che khuất cái kia âm thanh nhẹ nhàng sắt thép va chạm âm thanh nhưng che không được cái kia mấy tiếng kêu thảm thiết Này quần tu sĩ trên tay tổng cộng tiên Dương cũng bên trong 4 cái tiên khí bên trong nguyên thần dấu ấn cho đánh tan. Phất tay, đem 4 cái tiên khí thu vào phần thiên tiên tiên Dương ngưng thần mà vào ly tay tay, tu dấu thu sau xích khí, khí khí có cái cái cho cái hạ phẩm Phất khi, h ra vừa Từ Từ sĩ giới đem đem đã cũng chẳng qua là trong chớp mắt chuyện đã xảy ra vừa từ dương còn bị bức chỉ có thể tránh né nhưng là trong nháy mắt liền tình thế đổi biến xích l y ra những tu sĩ này đoán chừng là đang do dự là nên lùi hay là nên công cho nên bọn hắn tuy rằng cẩn trọng phòng bị từ dương nhưng là bay lượn pháp bảo cũng đã đều trở lại trong tay bọn họ nhìn trước mắt này hơn trăm độ kiếp kỳ tu sĩ từ dương trong mắt hàn quang l ó e lên trực tiếp hướng về bọn họ công quá khứ bọn họ đang do dự nhưng là từ dương nhưng cũng không cần do dự cái gì lùi tại này âm thanh tiếng gào to vang lên thời điểm có á xa xa cái khác độ kiếp kỳ tu sĩ chỉ là thoáng thoát i kia người tiên kiếp liền đi. kỳ xa xa trên tử tu trước một tốc tu sốt một chút, liền theo sắt tìm một tốc chọn phương hướng hướng sừng phương hướng mặc Mà cấp chạy. chỉ cấp c bảo bỏ sĩ sĩ đã độ về là thể cũng là bởi vì ngắn ngủi s ừ n g sốt một chút mấy cái phản ứng hơi chậm một chút tu sĩ liền trực tiếp chết ở từ dương dưới đao không kịp thu lấy này mấy người độ kiếp kỳ tu sĩ trên người bảo vật từ dương trực tiếp hướng về một cái tốc độ chậm nhất độ kiếp kỳ tu sĩ dết tới tuy rằng giết chết những này độ kiếp kỳ tu sĩ sẽ không làm lỡ từ dương thời gian có thể là bởi vì những này độ kiếp kỳ tu sĩ chạy trốn phương hướng không giống vì lẽ đó tại r ế t trong những tu sĩ này bình thường sau khi từ dương nguyên thần bên trong cũng chưa có còn lại tu sĩ tung tích bất quá từ dương nhưng cũng không có quá mức sốt ruột có tiểu hạ o tại từ dương tin tưởng những tu sĩ này một cái đều chạy không thoát dựa theo ký ức vị trí từ dương đem những k i ế độ kiếp kỳ tu sĩ trên người bảo vật thu thập lên sau đó liền lấy ra vạn giảm giang sơn bốn phía giò xét lên tại phạm vi trăm dặm trên mặt biển mấy chục khối băng thể hiển nhiên là rất không vừa mắt thế nhưng nếu như là ý định tìm kiếm như vậy phát hiện những này băng thể ngược lại cũng không phải một cái chuyện không thể nào đem hết t h ể băng thể bên trong tu sĩ đánh giết sau khi t ừ dương đ ố n g nhiên phát hiện này hơn trăm tu sĩ bên trong ngoại trừ cái kia tử bảo tu sĩ bên ngoài cái khác từ trên tay mình chạy trốn tu sĩ đều bị đông lạnh lên lẽ nào tu sĩ kia trên tay có một kiện có thể chống đỡ tiểu hạo băng viêm dị bảo t ừ dương nghĩ như vậy trong lòng nhưng không khỏi vì làm tiểu hạo lo lắng băng vào cùng tiểu hạo trong lúc đó cảm ứ n g t ừ dương cấp tốc hướng về tiểu hạo vị trí bay qua tiểu hạo bản thân tốc độ cực nhanh nó băng viêm cũng cực kỳ quỳ dị nếu là không có chuyên môn khắt chế công pháp của nó hoặc là pháp bảo như vậy tiểu hạ o tuyệt đối có thể giết chết vượt qua ba lượt thiên kiếp cao thủ thế nhưng một khi đối phương thật sự có khắc chế băng viêm công pháp hoặc là pháp bảo như vậy tiểu hạ o liền chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia đào tẩu mà như nếu như đối phương lại có một kiện hạn chế tiểu hạ o tốc độ pháp bảo như vậy đối phương giết chết tiểu hạ o cũng là một cái chuyện đơn giản tại trong thức hải phát hiện tiểu hạ o tung tích cùng nó dưới chân cái khối này băng thể sau khi từ dương khẩn trương thần kinh mới chậm rãi thả lòng ra nhìn băng thể bên trong cái kia tử bào tu sĩ trên người một tầng yếu ớt tử quang từ dương cũng là rõ ràng tại sao tiểu hạ sẽ đuổi theo ra khoảng cách xa như vậy tiểu hạo băng viêm so với huyền băng lưu diễm hàn khí mạnh hơn nhiều nó băng viêm phun đến trên người tu sĩ kia tu sĩ kia liền tất nhiên sẽ bị đông lại dù cho tu sĩ này là độ kiếp kỳ tu sĩ cũng là bởi vì tiểu hạo băng viêm cùng nó cái kia siêu khoảng cách xa thủy đột thuật từ dương mới có lòng tin những tu sĩ kia sẽ bị tiểu hạo từng cái từng cái bắt lại bây giờ nhìn lại tuy rằng trung gian ra một chút tiểu tình hình nhưng là tiểu hạo vẫn là đem chính mình phân p h ó chuyện kế tiếp hoàn mỹ hoàn thành cái này t ử bảo tu sĩ ngược lại là sẽ hỏa đột h u ậ t nhưng là tại tiểu hạo băng viêm hình thành băng thể bên trong hắn căn bản là cảm ứng không tới thuộc tính lựa linh khí vì lẽ đó tự nhiên cũng là không có biện pháp từ băng thể bên trong thoát đi tại từ dương đến trước đó cái này t ử bảo tu sĩ vẫn tồn một tia h à o giác nhưng là nhìn thấy từ dương đến sau khi cái này t ử bảo tu sĩ đáy lòng cái k i a một tia h à o giác liền triệt để phá diệt nhìn từ dương hai mắt hiện ra hàn nhìn mình c h ầ m c h ầ m cái k i a t ử bảo tu sĩ trong mắt ngoại trừ một tia sợ hai ở ngoài còn lại chính là nồng đậm không cam l ò n g hắn xác thực có lý do không cam l ò n g tại bảy mươi tám cái vượt qua ba lượt thiên kiếp chờ đợi phi thăng tu sĩ bên trong thực lực của hắn là m ạ n nhất cũng nên là sớm nhất phi thăng t i i ê n giới thế nhưng hắn bây giờ cũng đã không có phi thăng tiên giới hy vọng nhìn cái kia tử bào tu sĩ trong mắt không cam lòng vẻ mặt đã biến thành lồng đầm đ o á n độc từ dương giật mình vỗ một cái tiểu hạ o đầu một người một thú tại một đạo trong lam quang biến mất ngay tại chỗ l i ê n ở tại bọn hắn biến mất trong nháy mắt một tiếng vang thật lớn điếc hai nổ vang tại bình tĩnh trên mặt biển vang lên tại tiếng nổ lớn hưởng sau khi biến mất sóng nước buốc lên một hồi liền lại khôi phục đến bình tĩnh một cái s ắ p phi thăng tu sĩ tự bạo u y đủ sức để hủy diệt một tòa thế giới người phạm thành nhỏ thế nhưng nó đối với vô bờ hải nhưng cũng không hề ảnh hưởng quá lớn vẹn vẹn chỉ là đưa tới một trận sóng nước mà thôi bên ngoài mười dặm từ dương nhìn chậm dãi hạ xuống sóng nước chầm mặc một hồi không khỏi thở dài một tiếng xích ly ra tu sĩ bên trong những k i a độ kiếp kỳ trở xuống tu sĩ bất kể là từ trận pháp bảo vệ bên trong trốn ra được mấy chục cái người may mắn hay là không có chạy đi bọn hắn đều tại linh mạch bị làm nổ thời điểm chết ở hủ c ố t sơn mà những k i a độ kiếp kỳ tu sĩ bên trong ngoại trừ cái kia tử bảo tu sĩ là tự bạo bên ngoài cái khác thì lại đều là chết ở từ dương giới đ a từ dương đối với xích ly ra tị nạn nơi những tu sĩ kia cũng coi như là đuổi tận giết tuyệt nhân giết xong từ dương nhưng không nhịn được suy nghĩ như hắn vậy làm đến tột cùng là đúng vẫn là sai ta làm như vậy đến cùng là đúng hay sai đây tại lúc giết người từ dương một lòng nghĩ chính là báo thủ đồng thời còn muốn đem này cố c ử u hận triệt để tiêu d i ệ t hết vì lẽ đó cũng căn bản sẽ không nghĩ tới là đúng hay sai nhưng là mỗi một lần giết người xong sau khi từ dương nhưng vẫn là không nhịn được tự vấn một phen xích ly ra người tại lúc giết người chỉ hỏi có đáng giá hay không cho nên bọn hắn giết người trong lòng cũng không hề quá to lớn bao quần áo nhưng là từ dương nhưng dù sao hỏi mình có nên hay không đi giết người bởi vậy trong lòng của hắn tổng hội tụ tập các dạng phức tạp vấn đề t i ê n lặng nghĩ một lát t ừ dương vẫn phải là xuất ra một cái giống như trước đây kết luận hắn nếu như không làm như vậy như vậy hắn liền nhất định là sai sai phía đối lập liền là đúng sao t ừ dương chính mình nghĩ không hiểu hắn cũng không muốn nghe người khác liên quan với đáp án của vấn đề này tâm tính cứng cỏi cũng tốt lòng dạ độc ác cũng được chỉ cần cảm thấy không sai tất cả những thứ kia cũng, cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy t ừ dương một bên thì thào tự nói một bên ra hiệu tiểu hạo mang theo hắn muốn có truyền tống trận tòa kia đáy biển núi lửa không hoạt động tốt đi Có thể có lúc sẽ mê man, có thể sáu ẽ mê ngày trước từ i n dương xông vào xích ly ra bên trong phủ cái kia lòng đất không gian thời điểm xích ly thiện minh quyết định thật nhanh bỏ qua lòng đất trong không gian những trưởng lóc kia đóng kín vốn có đường hầm đồng thời ở dưới mặt đất không gian phía trên bộ phận bày ra từng cái từng cái mê trợ ba ngày trước s i c h l i ra đã tại lối ra mở miệng bốn phía bày ra một cái so với lòng đất không gian diện tích lớn bốn lần nhiều một cái mê trận tuy rằng bố trí cái này loại cỡ lớn mê trận chiếm cứ s i c h l i ra rất lớn một vùng có thể là chỉ cần có thể nhốt lại từ dương như vậy trả giá tất cả đều là đáng giá mê trận sau khi bố trí xong xích ly thiện minh tự mình dẫn dắt s i c h l i ra một ít chủ sự trường lão tại mê trận một bên cẩn trọng nhìn chăm chú vào mê trận động tĩnh một cái mê trận có thể nhốt lại từ dương nhất thời nhưng giữ không nổi từ dương một đời xích ly thiện minh đang đợi hắn đang đợi mê trận sản sinh song chấn động thời điểm tùy thời đánh giết t ử dương cái này xích ly ra tâm phúc hỏa lớn nhưng là thời gian ba ngày đã qua cái này do vô số tiểu mê trận tạo thành đại mê trong trận nhưng vẫn là một chút phản ứng cũng không có nhìn xích ly thiện minh đầy mặt âm trầm nhìn mê trận xích ly thiện cách thấp giọng nói rằng gia chủ t ử dương có thể hay không đã cùng những trưởng lão kia đồng quy vụ t ậ n xích ly thiện minh ánh mắt t h i ể m nhúc ních một chút tiếp theo lại khôi phục đến nguyên lai、like、trầm tính răng dấp nhàn nhạt trả lời hy vọng như thế đi tại xích ly ra những này chủ sự trưởng lão bên cạnh vẫn có thật nhiều không phải xích ly ra tu sĩ đang khẩn trương nhìn chăm chú vào này cái mê trận những tu sĩ này bao quát tứ phương thành cái khác ba nhà người cùng một ít đối với t ử dương cực kỳ quan tâm thế lực phái tới người lẽ nào t ử dương thật sự đã t ử ở dưới mặt đất sao tuy rằng vẹn vẹn chỉ mới qua thời gian sáu ngày nhưng là những n à y bản g quan tu sĩ cũng đã đối với t ử dương sinh tử sinh ra hoài nghi cùng xích ly ra so với những n à y những người đứng xem bởi vì việc không liên quan tới mình nguyên nhân bọn họ đối với chuyện suy đoán đều là y theo lẽ thưởng mà xích ly ra n ờ i bởi vì đem tử dương coi như tâm phúc họa lớn duyên cớ bọn họ liền không tự chủ được hướng về tối phôi địa phương suy nghĩ mắt thấy màn đêm dần dần tán đi một ngày mới lại tới nữa rồi những n à y chú ý mê trận tu sĩ đều không tự chủ được hơi thở phào nhẹ nhõm xích lý ra tu sĩ sở ĩ s dĩ sẽ thở phào nhẹ nhõm đó là bởi vì thời gian kéo càng lâu tử dương đã bỏ mình khả năng hành lại càng lớn thế nhưng bàn g quan những tu sĩ này tại sao cũng sẽ thở phào nhẹ nhõm đây hẳn không phải là quan tâm xích lý ra an ủi ngã cũng rất có thể là bởi vì tử dương cái này không ở tại bọn hắn trong lòng bàn tay tu sĩ biến mất rồi lúc trước thăng triều dương chậm rãi đem ấm áp ánh mặt trời tung xuống tứ phương thành thời điểm những n à y tâm thần n g ộ t ngạt tu sĩ cũng tại triều dương bay lên trong nháy mắt vung lòng tâm thần của mình nhưng lại như n g vào lúc này một đạo màu xanh cải bóng tại những tu sĩ này trước mắt phi thường đột ngột xuất hiện sơ thăng triều dương vẩy lên người ánh mặt trời thật sự rất đ o á n nhưng là những tu sĩ này trong lòng nhưng là h ẳ n tới cực điểm thứ dương ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây xích ly thiện minh tựa hồ vẫn không có từ kinh hách bên trong tỉnh táo lại dĩ nhiên hỏi một vấn đề như vậy ta là tới tìm xích ly ra báo thù cho nên khi nhiên sẽ xuất hiện ở đây từ dương tựa hồ không biết xích ly thiện minh một câu kia câu hỏi là vô tâm nói như vậy tựa như chậm rãi cho ra hắn một cái mọi người đều biết đáp án tại từ dương lúc nói chuyện những kia xích ly ra trưởng lão nhanh chóng mang theo có chút ngây người xích ly thiện minh lùi về sau mấy chục trượng tầng tầng đem hắn bảo vệ lên mà những kia những người đứng xem thì lại tại từ dương lúc nói chuyện không được vết tích đã rời xa xích ly ra tu sĩ bên người xích ly thiện minh đến cùng là chủ nhân một gia đình tuy rằng từ dương đột nhiên xuất hiện để đầu hắn nhất thời không xoay chuyển được đến nhưng là tại những trưởng lão kia mang theo hắn lùi về sau sau khi hắn đã khôi phục đến trầm tĩnh r ằ n g dốc, g i a hiệu bảo vệ hắn những trưởng lão kia tách ra một con đường sau khi xích ly thiện minh chậm rãi đi ra khỏi những trưởng lão kia vây quanh bình tĩnh nhìn từ dương trầm mặt một hồi trầm giọng hỏi đối với ngươi không có tiến vào chúng ta bày xuống mê trận nguyên nhân ta thật sự rất tò mò không biết ngươi có thể hay không giải thích cho ta đây nhìn s ắ c mặt trầm tĩnh xích ly thiện minh từ dương ánh mắt xoay một cái đem xích ly viêm hy thi thể bỏ đến xích ly thiện minh bên người chậm rãi nói rằng ta là từ bên ngoài đi vào đương nhiên là sẽ không tiến vào ngươi mê trận bên trong tại tử dương đem xích ly viêm phong thi thể ném qua đến thời điểm xích ly thiện minh còn tưởng rằng tử dương là muốn dùng thi thể làm biểu tượng đánh lên hắn nhưng khi nhìn rõ bộ kia dáng dấp sau khi xích ly thiện minh nhưng không lo được cỗ thi thể này có không có vấn đề đưa tay đem cỗ thi thể kia cẩn trọng tiếp được ô m thật chặt xích ly viêm phong thi thể xích ly thiện minh sắc mặt lập tức trở nên bạch đáng sợ thân thể cũng run rẩy một hồi lâu trong mắt của hắn tụ đầy nước mắt nhưng cuối cùng nhưng hay là không có chảy xuống đem xích ly viêm phong thi thể thu vào chiếc nhẫn chứa đồ sau khi xích ly thiện minh nói ra để tinh thần trên mặt trắng bệnh đột nhiên liền biến mất rồi nhưng là hiện ra một vệ bệnh trạng đỏ tươi bọn họ lẽ nào không có phá hỏng cái k i a truyền tống trận ngoại trừ trên mặt hiện lên một vệ đỏ tươi ở ngoài xích ly thiện minh ở bề ngoài tựa hồ cũng không có thay đổi gì thế nhưng hắn một mở miệng nói chuyện nhưng biểu lộ ra hắn không hề giống mặt ngoài như vậy thờ ơ âm thanh khàn khàn như sắp chết q u a đen lộ ra một cỗ tử khí nhìn xích ly thiện minh dáng vẻ từ dương trong mắt vì hơi lộ ra một t i ê mê man thế nhưng rất nhanh sẽ lại khôi phục bình tĩnh xích ly ra đã bỏ qua bọn họ chẳng lẽ còn muốn chỉ nhìn bọn hắn lại vì làm xích ly ra cống hiến sao nghe được từ dương trả lời xích ly thiện minh trầm mặc một hồi lâu sau thì t h a o tự nói bọn họ tại sao muốn phản bội xích ly ra đây lẽ nào bọn họ đã quên đi rồi bọn họ cũng là xích ly ra một thành viên sao nếu là không có xích ly viêm phong bỏ mình đã kích như vậy xích ly thiện m i n h coi như là trong lòng hoài nghi những trưởng lao kia phản bội xích ly ra nhưng là hắn nhưng tuyệt đối sẽ không dễ tin từ dương nhưng là tại bây giờ tâm tính hạ xích ly thiện minh nhưng ở trong lòng đã khẳng định từ dương theo như lời nói trầm mặc một hồi sau khi s i k l i thiện minh gắt gao nhìn từ dương vài lần đột nhiên đối với thiên trường cười lên trong tiếng cười lộ ra bi thương mang theo hận ý hắn đây là tiêu hùng đường cùng biểu hiện sao thật giống có thể nói như vậy s i k h ly da chủ yếu thực lực tuy rằng vẫn còn nhưng là s i k h ly da cũng đã là một tòa lộ r a vết rách núi lớn nó sụp đổ có thể chỉ ở trong n g á y mắt từ dương ngươi muốn d i ệ t ta s i k h ly da ngươi thật sự có bản lánh kia sao s i k h ly da truyền thừa mấy trăm ngàn năm tại thiên châu tính s i k l i có hơn trăm triệu tu sĩ mà có xích ly da huyết mạch liền càng nhiều cho dù thực lực của ngươi lại cao hơn ngươi cũng không bản lĩnh kia d i ệ t ta xích li ra nhìn xích li thiện minh điên c u ồ n g dáng d ố c từ dương nhàn nhạt cười lạnh nói ta là không có bản lĩnh kia một người d i ệ t xích li ra thế nhưng nếu là có nhân hỗ trợ như vậy d i ệ t xích li ra cũng không phải là một chuyện khó có người hỗ trợ là ai xích li thiện minh lúc này âm thanh khẳng khẳng khuôn mặt từng hồng phối hợp với trên người uy thế tại nhìn về phía những tiêu bảng quan tu sĩ thời điểm thật ra khiến ánh mắt của bọn họ đều tránh ra chính mình nhìn kỹ xích li t i ệ n minh lúc này là tại phát tiết đấy lòng vẫn ở đây vẫn là vì cho xích li ra tu sĩ tăng cường sĩ khí đây mục đích không trọng yếu trọng yếu chính là kết quả tại gặp lại bọn hắn r a chủ y phong bắn ra bốn phía r á n g dấp sau khi những n à y xích ly ra tu sĩ khí thế trên người đều cường thịnh không ít người liền không tốt kỳ các người xích ly ra truyền tống trận vị trí là thế nào bị ta biết sao người không muốn biết tại sao ta thông qua truyền tống trận trở lại tứ phương thành tin tức sẽ như vậy bí ẩn sao hủ cốt sơn ngược lại là cái ẩn cư địa phương tốt nhưng đáng tiếc chính là trong ngọn núi kia linh mạch đã bị làm nổ từ dương gần giống như một chậu băng nước rơi ở xích ly thiện minh trên người đông lạnh đến trên mặt hắn cái kia một vệ không khỏe mạnh đỏ tươi cũng biến mất không thấy người người đi qua hủ cốt sơn hủ cốt sơn nhưng là xích ly ra một lần nữa q u ậ t khởi hy vọng nếu như hủ cốt sơn thật sự có chuyện như vậy xích ly ra một lần nữa q u ậ t khởi hy vọng liền nhỏ hơn nhiều có người nói cho ta biết hủ cốt sơn có gì đó quái lạ cho nên ta liền tiện đường nhìn một chút từ dương vốn đang dự định lừa gạt xích ly thiện minh nói là hắn làm nổ cái tia linh mạch nhưng là lại lo lắng nói nhiều tất lỡ lời vì lẽ đó chỉ là nói rõ mình quả thật đi qua hủ cốt sơn mà thôi nghe được từ dương trả lời xích ly thiện minh trong đầu đột nhiên thoáng hiện một cái đã bị hắn quên tin tức ai lao sơn cuộc chiến sau khi tử dương lần thứ hai xông vào s i c h l i ra trước đó đã từng có một cái phong gia trưởng lão đi tới duyên lai khách sạn đi tìm tử dương khi nghe đến cái tin tức này thời điểm s i c h l i thiện mình chỉ hơi hơi n h ị n h ị m ạ y liền đem cái tin tức này bỏ ở sau gáy bởi vì nếu như đem s i c h l i ra đặt ở phong gia dương gia nam cung gia tình cảnh đi tới hắn cũng tương tự sẽ ở ai lao sơn cuộc chiến qua đi phái người đi cùng tử dương tạo mối quan hệ chẳng lẽ là phong gia dương gia nam cung gia này ba nhà đang giúp giúp tử dương đối phó ta s i c h l i ra sao bọn họ chẳng lẽ không sợ s í c l i r a diệt sau khi tứ phương thành tại thiên châu lợi ích sẽ phải chịu tổn hại sao tuy rằng trong đầu sinh ra nghi vấn như vậy nhưng là tại s í c l i thiện minh làm cho mình ở vào cái khác ba nhà gia chủ vị trí tự hỏi thời điểm hắn rồi lại đến xuất ra một cái làm hắn đau lòng kết luận nếu như tử dương đối phó chính là phong gia như vậy do hắn trưởng khống s í c l i gia vô cùng có khả năng sẽ cùng dưng ra nam cung ra tại phong gia tao nộ g nguy cơ thời điểm đến cái bỏ đá xuống giếng s í c l i thiện minh càng nghĩ càng thấy đến tử dương nói đều thật sự là là có người đang giúp giúp tử dương đối với trả cho bọn hắn s i c h li ra ha ha coi như là có người trợ giúp người cái tiết có thể như thế nào đây s i c h li thiện minh c ù n g cười nói xong câu đó đột nhiên quát to s i c h li ra tu sĩ nghe hiện tại tập thể rút khỏi tứ phương thành tìm một chỗ kín đáo trốn c h ờ s i c h li ra lại tới tứ phương thành thời điểm lại triệu hoán các ngươi nếu như vẫn ở tại tứ phương thành như vậy s i c h li ra sớm muộn lại bị tử dương kéo đổ một ngày cùng với như vậy không bằng thừa dịp căn hắn cơ không bị tổn thương quá to lớn dưới tình huống che giấu chỉ cần xích li ra tinh anh vẫn còn như vậy xích li ra vẫn có một lần nữa quật khởi hy vọng mà một khi đến tinh anh tổn thất hầu như không còn như vậy xích li ra liền thật sự sẽ ở thiên châu biến mất xích li thiện minh âm thanh rất cao hầu như chuyển khắp toàn bộ tứ phương thành ngay tứ phương thành tu sĩ vẫn không có từ xích li thiện minh bên trong phục hồi tinh thần lại thời điểm lại là một thanh âm chuyển khắp toàn bộ tứ phương thành xích li ra tu sĩ mang theo lượng lớn đan dược pháp bảo muốn từ tứ phương thành thoát đi một câu nói kia là từ dương cao g ọ n g ọ i ra so với câu nói đầu tiên nhưng là muốn hấp dẫn nhân nhiều đan dược pháp bảo thoát đi từ dương bên trong có hấp dẫn nhân đồ vật cho nên hắn bị người lý giải càng nhanh hơn chương bốn mươi ba biến mất thượng xích ly thiện minh xử sự cực kỳ quả đoán ở trong lòng xác nhận phong ra dương gia cùng nam cung gia sẽ đối phó xích ly ra sau khi hắn liền trực tiếp hạ rút khỏi tứ phương thành quyết định từ dương câu nói kia rõ ràng là rụ rỗ tứ phương thành tu sĩ đi công kích xích ly ra tu sĩ nhưng là xích ly thiện minh nhưng không có cách nào đi ngăn cản chuyện như vậy phát sinh cái gọi là tường đổ mọi người đ ấ y một khi xích ly ra có rút khỏi tứ phương thành động tác như vậy bỏ đa xuống giếng người tất nhiên sẽ xuất hiện s í c h ly thiện minh chính là muốn để s í c h ly ra tu sĩ quang minh chính đại rút khỏi tứ phương thành chỉ có như vậy mới có thể giảm thiểu những tia bỏ đá xuống giếng người nhân số ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi phong dương nam cung ba nhà thế nào tại thiên châu đông đảo tu sĩ trong ánh mắt làm ra r u ồ n g bỏ minh hữu sự tình được s í c h ly thiện minh vừa nghĩ tới một bên cũng đã lui trở về đông đảo trưởng lao trong vòng đây vừa tại tiếp được s í c h ly viêm phong thi thể thời điểm s í c h ly thiện minh rõ ràng đã là lòng như trong ngội nhưng là hắn lúc này rồi lại đã biến thành một bộ ý chí chiến đấu s ụ c sôi r ă n g dốc làm chủ nhân một gia đình tại như vậy nguy cơ dưới tình huống hắn chính là s í c h ly gia tu sĩ người tâm phúc vì lẽ đó s í c h ly thiện minh nhất định phải biểu hiện ra một bộ ý chí chiến đấu sục sôi răng rớp cho dù là trang nhàn nhạt nhìn thoáng qua từ dương lại nhìn một chút những kêu bảng quan tu sĩ s í c h ly thiện minh tại một đám độ kiếp kỳ trưởng lão bảo vệ dưới c h ầ m dai hướng về s í c h ly ra cửa lớn ước đi có gia chủ cùng những trưởng lão kia làm tấm gương cho dù là tại lui lại chạy trốn s í c h ly gia tu sĩ ngược lại cũng không hiện ra hoảng loạn bọn họ không giống như là tại lui lại trái lại như là tại tập thể xuất hành s i c ly ra nếu như canh giữ ở tứ phương thành như vậy tử dương muốn lúc nào giết người h ắ n chừng nào thì liền có thể tìm tới s i c ly ra người tại không có cách nào đối phó tử dương dưới tình huống s i c ly thiện minh liền chỉ có thể trơ mắt nhìn tử dương tại s i c ly ra trắng trợn giết chóc mấy trăm ngàn tinh anh s á c thực không ít thế nhưng nếu như tử dương mỗi ngày giết một ngàn người như vậy cũng chỉ cần thời gian hơn một năm rút khỏi tứ phương thành sau khi s i c ly ra coi như là rời khỏi thiên châu đứng đầu thế lực vòng tròn sau đó lại nghĩ tiến vào cái kia vòng tròn cái kia liền không biết muốn nỗ lực mấy vạn năm hai hại tương q u y n lấy k i n h s í c h ly thiện minh quyết định nhìn như tổn thất rất lớn nhưng lại nhưng là ứng đối tràn nguy cơ này biện pháp tốt nhất nhìn s í c h ly thiện minh tại đông đảo trưởng lão bảo vệ dưới chậm rãi lui ra từ dương trong mắt hàn quang loại lên trực tiếp thôi thúc điên cùng nhất thức hướng về s í c h ly thiện minh d ế tới t chém giết tại từ dương ra tay thời điểm rốt cục bộc phát bất quá trận này chém giết nhưng cực kỳ quá dị một phương là một người còn bên kia nhân số nhưng chí ít có mấy vài người nhưng là chiếm thượng phong nhưng là chỉ có một người phía kia mấy ngàn cái lập l o e hồng quang pháp bảo hướng về từ dương đánh sang lit nha lit n h t hầu như không nhìn ra một tia kẽ hở thế nhưng tử dương nhưng dù sao có thể tại này mấy ngàn cái pháp bảo bên trong tìm ra một cái né tránh địa phương liên tục sử dụng bốn lần hỏa độn thuật sau khi t ử dương thân hình liền vọt đến xích ly thiện minh bên người mấy trăm cái lập lòe hồng quang pháp bảo hợp thành một cái lưới đánh cá hướng về t ử dương quét tới mắt thấy t ử dương đã vỏ chăn ở bên trong nhưng khi những pháp bảo kia giao nhau xuyên qua cái kia t ử dương thân thể thời điểm những này chỉ huy pháp bảo tu sĩ lại phát hiện bọn họ bắn chúng chỉ là t ử dương t ă n ảnh mấy tiếng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết vang lên từ dương liên tục giết sáu người độ kiếp kỳ tu sĩ sau tiếp theo dùng trạm tinh hướng về xích ly thiện minh tả v u a xuống một đạo sáng hảo quang màu trắng tranh qua từ dương trạm tinh cũng không thể bổ tới xích ly thiện minh tại đao thể tới người trước xích ly thiện minh tại một k i a sáng tím bên trong biến mất ở từ dương lưới lao h ạ từ dương cũng mặc kệ xích ly thiện minh lắc mình tới nơi nào thân hình tại cực nhanh na di bên trong giết hướng về phía bảo vệ xích ly thiện minh những k i a độ kiếp kỳ tu sĩ tại này quần bảo vệ xích ly thiện minh độ kiếp kỳ tu sĩ tản ra sau khi bọn họ lại phát hiện sẽ ở đó ngăn ngắn trong nháy mắt đã có hơn bảy mươi cái tu sĩ chết ở từ dương giới lao tại ai lao sân trên bọn họ chỉ thấy quá tử dương giết hợp thể kỳ tu sĩ tốc độ nhưng không muốn tử dương giết độ kiếp kỳ tu sĩ tốc độ chút nào cũng không thể so giết hợp thể kỳ tu sĩ lúc chậm trong truyền thuyết sắc phi thăng tu sĩ muốn so với độ kiếp trung kỳ tu sĩ cường đại hơn nhiều thực lực hầu như có thể so sánh với tiên nhân thế nhưng trên thực tế này nhưng vẹn vẹn chỉ là đồn đại mà thôi độ kiếp hậu kỳ tu sĩ so với độ kiếp trung kỳ tu sĩ có thể mạnh bao nhiêu như vậy sắc phi thăng tu sĩ cũng là so với độ kiếp hậu kỳ tu sĩ mạnh bao nhiêu chỉ cần đến độ kiếp kỳ bất kể là vượt qua một lượt thiên kiếp vẫn là vượt qua ba lượt thiên kiếp thực lực của bọn họ cũng sẽ không đạt được vượt qua tính tiến bộ tại nhân giới tu là tối cao chính là độ kiếp kỳ tu sĩ mà bây giờ từ dương nhưng có thể nhẹ nhàng như vậy giết chết độ kiếp kỳ tu sĩ vậy hãy để cho những tu sĩ này không thể tin được trước mắt bọn họ nhìn thấy đồ vật thời gian vào đúng lúc này phảng phất đông lại hết thảy tu sĩ tựa hồ cũng đều không có khống chế thân thể của chính mình phân tán rời khỏi đang lúc này xích ly thiện minh â m thanh lại vang lên âm thanh này đánh nát đ ộ n g lại thời gian cũng vì xích ly ra tu sĩ chỉ do rút đi phương thức nếu như không có xích ly thiện minh mệnh lệnh như vậy xích ly gia tu sĩ tại phục hồi tinh thần lại sau khi nhất định sẽ biến hoảng loạn lên nhưng là có xích ly thiện minh mệnh lệnh xích ly gia tu sĩ cho dù là phân tán hướng về xích ly ra bên ngoài thối lui bọn họ như trước không hiện ra hoảng loạn được huyết dao bước lên thanh ảnh l â y động tại xích ly gia tu sĩ đều tản ra sau khi từ dương giết tốc độ của con người chậm không ít bởi vì hắn giết vẫn là những k i ế độ kiếp kỳ tu sĩ đột nhiên từ dương từ hắn quỷ dị kia na di bên trong ngừng lại đem tầm mắt bỏ vào xích ly ra trên trời、Ấm. một tiếng trầm thấp rồi lại chuyện cực viễn vang trầm truyền đến tứ phương thành đông đ ả o tu sĩ trong t hai tiếp theo xích lisa bầu trời đột nhiên liền xuất hiện mấy trăm đạo h ó n g á n h ánh sáng màu tím này mấy trăm đạo ánh sáng màu tím tại tránh qua một đạo che lại ánh mặt trời ánh sáng sau khi lại đột nhiên lại quỷ dị biến mất rồi mấy vạn tên tu sĩ tại ánh sáng màu tím sau khi biến mất liền từ xích lisa bay ra xích lisa phòng hộ trận pháp vốn là bảo vệ xích lisa không bị xâm phạm thế nhưng tại lùi cách xích lisa trong quá trình tầng này trận pháp bảo vệ nhưng lại trở thành xích l i a tu sĩ thuận lợi rút đi cản trở vừa nhưng đã chuẩn bị từ bỏ tứ phương thành cơ nghiệp như vậy giữ lại cái này phòng hộ trận pháp cũng không nhiều lắm tác dụng vì lẽ đó tại s í c h ly thiện minh ra hiệu hạn một ít trưởng khống trận pháp bảo vệ trưởng lao trực tiếp liền đem tầng này trận pháp bảo vệ cho triệt để phá hỏng cái kêu mấy trăm đạo lập lọe t ử quang ánh sáng chính là trận pháp bị phá hỏng sau tụ tập tại trong trận pháp linh khí đột nhiên bạo phát sản sinh dị tượng nhìn s í c h ly ra con cháu tại trận pháp bảo vệ bị phá hỏng sau khi tứ tán từ xích ly ra lùi cách đi ra ngoài xích ly thiện minh lúc này mới yên lòng lại hướng về bên ngoài tránh đi nhưng vào lúc này một tầng màu xanh lục vòng bảo hộ đột nhiên liền đem hắn bao vây lại tiếp theo một đạo sáng hào quang màu trắng tranh qua vị này xích li g a ra chủ tại đầy mắt không thể tin tưởng bên trong chậm rãi ngã xuống đến ngày hôm nay cũng là đáng chết xích ly thiện minh lúc vì lẽ đó tử dương liền trực tiếp dùng tới ngàn một lĩnh vực ngăn trở xích ly thiện minh một thoáng sau đó đem hắn đánh giết Giết xích ly thiện minh sau khi tử dương nhưng không có tiếp theo hướng về những tu sĩ khác giết đi mà hơi hơi chật nghiêng đầu đem ánh mắt nhìn ngẫng kỹ ở tại phía tây nam hướng về lúc này tuy rằng mấy vạn xích li g a tu sĩ đã trốn ra xích li g a nhưng là xích ly ra bên trong vẫn có rất nhiều tu sĩ tại phía tây nam hướng lên trên cũng tương tự có rất nhiều tu sĩ tại nhưng là t ử dương ánh mắt xem cũng không phải là những thứ này kinh hoàng không biết làm sao tu sĩ mà là những tu sĩ này phía sau một căn phòng bên trong căn phòng này đánh ra một cánh cửa sổ hộ cửa sổ đứng một biểu tình n gây ra tu sĩ nhưng là xích ly viêm hy tại xích ly ra tu sĩ lúc rút lui hắn nhưng không có theo l u i lại ánh mắt của hắn là nhìn về phía tử dương sao hẳn không phải là bởi vì tại tử dương nhìn con mắt của hắn thời điểm con mắt của hắn là mê man vô thần hắn có thể vẹn vẹn là đang ngẩn người mà thôi chỉ là từ dương ánh mắt đảo qua nơi nào thời điểm không tự chủ được đi cho rằng s í c ly viêm hy tại nhìn chăm chú vào hắn hai con ngươi co r ụ t lại từ dương không lại nhìn cái kia mê man vô thần hai mắt chậm rãi đi tới s í c ly thiện minh bên người ở trên người hắn tìm tòi một phen lấy ra bốn cái chiếc n h ậ n chứa đồ thu vào động tác của hắn ta thật sự rất chậm s í c ly ra những tu sĩ kia nhìn rõ ràng những kia những người đứng xem cũng đồng dạng nhìn rõ ràng thu hồi s í c ly thiện minh trên người bảo vật sau khi từ dương lưới đao hơi xoay một cái tiếp theo lóe lên thân hình hướng về những kia chạy ra xích ly ra tu sĩ đổi tới xích ly thiện minh trước khi chết những này xích ly ra trưởng lão còn muốn phải bảo vệ hắn nhưng là tại xích ly thiện minh chết rồi những trưởng lão này nhưng cũng không hề nghĩ tìm từ dương báo thù mà là theo những kia độ kiếp kỳ trở xuống đệ tử thối lui ra khỏi xích ly ra bọn họ là sợ sẽ chết ở từ dương d ư ớ i đao bởi vậy mới là không tìm từ dương báo thù sao hay là bọn hắn cảm thấy giờ khác này hẳn là đi vâng theo xích ly thiện minh cuối cùng một đạo mệnh lệnh đây. đây là một cái rất khó trả lời vấn đề bởi vì lòng người là không giống Tứ phương thành tu phương phi hành đối với sĩ cho ó cực cường c áp ế hiệu những xích xích khi hướng phương thành cửa lớn chạy h liền rơi vội mà đi. quả, tu sau xuống vì về lẽ ly lẩn ly lớn đó đang đất, này trốn trên mà cửa c ra ra ra tứ sĩ dù không phải vũ tu tu sĩ thân thể cũng so với phạm nhân cường đại hơn nhiều nếu như tại thêm vào chân nguyên phụ trợ như vậy tu sĩ chạy vội tốc độ vẫn là cực nhanh thế nhưng n à y tốc độ cực nhanh cũng vẹn vẹn là trái ngược với phạm nhân mà nói tốc độ của bọn họ so với từ dương tới vẫn là kém cực viễn tranh đấu thời điểm loại này t r a n lệch cũng không nổi bật thế nhưng đang lẩn trốn chạy cùng truy kích thời điểm trong chuyện này trên lệnh to lớn liền đi ra tại xích ly thiện minh lui lại mệnh lệnh cùng từ dương đầu độc nói như vậy tại tứ phương trong thành vang lên thời điểm những n à y tứ phương trong thành tu sĩ cũng cảm giác được phải có đại sự xảy ra xem ra xích ly ra lần này là thật sự s o n g những tu sĩ này nhìn xích ly ra tu sĩ điên cuồng hướng về cửa thành chạy vội r á n dấp trong lòng nhưng nổi lên đủ loại ý niệm tại xích ly ra phong quang vô hạn thời điểm những tu sĩ này hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phải chịu xích ly ra ức hiếp vào lúc này bọn họ nhưng không dám nói gì thậm chí không dám nghĩ cái gì thế nhưng tại s i c h li ra sắp sửa diệt thời điểm những này chịu quá s i c h li ra ư ớ c hiếp tu sĩ nhưng có báo t h ủ ý nghĩ nhưng mà tại không ai đi đầu dưới tình huống những tu sĩ này tuy rằng trong lòng có báo t h ủ ý niệm nhưng lại là nhưng làm không ra báo t h ủ hành động được đợi đến từ dương đổi trên một người độ kiếp kỳ tu sĩ đem g i ế t sau khi chết cái t i ế ngắn n g ngủi tiếng kêu thảm thiết tựa hồ là xúc động một chút tu sĩ đáy lòng x á t nghiệm rốt cục có đệ một tu sĩ đối với s i c h li ra tu sĩ động thủ chương bốn mươi b ố biến mất hạ có người đầu tiên động thủ người rất nhanh sẽ lại có cái thứ hai động thủ người loại này ảnh hưởng truyền bá tốc độ tựa hồ so với tu sĩ thần thức chuyện còn nhanh hơn một hồi thời gian toàn bộ tứ phương trong thành khắp nơi liền đều có đối với xích li ra động thủ tu sĩ có nhiều như vậy tu sĩ đều chịu quá xích li ra ước hiếp sao hẳn là không có thế nhưng những này không có chịu quá xích li ra ước hiếp người đúng là đối với xích li ra tu sĩ hạ sát thủ bọn họ tại sao muốn làm như vậy đây có lẽ chỉ có trong lòng bọn hắn rõ ràng có thể liền chính bọn hắn cũng không hiểu vốn là xích li ra tu sĩ mặc dù là chạy vội đi tới tứ phương thành cửa thành nhưng là bọn hắn vẫn tính là ngay ngắn có thứ tự bởi vì những thế gian à y con cháu rõ ràng hoảng loạn chỉ sẽ ảnh hưởng bọn họ chạy trốn thế nhưng khi tứ phương thành những tu sĩ kia bắt đầu hướng về s i c h lý g a tu sĩ ra tay thời điểm bọn họ liền cũng không còn biện pháp bảo trì ngay ngắn có thứ tự chạy vội đội ngũ loạn sau khi thức dậy s i c h lý g a tu sĩ triệt hướng về cửa thành tốc độ liền lập tức chậm lại nhìn thấy tình huống như thế ẩn dấu ở chạy vội trong đội ngũ một ít độ kiếp kỳ tu sĩ đột nhiên nổi lên nhanh chóng đánh chết một ít hướng về bọn họ động thủ tu sĩ thế nhưng là vẫn không thể nào làm cho khiếp sợ những này tham gia trò vui tu sĩ lẽ nào những tu sĩ này không sợ chết sao bọn họ đương nhiên sợ chết bọn họ s ợ gì còn dám hướng về s í c h li ra tu sĩ ra tay cái kia là bởi vì bọn hắn vừa nãy công kích cũng tiến công giết một chút s í c h li ra tu sĩ vài tiếng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết vang lên vừa n ã y cái kia mấy cái nổi lên giết người độ kiếp kỳ tu sĩ gần như cùng lúc đó bị từ dương cho giết chết nhìn vừa n ã y đối với trả cho bọn hắn s í c h li ra cao thủ chết rồi những tu sĩ này công kích s í c h li ra tu sĩ sức mạnh càng đủ s í c h li ra tại tứ phương thành nam giác khoảng cách cửa thành chỉ có mấy con phố viễn tuy rằng có tứ phương thành những tu sĩ kia tại quấy r ố i nhưng là xích li ra tu sĩ vẫn là rất nhanh chạy tới tứ phương thành cửa thành nhưng là tại đến cửa thành sau khi những này chạy vội tu sĩ nhưng đều ngừng lại một cái một thân thanh bảo đầu đầy tóc bạc tay cầm một trực đao tu sĩ đứng ở cửa thành chặn lại rồi xích li ra tu sĩ đ ừ n g đi đao là c h à n g tinh người là t ừ dương đối với rộng hơn năm trượng cửa thành mà nói một người thật sự là không tính là gì thế nhưng chính là người này nhưng ngăn chặn này rộng hơn năm trượng cửa lớn nhân vì cái này người là t ừ dương nếu như những tu sĩ này đồng thời nhằm phía tứ dương như vậy khẳng định vẫn là có thể lao ra từ phương thành thế nhưng trước hết chạy tới cửa thành trong những tu sĩ này nhưng cũng không hề đi đầu người từ dương vì sao lại ở chỗ này xuất hiện đây lẽ nào hắn đã đem xích ly ra hết t h ể độ kiếp kỳ trở lên tu sĩ đều giết chết sao đương nhiên không có từ dương tuy rằng tốc độ cực nhanh nhưng là tại những kia độ kiếp kỳ tu sĩ phân tán né ra sau khi từ dương nhưng không có bản lĩnh kia tại ngăn ngắn một hồi trong thời gian đem bọn họ tìm ra sau đó giết chết hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây hay là bởi vì hắn không có biện pháp giết chết hết t h ầ độ kiếp kỳ tu sĩ những người này có thể đều là s í c li gia tinh anh chỉ cần đem bọn họ giết chết như vậy cho dù để cho chạy một ít độ kiếp kỳ cao thủ s í c li gia như thế hay là muốn tại thiên châu biến mất vẹn vẹn dựa vào một ít độ kiếp kỳ cao thủ căn bản cũng không có biện pháp tại thiên châu thành lập một gia tộc trước cửa thành s í c li gia tu sĩ càng tụ càng nhiều mà những kia vừa nãy lựa chọn cùng s í c li gia tu sĩ đối nghịch tứ phương thành tu sĩ cũng có một bộ phận đã gom lại cửa thành phụ cận chỉ dựa vào từ dương một người hắn rất khó đem này mấy trăm ngàn x í li gia tinh anh giết chết đi bởi vì những n à y tinh anh sẽ chạy trốn một mình hắn nhất định là cố không được cho dù thêm vào văn phương cùng tiểu hạo cũng giống như vậy cố không được m u ố n tiêu diệt hết những n à y s i c h l i g a t ì n h anh còn cần tứ phương trong thành tu sĩ bao quát cái khác ba gia tộc lớn tu sĩ ra tay từ dương tin tưởng bọn hắn sẽ ra tay đối phó s i c h l i g a cho nên hắn đang đợi tại chở bọn hắn ra tay theo thời gian trôi đi tứ phương trong thành bởi vì s i c h l i g a tu sĩ tập thể hướng về cửa thành chạy vội dẫn dắt lên dối loạn đ ã cơ bản ngưng số rất ít có ẩn dấu nơi s i c h l i g a tu sĩ đã che giấu mà còn lại thì lại cũng đã tụ tập ở cửa thành tu sĩ rất nhiều nếu như bao quát xa xa quan sát những tu sĩ kia có ít nhất hai triệu trở lên thế nhưng là không có người nói chuyện bầu không khí vô cùng ngột ngạt đó là một loại mây đen c h e trời mưa gió tương lai nhưng từ đầu đến cuối không có xuất hiện bầu không khí tại loại này ngột ngạt làm người lạnh lẽo tâm gan bầu không khí hạ từ d ư ơ n g tay cầm trường đ a o l ặ n g lặng đứng ở cửa thành tựa hồ cảm thụ không tới này bầu không khí ngột ngạt tựa như có thể hắn thật không có cảm giác được bởi vì này bầu không khí ngột ngạt là hắn tạo thành từ d ư ơ n g bên này không phản ứng chút nào x í c ly ra bên t i ệ nhưng nổi lên đột biến mấy chục cái xích ly ra tu sĩ đẩy tứ phương thành đối với phi hành áp chế tác dụng đột nhiên đứng dậy hướng về tứ phương thành trên tường thành bay qua tứ phương thành đối với phi hành áp chế tác dụng rất lớn thế nhưng nếu như tu vi đến hợp thể kỳ vẫn là có thể bay lên tường thành những tu sĩ này hướng về tường thành bay đi mục đích tự nhiên là không cần nói cũng biết có thể là mục đích của bọn họ nhưng chúng quy là không có biện pháp đạt đến bởi vì ở tại bọn hắn sắp rơi xuống trên tường thành thời điểm trên tường thành đột nhiên tránh qua một đạo t i a sáng đem mấy người cho đàn hồi trở lại toàn bộ tứ phương thành đương nhiên cũng là có một cái hộ thành trận pháp nhưng là do ở cái này hộ thành trận pháp tiêu hao quá to lớn vì lẽ đó bình thường là đóng nhưng là hôm nay này hộ thành c h i trận nhưng tại sao đánh ra đây tại phát hiện hộ thành trận pháp cho mở ra sau khi những kia xích ly ra tu sĩ đều là trong lòng phát lệnh mà vừa nay đối phó xích ly ra những tu sĩ kia nhưng là lòng tràn đầy vui mừng tại những n à y xích ly ra tu sĩ vẫn đang do dự có m u ố n hay không hướng về cửa thành phóng đi thời điểm những kia vừa đối phó quá xích ly ra tu sĩ những tu sĩ kia cũng đã đối với xích l a những tu sĩ kia phát khởi tiến công một cái mâm tròn trạng pháp bảo mang theo một đạo ánh vàng hướng về xích li g a tu sĩ đánh sang lại bị xích li g a tu sĩ phát sinh hơn mười kiếm pháp bảo cho trực tiếp đánh nát ẩm nay âm thanh pháp bảo vỡ vụn âm thanh d ư ờ n g như thế gian tiếng c h ố n g trận giống như vậy gõ xích li g a tu sĩ cùng tứ phương thành giữa các tu sĩ tranh đấu tại tranh đấu phát sinh trong n g á y mắt liền có mấy ngàn tu sĩ hướng về cửa thành x ô n g q u a tại những tu sĩ này vọt tới cửa thành trong n g á y mắt từ dương cho bọn hắn biết cái gì gọi là làm tài năng xuất chúng không có sử dụng đội thuật cũng không có mượn huyết g a o đến na di từ dương liền vẹn, vẹn lấy cực nhanh thân pháp liền tạo thành hơn trăm đạo tàn ảnh đem cửa thành cho đổ lên bên kia phát bảo tiếng va chạm phát thuật tiếng nổ mạnh n h â n tiếng gieo hò cùng tiếng kêu thảm thiết hợp thành một khúc khốc liệt chiến đấu thanh âm mà bên này nhưng vẹn vẹn chỉ là vang lên một trận thi thể ngã xuống đất âm thanh mà thôi trong chớp mắt công phu cái kia xông lên mấy ngàn tu sĩ liền đều đã biến thành một bộ thi thể ngã xuống cửa thành nay kinh người một màn dọa đến ở đây hết thệ tu sĩ cũng để bọn hắn tranh đấu dừng lại một hồi thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một hồi mà thôi bên kia chém rết liền tiếp theo kịch liệt tiến h à n h lên có phía trước này mấy ngàn người tấm gương s í c h li g a tu sĩ cũng không còn hướng về cửa thành trùng ý nghĩ một ít s í c h li g a tu sĩ tại đứt đoạn rồi đi ra ngoài ý niệm sau khi bắt đầu hướng về trong thành chạy vội mà đi bọn họ đại khái làm u ố n ở trong thành tìm một cái nơi an thân che giấu mà phần lớn s í c h li g a tu sĩ nhưng là cùng những t i ê u tìm bọn họ để gây sự tu sĩ vong ngã chém g i ế t lên bọn họ khả năng đã quên mất bọn họ vốn là mục đích trận này chém g i ế t từ thái dương mới vừa bay lên đến không bao lâu bắt đầu mãi cho đến thái dương lên trung thiên mới kết thúc x í c li g a tinh anh hầu như tự hết mà h ắ n và x í c li g a chém rết tu sĩ tự nhiên cũng là tổn thất nặng nề những này chết đi tứ phương thành tu sĩ bên trong chân chính chịu quá xích li ra ước hiếp phòng chừng không bao nhiêu đại đa số đối phó xích li ra tu sĩ đều vẹn vẹn chỉ là ôm t ư ờ n g đổ mọi người đ ẩ y cùng với chiếm tiện nghi tâm tư mà thôi người tu luyện cũng là người là người thì có đủ loại tâm tình chỉ là người tu luyện những tâm tình này bình thường rất khó bị kích phát ra mà thôi thế nhưng một khi những tâm tình này tại thích hợp thời khắc lấy thích hợp phương thức cho kích phát ra như vậy những tu luyện giả này chiêu dương hội làm ra rất nhiều mất đi lý trí sự tình được không có chân chính vô d ụ n vô cầu người mà tâm tính hờ hững người lại cực nhỏ vì lẽ đó rất nhiều người đều yêu thích lợi dụng lòng người bao quát tự nhận là tâm tính hở hưng từ dương đang nhìn đến những người này xa vào đến điên cuồng chém giết bên trong sau khi từ dương cũng chậm chậm tại từ cửa thành biến mất rồi một hồi khốc liệt chém giết tại từ dương cái này nhân vật chính không có tham dự bao nhiêu thời gian dưới tình huống kết thúc nhưng là nhằm vào xích li gia diệt hành động nhưng còn rất xa không có kết thúc tứ phương thành xích li gia vẹn vẹn chỉ là xích li gia thân cây mà thôi tại tứ phương thành cảnh bên trong những thành nhỏ khác bên trong vẫn có thật nhiều xích li gia chi nhánh tồn tại, tại xích li gia tứ phương thành xích li gia này viên đại thụ không ngã xuống trước đó hắn đương nhiên đương có tại h cảnh lá sung xuê. Thế nhưng ể bảo đảm đ cái sung lá Sikli xuê. ra này tứ h ụ n g phương thành xích ly ra diện tin tức chuyện sau khi ra ngoài tứ phương thành cảnh bên trong tính xích ly người rất nhiều mà bọn họ đại đa số tất cả đều là xích ly ra hậu duệ đối với xích ly ra cũng có một loại quy tụ cảm thế nhưng để những n à y tính xích ly người có quy tụ cảm chính là cái kia cường đại xích ly ra cũng không phải là xích ly cái này dòng họ tại xích ly ra cường đại thời điểm những n à y tính xích ly người lấy tính xích ly làm bình rượu nhưng khi xích ly ra diệt sau khi những người này rồi lại thị xích ly cái này tính vì làm đập vật vì lẽ đó khi nghe đến xích ly ra diệt tin tức sau khi t ứ phương thành cảnh bên trong hầu như hết thể tính xích ly tu sĩ đều đổi họ ngăn ngắn thời gian nửa năm qua đi t ứ phương thành cảnh bên trong liền không bao giờ tìm được nữa tính xích Sikli ly người xích ly ra thật sự tại nhân g i i biến mất rồi cùng xích ly ra đồng thời biến mất còn có thao t a y d i ệ t toàn bộ xích li ra từ dương tuy rằng thiên châu một ít thế lực lớn rất chán ghét từ dương cái này không ở tại bọn hắn trong phạm vi k h ô n g chế tu sĩ nhưng là bọn hắn nhưng vẫn là hy vọng từ dương thời khắc tại trong tầm mắt của bọn hắn chỉ có như vậy bọn hắn có thể đối với từ dương yên tâm thế nhưng từ dương nhưng ở cửa thành trận kia đại chiến sau khi liền từ thiên châu triệt để biến mất rồi xích li ra biến mất rồi từ dương cũng đã biến mất trận này tại thiên châu chuyển lưu cực lớn báo thù đại chiến cứ như vậy bình thản biến mất rồi điều này làm cho thiên châu một ít tu sĩ đều có loại chưa hết thỏm thèm cảm giác dựa theo rất nhiều ý nghĩ từ dương đã báo đại t h ủ có uy c h ấ n thiên châu thực lực làm sao cũng muốn tại thiên châu phong quang một q u a n g thời gian mới đúng nhưng là hắn làm sao lại vô thanh vô tức biến mất rồi đây bọn họ không phải từ dương vì lẽ đó vĩnh viễn cũng không cách nào rõ ràng từ dương vì sao lại tại phong quang nhất thời điểm lại đột nhiên biến mất chương một thìm sơn thiên châu linh khí sung túc linh sơn khắp nơi thế nhưng linh khí mỏng manh không thích hợp người tu luyện sinh tồn sơn mạch nhưng cũng không ít mà nằm ở tứ phương thành địa vực cùng thiên tư thành địa vực chỗ giao giới biễu lạc đà sơn chính là một tòa linh khí cực kỳ mỏng manh sơn mạch như loại này linh khí cực kỳ mỏng manh sân mạch bình thường chỉ có một ít nhỏ yếu bầy yêu thú mới lại ở chỗ này sinh tồn những yêu thú này có rất ít tu vi vượt quá hoàng đăng kỳ chúng nó tựa như những kia vân châu tu sĩ giống như vậy trên căn bản đều sẽ bởi vì tuổi thọ tiêu hao hết mà chết trong tình huống bình thường là không có có tu tiên giả nguyện ý đến nơi như thế này đến bởi vì nơi này không có lợi ích có thể đồ nhưng là hôm nay nơi này nhưng có bảy cái tu sĩ mang theo một con màu xanh lam yêu thú rơi vào tòa này đ i ệ u lạc đà trên núi này sáu cái tu sĩ ba nam bốn nữ chính là từ dương cùng phó ngọc hình đ ó n người hiện tại khoảng cách x i c h ly ra từ tứ phương thành biến mất đã qua thời gian ba năm năm đó đang nhìn đến x i c h ly ra những kia tinh anh tu sĩ cùng những kia tứ phương thành tu sĩ rơi vào điên cuồng chém giết bên trong thời điểm tử dương nhưng lặng lẽ từ cửa thành rời khỏi rời khỏi cửa thành sau khi tử dương nhưng lại trở về x i c h ly ra x i c h ly ra tại x i c h ly ra những kia tinh anh tu sĩ xa vào đến điên cuồng chém giết bên trong thời điểm cũng đã xem như là triệt đề xong thế nhưng tử dương nhưng còn muốn sẽ x i c h ly ra giết một người cái này tử dương vẫn bị phóng tới cuối cùng mới giết người chính là xích viêm hy tranh ừ d thoát chúng tu sĩ chú ý t ừ dương lặng lẽ trở lại xích li da sau khi lại phát hiện xích li da đã bị bao vây mà vây quanh xích li da nhưng là phong da dương lặng lại a cùng nam cung ra người tuy rằng tu sĩ phần lớn của cải là đặt ở tu sĩ trong chữ vật giới chỉ thế nhưng một đại gia tộc tất nhiên sẽ có mấy người tàn g b ả o nơi như vậy phong dương cùng nam cung ba nhà vây nuốt phái người vây nuốt xích li ra mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết tại xích li ra bị diệt trước đó t ừ dương liền lười cùng những thế lực lớn này giao t h ể với mà ở xích li ra bị diệt sau khi t ừ dương thì càng thêm không muốn cùng những thế lực lớn này giao t h ể với hắn cũng không có đi s i ê u tầm xích li ra tàn g b ả o nơi hưng thú tìm ra một cái cực không thấy được con đường sau khi t ừ dương tránh thoát đông đảo tu sĩ giám thị tiến vào xích li ra xích ly ra tu sĩ đều triệt đi ra ngoài nhưng là xích ly ra nhưng đến không ít ba gia tộc lớn tu sĩ những tu sĩ này giống như là thế gian xét nhà sai dịch giống như vậy tại xích ly ra chung quanh tùy ý tìm tìm ra được từ dương cũng không nhìn tới trong mắt những người này càn dỡ cùng tham lam do mỗi cái nơi bí ẩn cấp tốc hướng về xích ly viêm hy vị trí tránh đi vậy chính là mấy hơi thở thời gian từ dương liền đã tới tại giết chết xích ly thiện minh thời điểm nhìn thấy xích ly viêm hy vị trí gian phòng kia thiểm vào gian phòng sau khi từ dương vào mắt liền thấy được xích ly viêm hy thi thể đây mới thật là một bộ thi thể bởi vì từ dương ở trên người hắn không cảm giác được một điểm sinh mệnh ký tức từ dương ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua s i c h ly viêm h i thi thể lại nhìn một chút này ngổn ngang gian phòng triệu ra một đoàn tử viêm đem s i c h ly viêm h i thân thể đốt thành cho bụi sau đó ngay căn phòng này bên trong biến mất rồi s i c h ly viêm h i thi thể mặc dù là ngã trên mặt đất nhưng là trên người cũng chỉ có một đạo vết thương vết thương k i a trong lòng vị trí rất nhỏ nhưng cũng đủ để trí mạng s i c h ly viêm h i dáng vẻ xem ra giống như là tại không có phản kháng dưới tình huống bị người đánh nát trái tim có điểm giống tự sát nhưng tử dương nhưng không có đi tìm tòi nghiên cứu cái gì x i c h ly r a diệt x i c h ly viêm hy cũng đã chết cựu hận cũng là tiêu lại truy cứu x i c h ly viêm hy là chết như thế nào cũng sẽ không có ý gì từ x i c h ly viêm hy vị trí trong phòng sau khi đi ra từ dương liền trực tiếp lặng lẽ rời khỏi tứ phương thành rời khỏi tứ phương thành sau khi từ dương liền trực tiếp hướng về đông phương bay đi dọc theo đường đi từ dương không vào thành thị không tìm linh sơn trái lại chuyên môn tìm những kia linh khí mỏng manh sơn mạch tìm t ò i một phen tại từ dương rời khỏi xích y ra sau một năm Cảm giác được thành thành c á như vậy hướng về đông phương qua lại tại Tứ h vậy lại qua hai năm từ dương đám người liền đã tới tứ phương thành biên giới nơi đại khái quan sát một thoáng tòa này đĩa lạc đà sơn xu thế từ dương lấy ra vạn dặm giang sơn chậm rãi bắt đầu quan sát cả tòa sơn mạch bên trong thế núi được từ dương quan sát rất tỉ mỉ tòa này đ ĩ u lạc đà sơn phạm vi bất quá hai trăm linh dặm nhưng là từ dương nhưng dùng thời gian sáu ngày mới đưa ngọn núi này thế núi nhìn cái rõ ràng đem bạn dặm giang sơn chậm rãi thu sau khi thức dậy từ dương lấy nguyên thần truyền âm báo cho một thoáng ở một bên nói chuyện phiếm phó ngọc hình chữ nhi cùng hồng liên ba người bay về bên người văn phương liên n g u y ệ t cùng phong thiên kiện ba người cười nói trong ngọn núi này ngược lại là có một cái tiểu linh mạch thế nhưng linh mạch quá nhỏ chúng ta vẫn là tiếp theo đi về phía trước đi từ dương dứt tiếng văn phương tiếp nhận lại nói nói nơi này dù sao vẫn tại tứ phương thành cảnh bên trong cho dù có hảo linh mạch cũng không thích hợp ở chỗ này kiến một tòa tu luyện độc phủ Từ d điểm điểm đang tìm xích li ra báo thù trước đó từ dương là làm tối phôi chuẩn bị nếu như xích li ra thật sự có thể tụ tập thiên châu phần lớn thế lực lớn tới đối phó hắn như vậy hắn muốn đối phó lên xích li ra liền khó khăn hơn nhiều như vậy hắn cũng chỉ có thể dựa vào thời gian đến chậm rãi làm hao mòn s í c h l i ra thế lực cho đến đem s í c h l i ra triệt đ ạ d i ệ t thế nhưng khi thật sự cùng s í c h l i ra đối đầu sau khi tử dương lại phát hiện s í c h l i ra kỳ thực cũng không hề lớn như vậy sức hiệu triệu không chỉ thiên châu cái khác chủ thành thế lực không có thật sự ra tay giúp đỡ hơn nữa tứ phương trong thành cái khác ba gia tộc lớn cho sự giúp đỡ của bọn hắn cũng không nhiều vọng hải thành cùng lưu vân thành có thể cũng đi tới tứ phương thành thế nhưng tử dương nhưng không có nhìn thấy s í c h l i ra d i ệ t rất nhanh thật sự rất nhanh tuyệt đối vượt qua tử dương tưởng tượng nhanh xích ly ra diện phó ngọc hinh cựu cũng báo thế nhưng tử dương nhưng không có trực tiếp rời khỏi thiên châu bởi vì hắn còn muốn tại thiên châu bố trí một vài thứ tử dương muốn bố trí chính là một cái truyền thống trận hắn muốn dùng truyền thống trận đem trường sinh cốc cùng thiên châu liên tiếp lại biết cái kia ngọn núi lửa không hoạt động có truyền thống trận tu sĩ đã chết hết thế nhưng vô bờ hải dù sao quá nguy hiểm vì lẽ đó tử dương mới muốn một lần nữa tìm một cái nơi thích hợp đến thu xếp truyền thống trận do hủ cốt sơn trong ngọn núi kia không gian đạt được linh cảm tử dương đã nghĩ tại thiên châu những kia bị người quên lãng trong sơn mạch tìm ra một cái bí ẩn linh、mạch. sau đó ở trong ngọn núi đào ra một cái không gian đến bố trí truyền tống trận có dự tính như vậy từ dương liền mang theo sáu người một thú chuyên môn tìm những kia linh khí mỏng manh địa phương c ấ t bước để có thể tìm tới một cái nhưng là thu xếp truyền tống trận địa phương từ dương tại linh khí cực kỳ mỏng manh những sơn mạch kia bên trong tìm ra một cái bí ẩn linh mạch ở trong ngọn núi đào một cái không gian đem truyền tống trận bố trí tại trong không gian sau đó liền tại bên trong không gian này kiến tạo một tòa tu tiên đ ộ phủ chờ đến tìm tới nơi thích hợp kiến hảo động phủ sau khi từ dương liền đi đem núi lửa không hoạt động bên trong cái kia truyền tống trận đào đi sau đó sẽ trở lại trường sinh cốc đem truyền t ố n g trận thu xếp tại trường sinh cốc bên trong cứ như vậy nhóm này chỉ có thể lẫn nhau truyền t ố n g truyền t ố n g trận liền sẽ trở thành trường sinh cốc đệ tử chuyên dụng đường hầm mà truyền t ố n g trận vị trí động phủ kia coi như làm là trường sinh cốc đệ tử tại thiên châu đặt chân chỗ ẩn thân Đối định đảm đến tống với tiên. Tại truyền trận sắp xếp, Từ tổ Thọ thật thể toàn Từ rất tr ra ra rào Ly Ly Dương nhưng không dự định học ly tiên. Thọ khôn hang an hơn sắp Sích sự sao. xếp, xem, dự học Sích khó. có có ba bảo nhưng đây cũng chỉ là một loại cổ vũ môn phái đệ tử một loại khẩu hiệu mà thôi từ dương cho dù cho trường sinh cốc sau đó bày s ắ n nhiều hơn nữa đường lui cũng rất khó bảo toàn chứng trường sinh cốc vĩnh cửu trường tồn tiền nhân đem tiền nhân chuyện nên làm làm tốt là được rồi chuyện sau đó tự có người đến sau đi làm thiên tư thành người trưởng không là bách hoa cung mà bách hoa cung nhưng là một cái chủ yếu do nữ tu sĩ tạo thành môn phái tương tương đối thiên châu bầu không khí chỗ tốt nhất chính là bách hoa cung trưởng không thiên tư thành tiến vào thiên tư thành sau khi chặn đường dựng tiền kẻ cướp bóc ngay lập tức sẽ giảm thiếu rất nhiều bởi vậy tại thiên tư thành thành thị tuy rằng không có tứ phương thành phồn vinh thế nhưng thiên tư thành trong khu vực chung quanh du lịch tu sĩ nhưng không ít tại cảm giác được đụng tới tu sĩ tần suất càng ngày càng nhiều sau khi từ dương hay dùng một loại đặc thù đồ vật đem chính mình đầu đầy tóc bạc toàn bộ nhuộm thành màu đen t h a n h y tóc bạc một trực đao là từ dương lưu thiên châu tu sĩ trực quan đ ấn tượng không còn tóc bạc cùng trực đao tại thêm vào bên người tăng thêm hai nam bốn nữ sáu người cho dù nhìn thấy từ dương dáng vẻ chỉ cần không phải cùng từ dương trực tiếp chứa quá những kia tỉnh cờ bính kiến tu sĩ cũng sẽ không đem bọn họ đám người chuyến này cùng từ dương liên hệ tới từ dương một bên là đang tìm sơn một bên nhưng cũng là tại du lịch hắn tự nhiên không muốn bị nhân nhận ra thiên tư thành cảnh bên trong cảnh sát rất đẹp tuyệt đối có thể có thể xưng là tuyệt mỹ thiên tư từ dương tuy rằng không có quên mục đích của bọn họ là tìm sơn nhưng là nhìn thấy phó ngọc hinh chữ nhi cùng hồng liên đối với những này mỹ cảnh rất là lưu luyến hắn vẫn là mang theo sáu người đi tới một chút linh khí s u n g túc sân m ạ n h thời gian lại qua hơn hai năm Ngày đ thành thành là, là ở trên không xa xa hướng về vạn tuyển sơn mạch nhìn tới nhưng thấy tại xanh đun tươi tốt cây cối tại gió nhẹ thổi qua thời điểm liền có mấy trăm triệu đạo tia sáng lách vào mấy người trong mắt cái tia sáng rất nhu hòa Đó là chương ự c kỳ suốt hai y t ra khắp tuyển thượng thanh tuyển nước chạy cây xanh tỏa bóng tiếng nước chạy cùng bách điều âm thanh kết hợp lại thủy quang cùng ánh mặt trời tôn nhau lên cho dù nhân họa bút tại rượu c h ỉ sợ c ũ n g khó có thiên ể đ kiện đặc thù nói rằng địa phương ngược lại là rất đẹp chính là linh khí mỏng manh một chút khó tránh khỏi thiếu hụt một chút thanh thú văn phương cười nói muốn là ở đâu linh khí sung túc sợ la sớm đã bị yêu thú quần thể hoặc là thế lực lớn kia chiếm lấy rồi nơi nào còn có thể bảo trì một phần tự nhiên đây không còn tự nhiên làm sao đến thanh tú đây nghe được văn phương phong thiên kiện khẽ gật đầu đắp tiền bối nói chính là là văn bối cảnh giới không đủ văn phương cười nói cái này cùng tu vi cảnh giới cũng không có bất kỳ quan hệ gì nhìn thấy phong thiên kiện mang trên mặt một ít n g h i hoặc văn phương cũng không có giải thích cái gì chỉ là khẽ mỉm cười liền đem l ự c chú ý bỏ vào quanh thân mỹ cảnh trên một tu sĩ đang quan sát một chỗ thời điểm đầu tiên chú ý chính là địa phương này linh khí này kỳ thực cũng là tu sĩ phản ứng bình thường bởi vì linh khí là tu sĩ tu luyện căn bản văn phương mấy người sở dĩ đầu tiên nhìn thấy mỹ cảnh đây đều là hứng chịu từ dương ảnh hưởng từ dương chưa từng có nghĩ tới đi ảnh hưởng ai bởi vì hắn cho rằng mỗi người đều hẳn là có tính cách của chính mình thế nhưng từ dương trên người cái loại này mỏng danh lợi tính cách lại hết sức thích hợp tu tiên cũng hoặc rất dễ dàng văn phương bọn người ở tại thử học một chút sau khi phát hiện đối với bọn hắn hữu ích bởi vậy tính cách của bọn họ mới không tự chủ được hướng về từ dương tới gần phong thiên kiện nhìn thấy văn phương cùng từ dương đám người tựa hồ cũng chỉ n ắ tại bốn phía mỹ cảnh bên trong hắn cũng học mấy người tinh tế quan sát lên tru vi cảnh sát tới không có tinh tế thưởng thức quá không biết một khi tâm thần thật sự vùi đầu vào mỹ cảnh chúng rồi đó cũng là một loại cảm giác rất thoải mái cái loại cảm giác này giống như là đi qua hoang mạc lưỡi nhân tại người tâm hễ h ã i dưới tình huống đi tới một cái ố c đảo giặt sạch một cái táo như thế đợi đến mọi người từ mỹ cảnh bên trong phục hồi tinh thần lại sau khi bọn họ nhìn chu vi mỹ cảnh đã không có vừa mới bắt đầu mê say này là bởi vì bọn hắn thích hướng mỹ cảnh sau đó hòa vào đến mỹ cảnh bên trong từ đại ca ta mang theo chữ nhi cùng hồng liên qua bên kia nhìn tỉnh táo lại sau khi phó ngọc hinh chỉ vào bên ngoài mời d ằ m một cái cao mấy chục trượng thác nước quay về t ừ dương nói rằng t ừ dương điểm điểm đầu đáp một tiếng đáp ứng bất quá tại tam nữ hướng về cái kêu bên thác nước nhảy tới thời điểm hắn nhưng ra hiệu tiểu hạo cùng theo tới tam nữ sau khi rời đi t ừ dương bốn phía đánh giá một thoáng đột nhiên quay về văn phương hỏi nghe đại ca liên quan với này vạn tuyển sơn có thể có cái gì thú vị truyền thuyết văn phương nghe vậy c h ầ m t ư một chút nói rằng ta cũng thật sự nghe qua một cái liên quan với vạn tuyển sơn truyền thuyết tương truyền nay vạn tuyển sơn lòng đất là một cái to lớn lòng đất t á m hồ thời kỳ thượng cổ này vạn tuyển trên núi trải qua một hồi tiên người đại chiến vạn tuyển sơn cùng lòng đất tám hồ thổ thạch tầng bị tiên nhân cho đánh n ư ớ c lòng đất tám hồ hồ nước s u n g ra liền hình thành là mấy vạn đạo nguồn suối từ đó về sau tòa sơn mạch này cũng là bị trở thành vạn tuyển sơn mạch từ dương điểm điểm đầu nói rằng thượng cổ truyền thuyết không hẳn không đúng vạn tuyển sơn bốn phía hồ lớn đại giang cũng không nhiều nơi này có thể hình thành nhiều như vậy nguồn suối vẫn đúng là có thể là lòng đất tám hồ cung cấp nguồn nước lúc này phong tiên kiện hỏi nếu như cái này thượng cổ truyền thuyết là có thất thoại như vậy nơi này cũng coi như là chiến trường thượng cổ tại sao nơi này nhưng một điểm cũng nhìn không ra chiến trường d á n g rất đây từ dương nói có câu tục ngữ gọi thương hải tăng điển thời gian lâu dài cho dù là tiên nhân lưu lại di tích cũng sẽ bị che giấu thượng cổ thiên giới cùng minh giới đại chiến hầu như họa cùng toàn bộ nhân giới nhưng là bây giờ thiên châu lại có thể tìm tới mấy chỗ chiến trường thượng cổ di tích đây văn phương ngật ngụ nói tiếp chiến trường thượng cổ di tích xác thực đại thể bị thời gian n h â n chìm nếu như không phải có cái kia máng xối tại thiên châu tu sĩ hầu như liền cho rằng chưa từng xảy ra cái gì thượng cổ đại chiến mấy người đang nói cười thời điểm Từ nếu như phàm nhân đến leo ngọn núi này nhất định cực kỳ khổ cực bởi vì bọn hắn nhu phải không ngừng lên núi cùng hạ sơn thế nhưng này nhiều đỉnh núi nhiều khe điệu mạo đối với nắm giữ phi hành kỹ năng người tu luyện mà nói nhưng không có ảnh hưởng quá lớn phó ngọc hình tam nữ toàn bộ ngồi ở tiểu hạo trên người chỉ huy tiểu hạo mang theo các nàng trên mặt đất chạy trốn không phải phát sinh vui vẻ tiếng cười mà từ dương thì lại mang theo văn phương ba người bay ở các nàng bầu trời bên ngoài mười dặm địa phương theo các nàng nhìn thấy từ dương đám người cùng tới tiểu hạo cũng không có k i ê n kỵ thổ tam nữ tại vạn tuyển trên núi tùy ý bung ô chạy nhìn tam nữ vui vẻ dáng dấp từ dương quay về bên người văn phương ba người cười nói nếu như có thể làm cho các nàng như vậy vẫn hài lòng xuống như vậy bất kể là làm trượng phu vẫn là làm ra ra đều xem như là có làm văn phương gật ngủ cười nói thiếu ra nói không sai có thể làm cho người ở bên cạnh hoạt hài lòng vậy cho dù là nhiều đất g ụ n g võ nói nhưng không nhịn được nhìn bên người vẻ mặt hờ hững liên nguyện một chút đối với một nhóm người mà nói dương danh thiên hạ xưng bám ộ t phương xem như là nhiều đất g ụ n g võ còn đối với tử dương cùng văn phương mà nói có thể làm cho người ở bên cạnh thật vui vẻ sống sót mình cũng quá tiêu dao đó chính là nhiều đất g ụ n g võ không ô m g trí lớn cũng tốt ánh mắt thiện cận cũng được chí ít chính bọn hắn quá hài lòng nghe được hai người nói chuyện vừa trên phong thiên kiện nhưng không khỏi tự hỏi những cuộc đời khắc mục tiêu được còn trẻ thời điểm hắn hy vọng thành là một người cường đại tu t i ê n giả dài đến thanh niên sau khi tại tu tiên vô vọng dưới tình huống lý tưởng của hắn chính là cùng dương hiệu linh người già đến lính già tại thấy rõ dương hiệu linh bộ mặt thật sau khi mục tiêu của hắn lại đã biến thành vi phụ thân báo thủ mà ở từ dương dưới sự giúp đỡ hắn rất nhanh liền báo thủ mục tiêu của hắn liền lại đã biến thành báo đáp từ dương ân t ỉ n h hiện tại hắn đi theo từ dương bên người cuộc đời của hắn mục tiêu chính là đuổi theo từ dương đồng thời tu tiên cầu lấy trường sinh phong tiên kiện mục tiêu cũng không sai thế nhưng hắn nhưng không giống từ dương như thế vẫn không nghĩ hả muốn làm một cái hạ người gì theo đuổi một loại cuộc đời như thế nào xuất hiện tại hồi tương kỳ thực năm đó nếu như sớm một chút tỉnh ngộ như vậy tìm một cái biết lạnh biết nhiệt nữ nhân người già giai lão khả năng hoạt so với ngày hôm nay còn vui vẻ hơn đi nghĩ tới đây phong thiên kiện không khỏi thấy buồn cười thầm nói ta làm sao lại nghĩ đến muốn tìm một cái thế gian nữ tử người già giai lão trên đây nhìn thấy phong thiên kiện dáng vẻ văn vương c ư ờ i hỏi thiên kiện nghĩ đến cái gì hài lòng chuyện nói ra nghe một chút phong thiên kiện trên mặt hơi có chút lúng túng nhưng vẫn là phi thường thẳng thắn nói rằng ta vừa nãy nghĩ đến nếu như tìm một cái thế gian nữ tử người già g i i lão cái kia kỳ thực cũng không tồi Phong tuy h thấy cảm có chút b ồ n liền liền bật cười. Từ dương nói, cười, cười. cười lắc bật ậ Từ đầu v thì ta thế. Từ dương để phong Thiên、Kiện、một t nghĩ như Phong gì có cái cười, cũng có Kiện dương buồn quà ý để rằng ậ nhận thật n kinh ngạc, hắn có chút đờ ra nhìn từ dương nói, thiếu ra cũng、có. Văn Phương tiếp nhận Phong Thiên Kiện, cười nói, thiếu ra tính cách hào hiểm, có ý nghĩ như、thế. ngược lại cũng không Người nghĩ như thế, có phải hay không muốn kỳ thiếu tiếp cười thiếu hiệp, lại cái quái. giờ phải cái chút cách hào thế thế, hay gì đạo có có. có có có có từ tìm Tuy đờ ra ra ra lựa? ý ý bây biết rõ văn phương chỉ là lời nói đ ù a nhưng là phong tiên h k i ệ n vẫn là không khỏi sắc mặt hơi có chút đỏ lên nhìn phong thiên kiện sắc mặt tường đỏ r á n dấp văn phương vốn còn muốn tại t r ê o chọc phong thiên kiện vài câu thế nhưng là bị một tiếng trầm thấp tiếng thú gào cắt đứt bên mép cái kêu âm thanh thú hống tựa như sư tựa như long chính là tiểu hạo phát sinh tại văn phương vẫn không có phản ứng lại thời điểm từ dương cũng đã biến mất ở màu xanh hoa sen chu lên nhìn từ dương thân hình lấp lóe hướng về phó ngọc hình ba người địa phương đi nhanh văn phương cũng gấp vội ổn định lại dưới chân lay động thanh l i ê n hướng về phó ngọc hình ba người vị trí bay đi khi nghe đến tiểu hạo tiếng gào thét thời điểm từ dương căng thẳng trong lòng cho rằng phó ngọc hình tam nữ gặp phải nguy hiểm gì tình huống cũng không cần nguyên thần đi cha xét một phen trực tiếp liền lấy độn thuật nhóm tới nhưng là vừa đến đến bên cạnh bọn hắn từ dương liền triệt để ý l ò n g phó ngọc hinh tam nữ an toàn không việc gì chỉ là bọn nàng ba người đường đi bị một đám nữ t ử cho ngăn cản mà thôi đối diện có chín cái nữ tu sĩ tu là tối cao tại hợp thể hậu kỳ tu vi thấp nhất cũng tại hợp thể trung kỳ cũng không biết là các nàng bản thân làm người ôn hòa vẫn là nhìn thấy hồng liên tuổi nhỏ dáng dấp không muốn cùng với nàng tính toán hay là cảm thấy tiểu hạo cường đại không dám đối với hồng liên nổi giận tại từ dương vọt đến bên cạnh các nàng thời điểm hồng liên thẳng tắp đứng ở tiểu hạo trên người hai tay chống lạnh ồn ào muốn qua đi mà cái k i a mấy nữ nhân tu sĩ tuy rằng lạnh giọng từ chối nhưng là nhưng cũng không có lấy ra pháp bảo tương uy hiếp vừa n ã y tiểu hạ o âm thanh k i a gầm nhẹ đ o á n chừng là tại hồng liên d ư ớ i mệnh lệnh uy hiếp những này chặn đường nữ tu sĩ đi nhìn hồng liên ngưỡng đầu một bộ ý c h i chiến đấu sụp sôi răng dấp từ dương quay về bất đắc dĩ nhìn mình phó ngọc hinh khẽ mỉm cười đem lắc mình đến hồng liên bên người đưa nàng từ tiểu hạo trên lưng b á hạ xuống quay về đối diện cái mấy cái sắc mặt khẩn trương nữ tu sĩ cười nói cô bé h ế u kỳ tính xin các vị thứ lỗi, chúng ta này liền rời đi. tuy rằng không hỏi các nàng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhưng là từ dương nhưng cũng có thể đoán ra cái đại khái những n à y nữ tu sĩ mặt sau có một cái đen thùi thâm động các nàng thủ tại chỗ này nhất định là có chuyện gấp gáp tại l à m mà phó ngọc hinh tam nữ du ngoạn tới đây sau khi hồng liên nhìn thấy cái này thâm động đã nghĩ n g muốn vào xem một chút nhưng là lại à l bị canh g i ở cửa động chín cái nữ tu sĩ cho ngăn lại nhìn thấy từ dương đi tới bên cạnh mình sau không chỉ không cho mình chỗ dựa trái lại hướng về cái k i a mấy cái mặt lệnh nữ xin lỗi sau đó mang chính mình rời khỏi hồng liên không khỏi tiểu mặt trầm xuống trên mặt đắc ý biến mất rồi đổi thành một bộ mưa xối xả tương lai vẻ mặt ra ra các nàng bắt nạt ta ngươi làm sao không giúp ta dạy các nàng đâu hồng liên lôi kéo từ dương ống tay áo hai mắt d ư n g d ư n g sáng r i n g từ dương vô vô hồng liên đầu nói rằng hồng liên các nàng chỉ là bảo vệ lợi ích của mình không bị xâm phạm mà thôi tại sao có thể toán bắt nạt ngươi đây các nàng không có bắt nạt ngươi ra ra tự nhiên không thể giúp ngươi dạy các nàng bởi vì thân thể chưa trưởng thành cùng trường kỳ một chỗ nguyên nhân hồng liên tính cách có chút quái gợ cực đoan từ dương không muốn đem hồng liên mông triều thành một cái chỉ muốn cô gái của mình tự cũng không muốn vi phạm chính mình nguyên tắc là người vì lẽ đó đoán được sự tình ngọn nguồn sau khi hắn liền nói ra xin lỗi rời khỏi nói như vậy chương ba ra khóc tuyển hạ nghe được từ dương hồng liên trong mắt nước mắt thủy rốt cục theo gò má chạy xuống đây là từ dương lần thứ nhất làm trái ý tứ của nàng hồng liên trong lòng không khó chịu mới là lạ nhìn hồng liên nước mắt chạy xuống từ dương trong lòng cũng rất không thoải mái thế nhưng hắn cũng không phải một cái vì mình thoải mái liền trượng thực lực hành hành bá đạo người hồng liên cái k i a đen như mực thâm động có thể có cái gì đẹp để... đẽ ra ra cho ngươi tìm một cái càng tốt hơn đồ chơi như thế nào từ dương vừa nói một bên đưa tay đi lau thức hồng liên nước mắt trên mặt hồng liên hử nhẹ một tiếng tránh qua từ d ư ơ n g tay nhưng là đầu nhưng nhẹ nhàng chỉ trỏ nàng quan tâm không phải có thể hay không tiến vào cái k i a đen như mực trong động sâu mà là từ dương có phải hay không thương yêu nàng nhìn thấy hồng liên phản ứng từ dương trong lòng cái loại này không thoải mái cũng là biến mất rồi hắn quay về đã bay đến trước mặt văn phương mấy người khiến cho một cái tất cả mạnh khỏe ánh mắt sau đó quay về mọi người nói rằng chúng ta đi thôi s á t trời nhanh đen chúng ta cũng nên tìm một cái chỗ đặt chân buổi tối không phải là ngắm cảnh thời điểm tốt mọi người ở đây vừa thay đổi thân hình chuẩn bị lúc rời đi một cái dễ nghe âm thanh lanh lảnh do cái kia trong động sâu chuyển ra từ dương đạo hữu xin dừng bước nhìn thấy có người nhận ra chính mình từ dương thân hình có chút dừng lại xoay người nhìn về phía cái kia thâm động âm thanh là do trong động sâu chuyển tới tại đen như mực cửa động đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng màu xanh biếc ánh sáng tán đi sau một cái một thân màu xanh nhạt la quần diện mạo xinh đẹp nữ tu sĩ đã xuất hiện ở từ dương đám người trước mắt nữ tu sĩ xuất hiện phương thức không phải độ thuật bởi vì độ thuật bên trong không có lấy ánh sáng màu xanh biếc xuất hiện cũng không phải là pháp thuật bởi vì tăng tăng tốc độ pháp thuật tuyệt đối không cách nào đem một người độ kiếp kỳ tu sĩ tốc độ tăng cường đến nhanh như vậy trình độ nếu không phải độ thuật cũng không phải là pháp thuật cái kiên nên là một loại từ dương chưa từng nghe qua thần thông mới đúng nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện nữ tu sĩ từ dương hơi nhịu nhĩ mày hỏi ngươi gặp gỡ ta muốn phán định một người thân phận không chỉ là muốn xem tướng mạo còn muốn xem khí chất của hắn cùng một ít quen thuộc động tác tại thiên châu tu sĩ trong mắt tử dương là một cái lanh khốc tàn những người vì lẽ đó tử dương chỉ cần không sáng ra hắn chẳng tinh đồng thời đem hắn tóc bạc biến thành màu đen như vậy chưa cùng hắn c h i ế u quá chỉ bằng vào hình ảnh thiên châu tu sĩ là rất khó đem hắn bây giờ cùng trong truyền thuyết tử dương liên hệ tới người nữ kia tu sĩ nghe được tử dương trên mặt hơi lóe lên một k i a sắc mặt vui mừng nhẹ dọn g trả lời thế gian trường giống nhau người cũng không ít thế nhưng nếu như hai cái tụ tập cùng một chỗ độ kiếp kỳ tu sĩ bọn họ hình dạng sẽ cùng tử dương văn p ư ơ n g hai người như thế như vậy cũng không phải là trùng hợp đơn giản như vậy nghe được người nữ kia tu sĩ từ dương hơi n h í u lên lông mày tản ra một chút quay về tu sĩ kia thản nhiên nói đối với chúng ta là ai người yêu thích làm sao đ o ắ n để ư thứ chúng ta không phụng b ồ i rồi nói vừa xong từ dương xoay người đối với mấy người khiến cho một cái ánh mắt định phóng người lên từ dương cũng không phải là không thích cùng người thông minh giao thế với thế nhưng tuyệt không thích cùng vừa thấy mặt đã chơi t â m cơ người giao thế với người nữ kia tu sĩ nghe từ dương trong lời nói ngựa khí không đúng trong lòng hơi mắt lạnh trở thấy từ dương muốn xoay người bay khỏi nơi đây người nữ kia tu sĩ vội vàng nói từ dương đạo hữu tại hạ có việc muốn nhờ vẫn xin dừng bước nói chuyện từ dương ra hiệu phó ngọc hinh tam nữ một lần nữa kỵ đến tiểu hạo trên lưng cũng không quay đầu lại lạnh giọng trả lời người ta tố không quen biết lần thứ nhất gặp mặt thì có sự cầu ta thực sự là chuyện cười lớn từ dương vừa nói một bên cũng đã nhảy vào thanh l i ê n chúng rồi đợi đến trong miệng hắn nói xong chữ cuối cùng hắn liền trực tiếp thôi thúc thanh l i ê n hướng về xa xa bay đi nhìn thấy từ dương bay đến xa xa người nữ kia tu sĩ thân hình l ó i lên tại một đạo ánh sáng màu xanh biết trong cái bọc đi tới thanh niên phía trước chặn lại rồi thanh niên đường đi nhìn thấy người nữ kia tu sĩ dĩ nhiên không nghe theo không bông tha chặn lại rồi nhóm người mình đường đi từ dương trong mắt hàn quang l ó e lên liền chờ phân phó ra pháp thuật bức người nữ kia tu sĩ tránh ra con đường nhưng vào lúc này vẫn không có mở miệng nói chuyện phó ngọc hình mở miệng từ đại ca ta nhìn nàng cũng không có ác ý chúng ta không bằng dừng lại nghe một chút nàng có chuyện gì cầu ngươi sau lại đi cũng không muộn à. nghe được phó ngọc hình từ dương khẽ gật đầu một cái quay về người nữ kia tu sĩ lạnh lùng nói có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng thế nhưng g ú p không g ú p ngươi vậy thì muốn xem từ mỗ có đồng ý hay không nếu như ngươi không muốn nói cái kia hay người h ấ t từ m nữ kia tu sĩ đầu tiên là cảm kích nhìn phó ngọc hình một chút tiếp theo chậm rãi quay về từ dương nói rằng phía dưới cái kia trong động sâu có một chút nước suối gọi dạ khóc tuyển tại dạ khóc tuyển nguồn suối nơi sâu xa sinh trưởng một con ngàn nhãn thái thuế tại hạ tới đây chính là vì đạt được ngàn nhãn thái thuế một con mắt tại p h à m nhân trong mắt thái thuế là một loại vô cùng t à môn đồ vật cung kính đến nhưng không thể chạm vào mà ở tu tiên giả trong mắt thái thuế bất quá là một loại cực kỳ hiếm thấy linh dược thôi tu luyện giới đồn đại thái thuế lại gọi thịt linh trí có cải tử hồi sinh công hiệu từ dương cũng đã gặp không ít liên quan với thái thuế ghi chép thế nhưng là không có thật sự gặp gỡ thái thuế bởi vì thái thuế cùng linh dược của hắn không giống nó không có bất kỳ sinh tồn quy luật là một loại vật có thể gặp mà không thể cầu về phần ngàn nhãn thái t u ế t ừ dương nhưng là lần đầu tiên nghe nói ngươi muốn cho ta tiến vào đến nguồn suối bên trong giúp ngươi đạt được ngàn nhãn thái tuế một con mắt cái kia thứ tại hạ không thể ra sức từ dương âm thanh có chút lạnh mang theo trào phúng cái kia ngàn nhãn thái tuế con mắt nếu như dễ dàng đạt được như vậy cái này nữ tu sĩ tự nhiên cũng là không dùng tới cầu từ dương nhưng là nếu như ngay cả cái kia nữ tu sĩ mình cũng không có biện pháp đạt được ngàn nhãn thái tuế con mắt như vậy nàng như n g cầu từ dương trợ giúp nàng như vậy cái này nữ tu sĩ cũng quá tâm tính lạnh bạc nhìn thấy người nữ kia tu sĩ nghe được lời của mình sau khi màu xác hơi hơi trắng lên từ dương biết hắn đoán được không sai nhìn người nữ kia tu sĩ ánh mắt không khỏi lạnh leo mấy phần từ dương đạo hữu chỉ cần ngươi có thể giúp tại hạ đạt được một con ngàn nhãn thái tuế con mắt tại hạ chắc chắn báo đáp lớn báo đáp lớn kha khả ngươi vẫn là lưu cho người khác đi từ mô không gì lạ không thèm khát cái gì báo đáp lớn nói tiện tay lấy hệ m ộ t linh khí ngưng tụ thành một cái mộc thường hướng về người nữ kia tu sĩ đâm tới lúc này phó ngọc hinh cũng không nói cái gì nữa ngăn cản từ dương tâm tính của nàng tuy rằng trở lại thiếu nữ thời kỳ xử sự, sự kinh nghiệm cũng đã biến mất nhưng l ạ nhưng không có nghĩa là nàng liền trở nên bị hồ đồ rồi nhìn thấy t ử dương đậu thủ người nữ kia tu sĩ tự nhiên cũng biết t ử dương đã không muốn đang nói với nàng tiếp trong tâm thần hoảng loạn dưới tránh thoát t ử dương m ộ t thương sau khi nàng cứ như vậy trên không trùng hướng về t ử dương quỳ xuống t ử dương tiền bối kính xin ngươi g i ú p một chút tại hạ con gái của ta đã sắp muốn không chống đỡ được nghe được người nữ kia tu sĩ nhìn thấy người nữ kia tu sĩ rằng dấp t ử dương hơi do dự một chút nhưng nhìn đến bên người phó ngọc hinh mấy người sau khi hắn vẫn là lạnh lùng trả lời nữ nhi của ngươi sinh tử cùng từ mộ không có bất cứ quan hệ nào ngươi tránh ra đi lúc này mới vừa rồi còn cùng từ dương giận dỗi hồng liên dĩ nhiên giúp đỡ người nữ kia tu sĩ nói chuyện với chính mình điều này làm cho từ dương hơi có chút đoán không ra chính hắn một tôn nữ tâm tư ra ra ngươi không phải có rất cao ý thuật sao không bằng ngươi liền giúp nàng một chút đi từ dương vô cùng kinh ngạc nhìn hồng liên một chút tiếp theo lại từ phó ngọc hinh cùng chữ nhi trong mắt thấy được một điểm đồng tình liền trầm mặc một hồi quay về cái kia nữ tu sĩ nói rằng nữ nhi của ngươi đây để ta xem một chút tình huống của nàng tuy rằng từ d ư ơ n hay là không có đáp ứng vì nàng đi lấy ngàn nhãn thái tuế con mắt thế nhưng nghe được tử dương muốn xem một chút con gái nàng tình huống nàng vẫn là đầy mặt sắc mặt vui mừng đứng lên quay về tử dương mấy người nói cảm tạ tử dương tiền bối cảm tạ mấy vị con gái của ta ngay dạ khóc t u y ề n nguồn suối kính x i n mấy vị đi theo ta nói nàng trước tiên lại rơi xuống cái kia thâm động cửa động tử dương mang theo mấy người cũng rơi xuống cái kia thâm động cửa động sau khi hơi do dự một chút sau khi quay về cái kia nữ tu sĩ nói rằng n g ư ờ i đem con gái của ngươi mang đi ra bên ngoài đến đây đi chúng ta liền không cùng tiến vào người nữ kia tu sĩ hơi xứng sở tiếp theo đối với tử dương mấy người gật cụ nói rằng mấy vị xin chờ một chút vậy ta liền đem con gái mang ra được bất kể là người nữ kia tu sĩ là từ trong động đi ra vẫn là mới vừa lại tiến vào đến trong động cái k i a p chín cái canh dự ở cửa động nữ tu sĩ đều là một bộ chuyên tâm trông coi cửa động r ă n g r ấ p điều này hiển nhiên không phải bình thường thị vệ mới có thể có tố chết nghe, nghe được từ dương truyền âm văn phương nghĩ một lát truyền âm trả lời ta tuy rằng cùng bách hoa cung người đánh qua mấy lần liên hệ thế nhưng là cũng không hề tại thiên tư thành du lịch quá đối với bách hoa cung tình huống biết cũng không nhiều vì lẽ đó không dám khẳng định những người này là không phải bách hoa cung người ngay văn phương truyền âm vừa lúc kết thúc người nữ kia tu sĩ liền từ nơi kia đen như mực cử a động đi ra đội tiếp nàng đi ra chính là một cái diện mạo t h u c ù n g nam tử mà nam tử kia trong l ò n g ngực thì lại ôm một cái bảy tám tuổi dáng dấp cô bé cái kia diện mạo t h u c ù n g nam tử ba mươi tuổi r á n g dấp tu vi so với văn phương hơi cao một điểm đã đến sắp vượt qua lần thứ hai thiên k i ế p trình độ tại người nữ kia tu sĩ cùng cái kia ô m cô bé nam tử đi tới từ dương bên người sau khi người nữ kia tu sĩ quay về từ dương nói từ dương tiền bối vị này là phu tại người của ta i nữ kia tu sĩ mang theo hai người lúc đi ra từ dương cũng đã chú ý tới bé gái kia dị dạng lúc này nghe nói hai người sau khi từ dương nhịu nhịu mày nói rằng các ngươi cũng không cần đối với ta khuất xưng ơ tiền bối nào nếu như đủ khả năng Từ, thi từ tiếp tiếp m bốn thi quỷ dị bởi chú tên bé gái này tình huống cùng luyện vân y có chút tương tự luyện vân y là bởi vì trong cơ thể thai nhi biến dị ăn mòn nàng sinh cơ mà tên bé gái này trong cơ thể cũng tương tự có một đồ vật tại ăn mòn nàng sinh cơ vang vào nhạy cảm cảm giác từ dương cơ bản có thể xác định cái kia ăn mòn cô bé sinh cơ đồ vật ngay cô bé b i ể n ý thức thậm chí là đồ vật kia l à hòa vào tại linh hồn của nàng bên trong nghe được từ dương người nữ kia tu sĩ cùng giản minh hữu sắc mặt đều biến cực kỳ khó coi đối với nữ nhi của mình tình huống người nữ kia tu sĩ cũng giản minh hữu lại làm sao có khả năng không rõ đây thế nhưng cho dù là trong lòng rõ ràng khi nghe đến từ dương sau khi trong lòng của bọn họ vẫn là cực kỳ không thoải mái bất quá hai người này dù sao đều không phải bụng dạ hẹp hòi người lấy sắc mặt của bọn họ tuy rằng hết sức khó coi nhưng là trong lòng đối với tử dương nhưng không có căm ghét chỉ là vì làm nữ nhi của bọn bọ cảm thấy b i hay tử dương đạo hữu kính xin ngươi nhìn kỹ xem con gái của ta tình huống nhìn có hay không có cái gì biện pháp hay tới cứu nàng g i ả n minh hữu cùng thê tử của hắn nhìn nhau một chút chậm rãi đem cái kia trong lòng cô bé đưa đến tử dương trước mắt trong quá trình này g i ả n minh hữu tay trái vẫn đặt ở cô bé trong lòng không có gì l ọ quá cô bé trên người rất gầy sắc mặt bạch bên trong hiện r a thanh thế nhưng tại cái chán mi tâm vị trí nhưng thỉnh thoảng nổi lên v à i tia huyết quang xem ra cực kỳ quỵ dị từ dương đưa tay nhẹ nhàng phóng tới cô bé mi tâm tỉ m ị cảm giác một phen trao mày quay về giản minh hữu hai người nói rằng các ngươi hẳn phải biết nàng vì sao lại biến thành như vậy đi đem tỉ m ị tình huống nói một chút ta suy nghĩ một chút xem có hay không cứu biện pháp của nàng nghe được từ dương giản minh hữu cùng thê tử nhìn nhau một chút sau chậm rãi nói ra cô bé sở dĩ sẽ biến thành như vậy nguyên nhân đang nói lên cô bé tình huống trước đó giản minh hữu nói rõ trước lai lịch của bọn họ giản minh hữu mặc dù là tán tu xuất thân nhưng lại như là một cái vận may vô cùng tốt tán tu đang tu luyện đến nguyên anh kỷ thời điểm hắn phải có được một cái thượng của luyện khí sư lưu lại chức nhận chứa đồ b a n g vào cái này trong chữ vật giới chỉ đạt được đồ vật hơn nữa bản thân hắn tại luyện khí trên cũng có cực cao thiên phú tại ngăn ngắn trong thời gian ngàn năm hắn tại luyện khí trên trình độ đã đạt đến nhân giới đỉnh cao bất quá tán tu xuất thân hắn lại hết sức biết điều cho nên hắn tại luyện khí trên trình độ cũng không có bao nhiêu người biết cảm giác được luyện chế pháp bảo cực phẩm đối với hắn luyện khí trình độ không có cái gì đại trợ rút giản minh hiu đã nghĩ muốn tại nhân giới luyện chế ra tiên khí được tại thiên tư thành trong khu vực sưu tầm luyện chế tiên khí tài liệu thời điểm giản minh hữu gặp được thê tử của hắn l i ê u b i h t ơn hai người không thể nói là nhất kiến trung tình vừa thấy đại yêu thế nhưng tại lần thứ nhất chạm mặt thời điểm hai người đối với lẫn nhau ấn tượng cũng cũng không tệ khi theo sau hai người kết bạn du lịch trong quá trình hai người đều bị đối phương một ít đặc biệt mị lực cho hấp dẫn lấy một loại ghi lòng tạc dạ cảm tình trong lúc vô tình liền lưu lại trong lòng bọn họ thế nhưng liền như thế tục tồn tại thiên kiến bệ phái như thế tu luyện giới thiên kiến bệ phái càn g mạnh hơn bách hoa cũng tuy rằng không khỏi chỉ tu sĩ chính mình tìm tình đầu ý hợp tu sĩ kết làm đạo lữ thế nhưng một cái vô danh t á n tu muốn kết hôn một cái bách hoa cung đệ tử làm vợ cái k i a trên căn bản cũng là một cái chuyện không thể nào liêu bích h ân làm bách hoa cung bách hoa trưởng lão người thừa kế một chồng muốn làm phu quân của nàng vậy thì càng khó khăn hơn vì có thể cùng liêu bích h ân quang minh chính đại kết làm đạo lữ g i ả n minh hữu liền tham gia vọng h ả i thành mỗi năm trăm năm cử hành một lần luyện khí sư đại hội tại một ngàn năm trước cử hành luyện khí sư đại hội trên g i ả n minh hữu lấy hợp thể hậu kỳ tu vi lực ép những k i ệ độ kiếp kỳ tu sĩ đ ạ t được lần ấy luyện khí sư đại hội luyện khí tông sư tên gọi đi theo danh tiếng mà đến còn có bao quát bách hoa cung ở bên trong các thế lực lớn mời lấy hợp thể hậu kỳ tu vi liền có thể thu được luyện khí tông sư tên gọi này tại thiên châu trong lịch sử cũng là cực kỳ hiếm thấy cho nên khi bách hoa cung người nghe được giản minh hữu gia nhập bách hoa cung điều kiện sau khi ngay lập tức sẽ sảng khoái đáp ứng có lẽ là giản minh hữu cùng liệu bích hân đều quá quá thuận lợi liền ông trời đều ghen tỵ tại liệu bích hân mang bầu hài t ử sau khi bọn họ nhưng tao nộ một hồi không tìm được manh mối đánh giết thiên châu những thế lực lớn kia hẳn là sẽ không đối với giản minh hữu ra tay bởi vì giản minh hữu là bách hoa cung trưởng、lao. mà thiên châu tiểu thế lực hoặc là tán tù cũng không nên đối với giản minh hữu i ra tay bởi vì từ khi gia nhập bách hoa cùng sau khi hắn vẫn quá ít giao du với bên ngoài tháng này g căn bản cũng không có đắc tội của ai giản minh hữu i cùng liễu bích hân hai người đều là thực lực cực kỳ cao thâm tu sĩ hơn nữa bọn họ còn có một đôi bảo vệ bọn họ bách hoa thị vệ vì lẽ đó cái k i a chàng đánh giết kết quả cuối cùng tự nhiên là bọn hắn giết hết thể đột kích giết bọn hắn người mà ở giết chết những này đánh giết giả thời điểm liễu bích hân cũng bị trong đó một cái đánh giết giả phát sinh một đạo huyết phủ cho kích thương tại trận này đánh giết qua đi bách hoa cung người ngược lại là truy t r a một phen thế nhưng là trước sau tìm không ra để là cái kia phương thế lực vì nguyên nhân gì đột kích giết giản minh hữu hai người bất quá bởi cái kia chàng đánh giết cũng không hề đối với giản minh hữu hai người tạo thành quá to lớn thương tổn vì lẽ đó tại liễu bích hân thương dũ đồng thời thuận lợi sinh ra giản linh phượng sau khi hai người sẽ đem chàng đánh giết triệt để quên hết đi tại giản linh phượng chín tuổi trước đó nàng vẫn phi thường khỏe mạnh hơn nữa bởi cha mẹ đều là độ kiếp kỳ tu sĩ thể chất của nàng cũng vô cùng thích hợp tu luyện thế nhưng bọn họ thật vui vẻ sinh hoạt nhưng tại giản linh phượng chín tuổi sinh nhật ngày đó xảy ra thay đổi vốn là thật vui vẻ chuẩn bị sinh nhật giản linh phượng đột nhiên liền hôn mê bất tỉnh tại tinh tế cho con gái kiểm tra một chút thân thể sau khi giản minh hữu cùng liễu bích hân hai người phát hiện nữ nhi bọn họ trong thức hải có một viên quỷ dị huyết phủ đang chầm chậm cắn nuốt con gái sinh cơ giản linh phượng sở dĩ sẽ hôn mê không được cũng là bởi vì sinh cơ bị thôn vệ không còn tinh lực duyên cớ nhìn thấy con gái trong thức hải cái viên này cùng linh hồn quấn quýt lấy nhau huyết phủ giản minh hữu hai người không khỏi đều nghĩ tới năm đó đã thương liễu bích hân cái viên này huyết phủ. tại liêu bích hân chữa thương thời điểm nàng cũng không hề ở trong người cảm giác được cái viên này huyết phủ nàng cho rằng cái viên này huyết phủ là đã tiêu tán nhưng là nhưng không nghĩ tới cái viên này huyết phủ không phải tiêu tán mà là tiến vào nàng trong bụng thai nhi trong cơ thể tìm ra giản linh phượng hôn mê bất tỉnh nguyên nhân nhưng là hai người nhưng không có cách nào tại không xúc phạm tới con gái linh hồn điều kiện tiên quyết đem cái viên này huyết phủ lấy ra vì cứu con gái hai người một bên sai người r a tăng truy t r a năm đó đột kích giết bọn hắn thân phận của những người đó một bên nhưng chúng quanh tìm thầy luyện đ a n cứu trị con gái hai người tại bách hoa cung thân phận không thấp vì lẽ đó tự nhiên có đan sư tới cửa nguyện ý vì làm hai người phục vụ thế nhưng khi nghe đến giản linh phượng tình huống sau khi nhưng không có một cái đan sư dám tiếp nhận tại bất đắc dĩ hai người không thể làm gì khác hơn là mang theo hậu lễ đi tới đan hỏa tiên tông cầu viện một vị đan hỏa tiên tông trưởng láo ngược lại là cho hai người một cái cứu con gái biện pháp thế nhưng cái biện pháp này nhưng cần một viên ngàn nhãn thái thuế con mắt mà ngàn nhãn thái thuế vị trí nhưng không có người nào chạy đi vì lẽ đó cái biện pháp này trên thực tế cũng là không cách nào cứu nữ nhi của bọn b ọ tại vừa mới bắt đầu trong vòng mấy năm bách hoa cung người vẫn là toàn lực dành cho hai người to lớn nhất trợ giúp thế nhưng khi giản minh hữu không thể không thời khắc lấy chính mình tinh nguyên bổ sung con gái sinh cơ sau đó bách hoa cung dành cho trợ giúp ngay lập tức sẽ thiếu rất nhiều không còn bách hoa cung toàn lực chống đỡ hai người cứu con gái liền biến khó khăn hơn nhiều gần hơn một trăm năm đến hai người một bên phái người chung quanh s i ê u tầm bổ sung sinh cơ đang ăn dược một bên nhưng muốn lấy hết tất cả có thể nghĩ tới biện pháp thử tiến vào dạ khóc tuyển nguồn suối nơi sâu xa thế nhưng mỗi lần nhưng đều là tay trắng trở về lần này bọn họ lại một lần thử tiến vào đêm đó khóc tuyển nguồn suối nơi sâu xa nhưng là cuối cùng tại hư hao ba cái thượng h ạ phòng ngự pháp bảo sau l i ê u bích hân vẫn là không chống đỡ được dạ khóc tuyển nơi sâu xa hà khí tay trắng trở về tại l i ê u bích hân đ ã tọa khôi phục chân nguyên thời điểm tiểu hạo cái kia tiếng gào thét trầm thấp chuyển vào hai người trong hai hai người cho là có nhân quấy dối liền giản minh hữu ngay trong động sâu ông giản linh phượng ẩn trốn đi mà l i ê u bích hân thì lại lặng lẽ đi tới cửa động quan sát lên giản minh hữu nói đến đây l i ê u bích hân tiếp nhận lại nói nói tại hạ biết từ dương đạo hữu cùng xích ly ra cái kia chàng tân đoán liền liền lo lắng nói hữu biết tại hạ thân phận sau khi liền không muốn trợ giúp tại hạ cho nên mới vẫn không có giới thiệu chính mình tính xin các vị đạo hữu thứ lỗi l i ê u bích hân g i ứ t tiếng sau khi từ dương vẫn không có mở miệng hồng liên ngay bên cạnh lôi kéo từ dương ống tay áo cầu khẩn nói ra ra hồng liên không phải như thế nào muốn cái gì hảo đồ chơi chỉ cần ra ra có thể cứu chữa khỏi vị này tiểu muội muội cái kia hồng liên liền không cùng ra ra tức giận từ dương nghe vậy nhẹ nhàng vỗ vỗ hồng liên đầu khẽ cười nói nếu hồng liên để ra ra cứu nàng cái kia ra ra liền khẳng định đem hết toàn lực đi cứu nàng ngoài miệng nói như vậy nhưng là từ dương trong lòng đối với cứu sống tên bé gái này nhưng không có cái gì tự tin trở về hồng liên sau khi từ dương bay về hai người trầm ngâm nói vừa nãy ta tuy rằng không có tiến vào biện ý thức kiểm tra nhưng là chỉ dựa vào cảm giác nhưng cũng có thể đ o á n cái tám chín phần mười cái viên này huyết phủ hẳn là đã cùng linh hồn của nàng hòa vào nhau đi giàn minh h i ế u nhẹ nhàng g ậ t g ụ nói rằng tại linh phượng lúc hôn mê chúng ta cũng đã phát hiện cái viên này huyết phủ cùng linh phượng linh hồn dung ở cùng nhau càng đáng sợ hơn chính là cái viên này huyết phủ tại hấp thu linh phượng sinh cơ sau khi nó cùng linh hồn d u n g hợp càng ngày càng chặt chẽ nay hơn một trăm năm ta cũng chỉ dám dùng tinh nguyên duy trì trụ linh phượng sinh cơ chỉ lo cái k i ê u huyết phù hấp thu quá nhiều sinh cơ sẽ lại sản sinh cái gì d i biến nói rằng cuối cùng giản minh hữu i âm thanh không khỏi lộ ra một cỗ nồng đậm bi thương biết rõ cho con gái đưa vào tinh nguyên cứu trị con gái liền càng thêm khó khăn có thể là vì bảo vệ con gái tính mạng giản minh hữu i rồi lại không thể không cho con gái đưa vào tinh nguyên trong lúc này chịu đến trong lòng dạy vò e sợ so với tổn thất tinh nguyên nhiều hơn nhiều nghe xong giản minh hữu từ dương nghĩ một lát hỏi vị tia đan hỏa t i ề n tông trưởng lão cho ra phương pháp có phải hay không lợi dụng một loại đặc thù đan dược đến tăng cường con gái của ngươi linh hồn đây đối với tử dương có thể đoán ra những này giản minh hữu cũng không cảm thấy kỳ quái bởi vì rất nhiều đan sư đều muốn ra chính là cũng đồng dạng là cái biện pháp này ừ m loại đan dược kia gọi thanh thần đan kỳ chủ dược chính là cái kia ngàn nhãn thái tuế con mắt nói giản minh hữu đem một khối thẻ ngọc đưa cho tử dương tử dương tiếp nhận thẻ ngọc do xét một phen sau khi thở dài nói toa đan dược là hảo toa đan dược thế nhưng thanh thần đan nhưng không hẳn liền có thể cứu chữa khỏi nữ nhi của ngươi tăng cường linh hồn đan dược từ dương cũng biết không ít thế nhưng như thanh thần đan như vậy trực tiếp ăn vào không cần luyện hóa liền có thể tăng cường linh hồn đan dược từ dương nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy g i ả n linh phượng thân thể quá suy nhược cho dù có người giúp nàng luyện hóa đan dược dược lực nàng chỉ sợ cũng là không hấp thu được đan dược dược lực vì lẽ đó này thanh thần đan chính là hắn muôn bản thân biết tăng cường g i ả n linh phượng linh hồn duy nhất một loại đan dược này thanh thần đan s ắ c thực thần diệu dị thường thế nhưng nó đối với cứu trị tiểu cô nương tiết nhưng lên không tới quá to lớn tác dụng chương năm thủy tục địa thượng nghe được từ dương giàn minh hữu cùng liễu bích hơn hai người sắc mặt đều hơi đổi giàn minh hữu lo lắng hướng về trong lồng ngực hôn mê bất tỉnh con gái nhìn thoáng qua quay về từ dương hỏi từ đạo hữu sao lại nói lời ấy đây từ dương quét mắt đôi này chuyện này đối với phu thêm một chút t h ẳ n g nhiên nói kỳ thực trong lòng các ngươi cũng nên rõ ràng cái loại này thanh thần đan s á c thực có thể tăng cường một cái linh hồn người thế nhưng nếu như một cái linh hồn người quá yếu cho dù dùng nhiều hơn nữa thanh thần đan như vậy linh hồn của hắn cũng tăng chẳng mạnh đến đâu các ngươi thật sự dám cam đoan các ngươi con gái ăn vào thanh thần đan sau khi tại chia lịa linh hồn của nàng cùng cái tiêu huyết phụ thời điểm linh hồn của nàng sẽ không tiêu tán sao từ dương dứt tiếng sau nhưng thấy giản minh hữu vợ chồng sắc mặt thay đổi mấy lần sau khi đều đã biến thành một bộ cực độ thương tâm cùng thất vọng vẻ mặt đột nhiên bị thương bên trong giản minh hữu nhìn trước mắt vẻ mặt hờ hương từ dương trong đầu một đạo tia sáng tránh qua t h ầ m nói hắn nếu biết dựa vào tăng cường linh hồn phương pháp không cách nào cứu trị linh vượng thế nhưng còn nói muốn tận lực cứu linh vượng như vậy hắn nhất định có phương pháp khác mới đúng cái này từ dương có thể bằng sức một người liền diện toàn bộ xích lý ra khẳng định có thông thiên thủ đoạn nói không chắc hắn chính là con gái cứu tinh trong lòng nghĩ như vậy giản minh hữu i liền trực tiếp lấy mang theo run dậy âm thanh đem ý nghĩ trong lòng hỏi lên từ đạo hữu i ngươi có phải hay không có biện pháp khác tới cứu trì linh vợ n g a l i ê u bích hân là một cái cực kỳ nữ nhân thông minh khi nghe đến giản minh hữu i sau khi cũng có cùng giản minh hữu i đồng dạng ý nghĩ không khỏi cũng đem kích động ánh mắt tìm đến phía t ừ dương nhìn hai người dáng vẻ t ừ dương nghĩ một lát trầm ngâm nói nếu muốn đem cái kêu huyết phủ từ con gái của ngươi trong linh hồn tách ra ngoại trừ tăng cường linh hồn của nàng ở ngoài đừng không có pháp thuật khác ta có thể thử đem con gái của người linh hồn cường độ tăng cường một điểm còn có thể hay không tăng cường đến có thể chịu đựng chia liễu huyết phù trình độ từ mô cũng không dám bảo đảm nghe được từ dương giản minh hữu hai người trong lòng đều là m ắ t lạnh vậy thì phiền phức tử l ạ o hữu tuy rằng từ dương cũng không hề cái gì mới biện pháp tới cứu trì giản linh phượng thế nhưng là vẫn là cho bọn họ một ít hy vọng vì lẽ đó giản minh hữu không chút suy nghĩ liền nói ra nói cảm ơn từ dương nhẹ nhàng gật gù quay về giản minh hữu nói rằng con gái của người linh hồn quá yếu tại tiên kỳ cần dùng thái dương sơ thăng lúc sản sinh huyền dương tử khí đến cố về căn bản sau đó mới có thể tiến một bước tăng cường linh hồn của nàng đợi được sáng sớm ngày mai thái dương sơ thăng thời điểm ta mới vì làm tiến hành lần thứ nhất trị liệu đi hẹn cẩn thận ngày thứ hai sáng sớm ở chỗ này gặp mặt sau khi từ dương liền mang theo phó ngọc hinh mấy người rời khỏi cái này cửa động dù sao chỉ là lần đầu tiên gặp mặt vì lẽ đó tuy rằng từ dương đối với giản minh hữu hai người có mấy phần tín nhiệm thế nhưng vẫn là không yên lòng cùng bọn hắn sống chung một chỗ mà liệu bích hân vừa nãy cũng nhìn thấy từ dương đối với mình không tín nhiệm vì lẽ đó tự nhiên cũng không có quá nhiều giữ lại vạn tuyền trên núi khe không ít thâm động cũng rất nhiều tử dương cũng không hề phí quá to lớn công pháp liền đi tìm một cái bí ẩn thâm động xuyên tiến vào tại cửa động bày xuống mấy cái mê trận sau khi tử dương mang theo mấy người cùng tiểu hạo tiến vào đến trường sinh tiên phủ bên trong dưỡng tâm điện bên trong tử dương mấy người vừa mới ngồi xuống hồng liên liền bắt đến tử dương trên đùi hỏi ra ra ngươi có thể đem cái k i a tiểu mội mội cứu trị được không tử dương vô vô hồng liên đầu chậm rãi nói rằng ra ra nếu đáp ứng cứu nạn tự nhiên cũng sẽ đem hết toàn lực thế nhưng có thể hay không đưa nàng chữa khỏi cũng là muốn xem vận mệnh của nàng nhìn hồng liên thất vọng dáng vẻ từ dương nói tiếp ta biết ngươi nhìn thấy bộ dáng của nàng nghĩ tới chính mình cho nên mới nghĩ để ra ra đưa nàng cứu chị hảo thế nhưng ra ra cũng đúng là không có chút tự tin nào đối với một cái chuyện không có nắm chắc ra ra tại sao có thể làm ra hứa hẹn đây nghe được từ dương hồng liên khinh khẽ lên tiếng đem đầu đặt ở từ dương trên đùi chậm rãi nhắm mắt lại cũng không biết trong lòng đ a n g suy nghĩ gì một cái thường thường lời thề son sắc người thường thường cũng là một cái không giữ người t ừ dương không muốn làm một cái thất tín với nhân người cho nên hắn rất ít làm ra cái gì hứa hẹn t ừ dương một bên nhẹ nhàng nuốt ve hồng liên tóc vừa hướng phó ngọc hinh mấy người nói rằng đôi này chuyện này đối với phu thê mặc dù coi như không giống như là tâm tính hiểm á c người nhưng là chúng ta vẫn là cẩn tắc v u a y ê u ngày mai ta mang theo tiểu hạo đi là được các ngươi liền đều ở tại tiên phía trong phủ đi phó ngọc hinh mấy người nghe vậy đều là khe khẽ gật đầu nhưng là nằm nhoài từ dương trên đùi hồng liên lại đột nhiên ngẩng đầu lên nói ra ra ngươi để hồng liên bồi t i ế ngươi được không ta muốn nhìn một chút ra ra là kiểu gì cứu cái kia tiểu nội từ dương nghe vậy thoáng nghĩ một lát liền gật gù đồng ý mấy người cùng ở tại một khi phát sinh nguy hiểm từ dương khả năng chiếu không chú ý được đến nhưng là chỉ có hồng liên một người như vậy có tiểu hạo trợ giúp từ dương tin tưởng tại nhân giới vẫn không có có thể uy hiếp đến hắn người tại một đêm trước mắt mà qua khi tiểu hạo thổ từ dương cùng hồng liên đi tới dạ khóc tuyển vị trí cử a động thời điểm giàn minh h i ế u đã ôm con gái ở chỗ kia chờ cùng giàn minh h i ế u đứng chung một chỗ còn có liêu bích h â n cùng bọn hắn chín cái thủ h ạ g i à n minh hữu hai người tuy rằng vô cùng sốt ruột nhưng là nhưng cũng không có mất lễ nghi mà từ dương cũng trong lòng biết hai người cứu nữ x u ấ t ruột vì lẽ đó tại song phương dặn dò qua sau khi từ dương liền trực tiếp phân phó giản minh h ư u ôm con gái đi tới cửa động phía trước một đỉnh núi nhỏ chờ thái dương bay lên năm đó từ dương vẫn ở thế tục thời điểm hắn liền đã từng mang theo tào thiên xích cùng thanh kỳ hai người đồng thời hấp thu quá thái dương sơ thăng lúc sản sinh huyền dương t ử khí bất quá mãi đến tận hắn đạt được rượu dương tinh quân di bảo sau khi hắn mới biết được cái loại này có thể đ i ề u luyện thân thể cùng tinh thần t ử khí gọi huyền dương từ khí ngoại trừ minh giới ở ngoài thiên giới cùng nhân giới tinh không là giống nhau đều có nhật thăng mặt trời lặn n g u y ệ t thăng nguyệt lạc ban ngày thái dương tại tinh không chiếu sáng nhân giới cùng thiên giới nhân giới cùng thiên giới dương khí tối thịnh mà buổi tối thời điểm minh n g u y ệ t chiếm cư tinh không chủ đạo nhân giới cùng thiên giới thì lại đều là âm khí rất c ư ờ n g tại âm dương giao hàng thời điểm sẽ sản sinh hai loại cụ có thần kỳ hiệu dụng linh khí tại thái dương sơ thăng lúc tại dương khí thay thế được âm khí trong quá trình bởi vì âm dương giao hội duyên cớ sẽ sản sinh huyền dương từ khí mà ở mặt trời lặn n g u y ệ t thăng lúc tại âm khí thay thế dương khí trong quá trình cũng sẽ bởi vì âm dương giao hội sản sinh một loại gọi huyền âm thanh khí linh khí huyền dương tử khí có điêu luyện thân thể cùng tinh thần kỳ hiệu mà huyền âm thanh khí thì lại có thể khiến thân thể cùng sức mạnh tinh thần biến dẻo dai bất quá bởi vì không có cái loại này tụ linh trận có thể tụ tập này hai loại linh khí mà tu sĩ tại kết đan sau khi này hai loại linh khí đối với tu sĩ tác dụng cũng không thể so chân nguyên đối với thân thể cùng tinh thần tẩm bổ mạnh bao nhiêu vì lẽ đó cũng không có cái gì tu sĩ t i a n g u y ệ n ý xá đại lấy tiểu mỗi ngày đúng hạn thu nạp này hai loại linh khí mỗi ngày thái dương sơ thăng sản sinh điểm kia điểm huyền dương tử khí mặc dù đối với kết đan kỳ trở lên tu sĩ không có hiệu quả gì thế nhưng nó đối với lúc này giản linh phượng nhưng là có cứu mạng kỳ hiệu trợ giúp giản linh phượng hấp thu huyền dương tử khí sau khi huyền dương tử khí một mặt có thể tăng cường giản linh phượng linh hồn về mặt khác vẫn có thể loại bỏ nàng thân thể bên trong bởi vì sinh cơ thiếu hụt mà sản sinh tử khí có thể nói là nhất cử lưỡng tiện tại giản minh hữu ông con gái giản linh phượng bay lên ngọn núi nhỏ kia đầu sau khi t ừ dương cũng mang theo hồng liên cùng tiểu hạo bay đến ngọn núi nhỏ kia trên đầu mà liêu bích hân tuy rằng thì lại mang theo nàng chín cái thuộc h ạ n h ư trước n g c ở phía dưới bay đến đỉnh núi nhỏ sau khi tử dương liền chậm rãi nhắm hai mắt lại một bên chờ thái dương sơ thăng một bên lại cân nhắc một lần tối ngày hôm qua chỉnh lý đi ra dấu tay một đạo tia sáng tự phía chân trời xuất hiện mọi người trước mắt đ ỗ n g nhiên sáng không í t đang lúc này một vệ thần quang gắn vào giản linh phượng trên người t ử dương mở ra hai mắt nhắm chặt chỉ thấy t ử dương hai tay quay về giản linh phượng nhanh chóng đánh ra một bộ dấu tay sau khi vài đạo nhàn nhạt tử quang đột nhiên xuất hiện ở giản linh phượng bên người xuất hiện tiếp theo tiến vào giản linh phượng trong thân thể biến mất không thấy mà đang ở cái kia vài đạo tử quang tiến vào giản linh phượng thân thể trong n h á mắt từ dương lại nhanh chóng đánh ra khác một bộ dấu tay vai cổ màu xám khí thể do theo giản linh phượng yếu ớt hô hấp rời khỏi giản linh phượng thân thể sau khi giản linh phượng trên mặt thanh khí dĩ nhiên trong nháy mắt liền đạm không ít vẫn chú ý con gái tình hình giản minh hữu tự nhiên cũng chú ý tới tình huống như thế nhìn thấy con gái tình huống có chuyển biến tốt giản minh hữu trên mặt không khỏi lộ ra mừng như điên vẻ mặt từ khi giản linh phượng sau khi hôn mê tình huống lần này chuyển biến tốt sự tình nhưng là lần đầu tiên xuất hiện một tia sáng tím tranh qua giản minh hữu ô m g giản linh phượng liền từ ngọn núi nhỏ kia trên đầu biến mất rồi hai người xuất hiện lần nữa nhưng đã đến liễu bích hơn bên người nhìn giản minh hữu i vui vẻ liền cùng hắn lên tiếng kêu gọi cũng không lo nổi từ dương không những không có cảm thấy sinh khí trên mặt trái lại hiện lên ý cười n h ạ t nhạt từ dương yêu thích cùng chân tính tình người giao thế với mà giản minh hữu i lúc này biểu hiện nhưng chính là một cái tính tình bên trong nhân nên có phản ứng xem đến phía d ư ớ i giản minh hữu i cùng liễu bích hân đã tâm tình ổn định lại từ dương mang theo hồng liên cùng tiểu hạo cũng từ đỉnh núi nhỏ phi đi đi tới cái k i a cửa động từ dương mới vừa rơi xuống mặt đất giản minh hữu i liền quay về từ dương nói rằng từ đạo hữu cảm kích nói như vậy ta cũng không muốn nói nhiều mặc kệ ngươi cuối cùng có thể hay không đem linh phượng cứu trị được sau đó có cái gì nhu cần giúp đỡ cư v i ệ c nói minh hữu quyết không chối tử tuy rằng nghe ra giản minh hữu trong lời nói chân thành thế nhưng tử dương nhưng chỉ nhàn nhạt trả lời một câu giản đạo hữu quá k h á c h khí chính cái gọi là thi ân bất cầu báo mới là thật nam nhi đừng nói tử dương vẫn không có giải quyết giản linh phượng vấn đề cho dù tử dương thật sự giải quyết giản linh phượng vấn đề tử dương tại gặp phải thời điểm khó khăn cũng chắc chắn sẽ không tìm giản minh hữu hỗ trợ, trừ phi bọn họ là quan hệ không tệ bằng hữu giản minh hữu gặp tử dương không để ý chút nào chính mình báo ân nói như vậy hơi sững sờ sau khi cười nói từ đạo hữu ngày hôm nay mới là ngươi vì làm linh phượng trị liệu ngày thứ nhất linh phượng tình huống đã đạt được một ít chuyển biến tốt minh hữu cùng nàng nương trong lòng đều vô cùng vui vẻ chúng ta muốn mời ngươi uống điểm chúng ta bách hoa cung linh i ể u không biết từ đạo hữu có đồng ý hay không đây từ dương con mắt hơi chuyển động khẽ mỉm cười trả lời t ố t trước đây cũng nghe quá bách hoa cung linh n h ư ỡ n g có một không hai từ mẫu ngã cũng thật sự là muốn nếm thử giàn minh hữu nghe vậy cười ha ha quay về từ dương nói mời nói giàn minh hữu là một cái tỉnh động tác tay phải chỉ phương hướng nhưng là cái k i a đen thủi thâm động từ dương nhìn cái k i a thâm động một chút cũng hơi là một cái thỉnh động tác theo giản minh hữu vợ chồng hướng cái k i a đen như mực thâm động đi vào tuy rằng bị người ra mua quá nhưng là nếu như gặp phải đáng giá kết giao tu sĩ từ dương cũng sẽ không hết sức tách ra nếu không phải như vậy hắn liền vĩnh viễn cũng sẽ không có bằng hưu mới từ dương không hết sức đi kết giao bằng hưu mới thế nhưng là cũng không tránh né nên có duyên phận chương sáu thủy t u y ệ t địa bên trong có thể là không trải qua thường theo sơn động ra v à nguyên nhân g i ả n minh h ư u đám người cũng không hề tại sơn động này bốn vách tường an bài n g u y ệ t quang thạch bất quá điểm ấy hắc cám cũng sẽ không cho nắm giữ nhìn ban đêm năng lực tu sĩ mang đến phiền phái gì ở cái này đen như mực thâm động đi có chừng năm dặm điệu g á n g dấp từ dương đám người đi tới một cái bị mấy ngàn khối n g u y ệ t quang thạch chiếu sáng trưng lòng núi không gian vùng không gian này phạm vi có gần trăm t r ư ợ n g mà cao cũng có sắp tới hai mươi triệu dáng vẻ từ vùng không gian này bốn vách tường suy đoán vùng không gian này hẳn là tự nhiên không phải gần nhất mới đào lên chí ít hẳn là tồn tại ngàn năm trở lên bên trong không gian này bắt mắt nhất chính là một chút gần rộng tại hồ nước vị trí trung ương một cô nước suối phun ra sắp tới một trường cao xem ra đặc biệt đẹp đẽ hồ nước bốn phía không có g i a thủy cũng không biết cái kia ồ ồ phun ra nước suối đến tột cùng lưu tới nơi nào một tòa tinh xảo sân tọa lạc tại hồ nước bên cạnh hẳn là chính là giản minh hữu cùng liễu bích hân ở chỗ này nghỉ ngơi nơi đúng như dự đoán tại tiến vào đến lòng núi này không gian sau khi giản minh hữu liền chỉ vào tòa kia sân đối với từ dương cười nói cái nhà kia là ta luyện chế một pháp bảo cung cấp chúng ta đi ra ngoài du lịch thời điểm nghỉ ngơi tác dụng bởi vì ở chỗ này thời gian tương đối dài vì lẽ đó vẫn đặt ở cái kia không có thu lại từ dương nghe vậy đem tỏa kia sân đánh giá một phen sau khi quay về giản minh hữu hỏi cái kia hẳn không phải là dùng t i ê n phụ thạch luyện chế chứ giản minh hữu gật gù trả lời sân kia xác thực không phải dùng t i ê n phụ thạch luyện chế tiên phụ mà là một cái do một ít tuyển chọn tỉ mỉ luyện khí tài liệu luyện chế thành một pháp bảo nghe được giản minh hữu từ dương lông mi hơi vậy một cái thầm nói có thể lãng phí nhiều như vậy luyện khí tài liệu đến luyện chế như thế một cái không thích hợp đồ vật này giản minh hữu cũng là cái dây nhân theo giản minh hữu tiến vào sân sau khi bọn họ cũng không có tiến vào gian phòng kia mà là trực tiếp ở trong sân một cái bàn dài một bên ngồi xuống tại bàn dài một bên sau khi ngồi xuống từ dương bốn phía đánh giá một phen quay về giản minh hữu cười nói giản đạo hưu thật cao minh luyện khí thủ đoạn luyện chế ra hoa hoa thảo thảo mấy có thể giả đánh cháo trong viện từ này không chỉ bàn dài cùng cái ghế là pháp bảo liền ngay cả bên kia trên một ít hoa hoa thảo thảo cũng là lấy luyện chế pháp bảo thủ pháp luyện chế ra ngược lại thật là để từ dương mở mang tầm mắt một phen giản minh hữu tiếp nhận từ dương cười nói luyện khí vốn là ta ham cậu ta luyện khí nhiều người chịu đến luyện khí tài liệu cũng là hơn nhiều nhàn hạ vô sự thời điểm ta liền luyện chế toàn này sân đồng thời luyện chế một chút con vật nhỏ để sân trang điểm một phen kỳ thực như từ dương cùng giản minh hữu i như vậy dễ dàng liền có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ tu sĩ tại thiên châu cũng có không ít thế nhưng có thể như từ dương cùng giản minh hữu i như vậy qua ung dung tu sĩ lại rất ít bởi vì như bọn họ như vậy có một thân kinh thiên mới có thể rồi lại tình nguyện bình thản quá ít người Hai người tính cách tương tự nay ở chung lên sau đó này quan hệ liền tiến triển cực nhanh đợi được liễu bích ân chuẩn bị kỹ càng cựu thực bưng lên thời điểm hai người khi nói chuyện đã tùy tiện rất nhiều t r ờ i l i ê u bích hân cho hai người châm rượu ngon sau khi giàn minh hữu nâng chén quay về từ dương nói từ đạo hữu đây chính là bách hoa cung hay nhất linh nhưỡng muôn t i ế nghìn n g hồng ngươi nếm thử nói giàn minh hữu trước tiên đem chén rượu bên trong muôn t i ế nghìn n g hồng uống xuống tại giàn minh hữu uống vào muôn t i ế nghìn n g hồng thời điểm từ dương cũng chậm rãi đem chén rượu đưa đến bên mép trong miệng vẫn không nếm trải đến rượu ngon trong n u i cũng đã đánh hơi được rượu ngon hư vị tựa như vạn loại mùi hoa lại tựa như mang theo ngàn loại cảm giác say không có vào miệng lôi vào chỉ cần hỏi vị liền không phải bình thường linh nhưỡng có khả năng so với bất quá này linh nhưỡng mặc dù là tuyệt thế rượu ngon thế nhưng từ dương nhưng vẫn là tại rượu và o miệng lối vào sau khi dùng chân nguyên đưa nó bọc lại tỉ mỉ kiểm tra một phen sau khi từ dương mới chậm rãi nuốt xuống tuy rằng hắn bây giờ đối với giản minh hữu ấn tượng giai thế nhưng cẩn trọng một chút đều là không sai rượu vào bụng sau khi trong chốc lát liền hóa thành vô số đạo dòng nước ấm thẩm thấu từ dương toàn thân từ dương cảm giác thân thể của hắn vây quanh ở tại mùi hoa sau khi liền nguyên thần t ự hồ cũng bị vô số mùi hoa bao vây khắp toàn thân từ trên xuống dưới ấm áp không có một chỗ không sàng khoái một lúc lâu từ dương lắc lắc hơi có chút say x e đầu thở dài nói không hổ là bách hoa cung hay nhất rượu ngon muôn tiếng nghìn hồng tên được tiểu càng tốt hơn nghe được từ dương than thở âm thanh giản minh hữu cười ha ha nói nếu từ đạo hữu như thế yêu thích vậy ta liền đem trên tay ta còn lại ba cân đưa cho ngươi đi nói quay về liệu bích hân khiến cho một cái ánh mắt ra hiệu nàng đem còn lại ba bình muôn tiếng nghìn hồng lấy ra nhìn bị giản minh hữu lấy chân nguyên chậm rãi đưa đến trước mặt ba cái bình ngọc nhỏ từ dương hơi do dự một chút liền cười thu vào phần thiên tiến giới Từ dương nhận Giản một i Hiếu khi, liền nhiệt nhiều. Liễu dưới liền n trên bàn rượu bầu không khí liền náo nhiệt hơn、nhiều. Không chỉ bích Hân dưới trường uống mấy chén, liền ngay cả Hồng Liên cũng la hét để từ dương cho nàng h khí chỉ Bích hét cho sau rượu bầu đưa để ra la lễ vật Từ cả mấy m hồi đơn giản tiệp rượu qua đi liễu bích hân cùng hồng liên đều s a y rồi quá khứ tại giản minh hữu đem liễu bích hân đưa đến trong gian phòng mà t ừ dương cũng đem hồng liên thu hồi t i ề n phụ sau khi t ừ dương cùng giản minh hữu hai người an vị tại bàn dài bên cạnh hàn huyên g i ả n đạo hữu bên ngoài cái tia hồng thủy đàm hẳn là chính là dạ khóc tuyển đi, đi nước suối kia dưới đáy đến tột cùng có nguy hiểm gì đồ vật tồn tại làm cho liền độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không cách nào đến nơi nào đây tại hai người chỉ nói mấy câu nói sau khi từ dương đột nhiên nghĩ đến vừa nãy nhìn thấy cái kia hồng thủy đàm vì lẽ đó liền hỏi dạ khóc tuyển tình huống nghe được từ dương giản minh hữu chậm rãi trả lời bên ngoài cái kia hồng thủy đàm chính là dạ khóc tuyển tên của nó bắt nguồn từ mỗi ngày ban đêm thời điểm nước suối kia tổng hội phát sinh một loại giường như nữ t ử thấp khóc tiếng nghẹn nào cái kia nhãn nước suối nơi sâu x a nhất là một cái thủy tuyệt đ i ệ bình thường thủy tuyệt đĩa đương nhiên cũng khó không được độ kiếp kỳ tu sĩ thế nói h giàn c á n thủy tuyệt minh n hữu nhìn g thoáng qua trong trầm tư từ dương cười khổ nói bởi vì các ngươi xuất hiện thời điểm vừa lúc là bích ân lại một lần tay trắng trở về thời điểm vì lẽ đó tại nhận ra từ đạo hữu thân phận sau khi nàng mới ý nghĩ kỳ lạ muốn cầu ngươi giúp nàng đạt được cái kia ngàn nhãn thái thuế con mắt bởi vì thiên châu có đồn đại nói từ đạo hữu có một kiện thượng phẩm phòng ngự tiên khí vì lẽ đó bích hân nàng mới cho rằng n g ư ờ i có thể đi vào thủy tuyệt địa giàn minh hữu câu nói kế tiếp nhưng thật ra là tại tiêu trừ từ dương đối với vợ nàng h i ể u lầm nhưng là làm hắn không ngờ rằng chính là từ dương tại hắn nói xong câu nói kia sau khi dĩ nhiên nói muốn muốn đi cái kia thủy tuyệt địa nhìn nhìn thấy từ dương dáng vẻ không giống như là đang nói đùa giàn minh hữu vội v à khuyên nhủ từ đạo hữu cái kia thủy tuyệt địa thật sự rất nguy hiểm bích hân nàng đã từng cầm một tiên khí thử một hồi nhưng là tại mới vừa vào thủy tuyệt địa thời điểm tiên khí kia liền lập tức bị hao tổn nhìn giản minh hữu bộ dáng khẩn trương từ dương cười nói nếu như quá nguy hiểm ta tự nhiên sẽ lui ra ngoài không có niềm tin chắc chắn ta sẽ không mạo hiểm người tu luyện phần lớn là tâm tính kiên nghị người làm ra quyết định là rất khó thay đổi gặp từ dương chú ý đã định giản minh hữu cũng biết không khuyên nổi từ dương liền liền lấy ra vài món phòng ngự pháp bảo đưa cho từ dương nói rằng từ đạo hữu này vài món huyền băng linh hỏa lồng là ta chuyên môn vị tiến vào thủy tuyện địa luyện chế ra từ đạo hữu cầm lấy phòng ngựa vật nhất từ dương thấy thế ánh mắt hơi động mỉm cười nói vậy thì cảm tạ giản đạo hữu hai người cùng xuất ra sân sau khi từ dương quay về giản minh hữu khẽ gật đầu một cái vô vô tiểu h ạ o đầu mang theo nó đồng thời nhảy vào dạ khóc tuyền bên trong vào nước sau khi từ dương liền trực tiếp hướng về nguồn suối nơi sâu xa lẻn đi mà tiểu hạo nhưng là theo s á t ở từ dương bên người tại lặn xuống hai trăm n h triệu trước đó nước suối này tuy rằng so với phổ thông nước suối hàn khí nặng nề một chút thế nhưng là cũng có hạn nhưng mà chờ thêm hai trăm n h triệu sau khi nước suối này nhiệt độ lại đột nhiên cấp tốc chậm lại bất quá lại ẩn bốn mươi năm mươi triệu nước suối này nhiệt độ đã hạ dạ đến có thể khiến cho viêm dương châu phản ứng trình độ cảm giác được viêm dương châu truyền đến dòng nước cấm xua tan nước suối xâm nhập trong cơ thể h à n khí từ dương hơi dừng lại một chút áp chế lại viêm dương châu d ị động tiếp theo tiếp tục suy nghĩ nơi sâu xa l n đi khoảng t r ừ n g lại ẩn hơn một trăm trượng thời điểm từ dương không chỉ cảm giác được nước suối hàn khí đã có thể ảnh hưởng đến hắn chân nguyên viễn xoay chuyển hơn nữa nước suối cho hắn áp lực cũng đã tiếp cận từ dương tại thiên tinh hải biển sâu、so、cảm giác được loại áp lực kia nước suối này làm cho người ta áp lực to lớn như vậy đại khái là chịu đến phía dưới cái kia thủy tuyệt địa ảnh hưởng đi từ dương vừa nghĩ tới một bên chậm rãi vận chuyển chính mình chân nguyên xua tan xâm nhập đến thân thể bên trong hàn ý vừa nay hắn là muốn cảm thụ một thoáng nước suối này hàn ý vì lẽ đó không chỉ áp chế viêm dương châu hộ i chủ tác dụng hơn nữa cũng không có lấy chân nguyên xua tan hàn ý hiện tại bốn phía nước suối hàn ý đã đến hắn có thể chịu đựng c ự c hạng vì lẽ đó từ dương đương nhiên phải lấy chân nguyên xua tan hàn ý nhìn thoáng qua theo bên người đối với hàn ý không hề có cảm giác gì tiểu hạo từ dương tiếp theo hướng về cảng sâu địa phương lẻ đi khoảng chừng lại ẩn đem gần một trăm triệu chiều sâu từ dương đột nhiên cảm giác được trên người một tầng trong mắt trong dây lát tăng thêm gần gấp đôi mà bốn phía hàn ý nhưng tăng thêm gấp ba nhiều cảm thấy đây cơ hồ phải đem chân nguyên đóng băng h à n khí từ dương vội vã thả ra đối với viêm dương châu áp chế một tầm màu tử kim màng mỏng đột nhiên xuất hiện ở từ dương trên người vì hắn chặn lại rồi nước suối h à n khí nơi này hẳn là chính là giản minh hữu nói tới thủy tuyệt địa đi cái này thủy tuyệt địa quả nhiên nguy hiểm không chỉ hàn khí cực cường hơn nữa thủy áp lực vẫn như thế đại bằng vào ta mạnh như vậy thân thể còn cần viện chuyển chân nguyên mới có thể bảo đảm không bị đẹp h ạ muốn là bình thường độ kiếp kỳ tu sĩ tới đây bọn họ phòng trường chỉ có thể miễn cưỡng di động từ dương vừa nghĩ tới một bên ngưng thần quan sát lên cái này thủy tuyệt địa tình huống được nơi này thủy mang theo một điểm nhàn nhạt, nhạt màu xanh lam hơn nữa so với bình thường thủy xem ra sền sệt một chút cảm thụ một thoáng những này màu lam nhạt trong nước hàm linh khí cùng hà khí từ dương giật mình lấy ra một cái màu bích lục bình ngọc trạm tiên khí biển xanh bình quay về bốn phía màu lam nhạt nước suối bắt đầu hút những này màu lam nhạt trong suối nước đựng dậy đặc thuộc tính nước linh khí cùng hà khí phi thường thích hợp luyện đan lúc loại bỏ một ít linh thảo bên trong tà khí từ dương nếu bính đến như vậy hảo linh tuyển lại có trang phục linh nước suối tiên khí hắn đương nhiên sẽ không buông thà cơ hội như vậy chương bảy thủy tuyệt địa hạ nay thủy tuyệt địa đến cùng lớn bao nhiêu thử dương còn không biết thế nhưng tại hắn nhìn thấy biển xanh trong bình đã trang bị đầy đủ linh tuyển mà bốn phía linh tuyển nhưng không có biến hóa quá lớn thời điểm từ dương lại biết cái này thủy tuyệt địa khẳng định so với một cái phạm vi mấy chục dặm sâu mấy chục trượng hồ lớn phải lớn hơn biển xanh bình tuy rằng tên là biển xanh nhưng là trên thực tế bên trong cũng chỉ có phạm vi một trăm trượng không gian mà thôi cứ việc không là quá lớn nhưng nó nhưng đủ cũng có thể trang cái kế tiếp phạm vi một dặm sâu mấy chục trượng hồ lớn hồ nước thu cẩn thận b i ể n x a n h bình sau khi từ dương hướng về cái này thủy tuyệt địa những nơi khác lẻn đi từ dương có viêm dương châu hộ thân cũng không sợ này thủy tuyệt địa hạt khí mà hắn lại đang thổ tuyệt địa rèn luyện quá thân thể bởi vậy này thủy tuyệt địa áp lực nặng nề đối với ảnh hưởng của hắn cũng không phải là rất lớn cho nên hắn mới có thể vô cùng ung dung tại này thủy tuyệt địa cất bước đi bất quá ba trượng sau khi từ dương cảm thấy tiểu hạo cũng không co theo tới xoay người lại vừa nhìn lại phát hiện tiểu hạo cũng không hề dừng lại như trước chậm dai hướng về chính mình tới gần chỉ là nó hành động quá chậm vì lẽ đó t ừ dương mới cảm giác được tiểu hạo cũng không có theo tới nhìn tiểu hạo bước đi liên tục khó khăn dáng vẻ t ừ dương khẽ mỉm cười cho nó truyền một cái để nó ở nơi này rèn luyện một thoáng thân thể mệnh lệnh sau khi t ừ dương tiếp theo hướng về những nơi khác tìm kiếm yêu thú ngoại trừ muốn tu luyện chính mình nội đan ở ngoài chúng nó còn có thể hoa rất lớn công phu đi rèn luyện thân thể của, của chúng ủ a c nó bởi vì thân thể là thực lực của bọn nó một cái trọng yếu tạo thành bộ phận ở hoang g i sinh trưởng yêu thú Chúng nó bởi vì tu h ư ờ n g x y yêu ê n cùng những khác thú t r a sĩ đang tu luyện đến độ kiếp kỳ sau đó nhu phải trải qua ba lựa thiên kiếp mới có thể cảm ứng được thiên liên giới tiến vào mà phi thăng Mà yêu tại h nhưng chỉ cần vượt qua một lần thiên thể ú cần lần liền vượt có một qua yêu kiếp, đ t đến p h thời ă n nên cảnh g giới. có h Tại t kỳ thượng cổ tu sĩ trên thực tế cũng cùng yêu thú như thế chỉ phải trải qua một lần cựu cựu thiên kiếp liền có thể đạt đến phi thăng nên có cảnh giới bởi vì một lần vượt qua cựu cựu thiên kiếp s á t suất quá thấp vì lẽ đó thượng cổ tu sĩ tại chuyển xuống công pháp thời điểm liền làm ra sửa chữa làm cho tu sĩ có thể có hai lượt thiên kiếp giảm sóc tăng cường phi thăng s á t suất bởi vậy vượt qua một lượt thiên kiếp liền phi thăng trên thực tế muốn so với vượt qua ba lượt thiên kiếp lại phi thăng muốn nguy hiểm nhiều Từ tiểu i hạo h ệ nhưng tại t â n thể c ờ độ đến xem, c hiện o dù tu v c ủ tại n thanh tới viên đã có như thế một cái cung cấp tiểu h ạ o rèn luyện thân thể địa phương tốt như vậy từ dương đương nhiên liền muốn nó ở nơi này rèn luyện thân thể nếu như tiểu hạu không cần chính mình hỗ trợ liền có thể vượt qua phía chân trời như vậy nó sau đó tu luyện sẽ càng thêm thuận lợi cuối cùng thành tựu cũng sẽ cao hơn trải qua đại thời gian nửa canh giờ từ dương cũng mò thấy cái này thủy tuyệt địa to nhỏ từ dương suy đoán cái này thủy tuyệt địa chí ít có phạm vi mấy chục dặm mà cái này thủy tuyệt địa so với từ dương suy đoán muốn lớn một chút phạm vi có một trăm dặm da mặt xác định cái này thủy tuyệt địa phạm vi sau khi từ dương lại tiếp theo hướng về thủy tuyệt địa nơi càng sâu tìm kiếm hơn năm trăm năm trước tại thổ tuyệt địa tu luyện long quy thần giáp thời điểm từ dương liền đã từng nghĩ tới nếu như tu luyện ra long quy thần giáp có thể trải qua ngũ hành tuyệt địa sản sinh biến dị linh khí gian luyện như vậy hắn long quy thần giáp nhất định có thể miễn dịch phần lớn t u ầ n pháp thuật công kích thế nhưng ngũ hành tuyệt địa cũng không dễ tìm hơn nữa cho dù tìm được ngũ hành tuyệt địa cũng không nhất định liền có thể khi tìm thấy ngũ hành tuyệt địa bên trong tử dương cần thiết biến dị linh khí vì lẽ đó tử dương liền đem năm đó ý nghĩ c á t ở tại sau đầu bây giờ tại này một cái thủy tuyệt địa tử dương lại gặp được một loại đối với hắn rèn luyện long quy thần giáp có trợ giúp biến dị linh khí tử dương đương nhiên sẽ không bông tha cơ hội như vậy bất quái này thủy tuyệt địa cùng thổ tuyệt địa tình huống bất đồng nơi này chung quanh đều là sinh ra biến dị linh tuyền vì lẽ đó vạn giảm giang sơn ở chỗ này tra xét hiệu quả cũng không ít bởi vậy từ dương mới từ dương chung quanh điều tra một thoáng cái này thủy tuyệt địa lấy bảo đảm chính mình lúc tu luyện không sẽ gặp nguy hiểm gì càng đi hạn từ dương cảm thụ áp lực cũng càng lớn cũng may toàn thân của hắn chân nguyên đều có thể dùng để chống lại áp lực nặng nề vì lẽ đó từ dương vẫn là có thể kiên trì hướng về c à n g sâu địa phương lẻ đi có tu sĩ khổ cực bận rộn một đời cuối cùng nhưng không hề chiến tích chỉ có thể ở không cam lòng trung đẳng tuổi thọ tiêu hao hết mà có tu sĩ nhưng tại hoạt tiêu giao tự tại đồng thời cũng có thể đang tu luyện trên đạt được rất lớn thành cự loại này khác biệt sản sinh nguyên nhân nhưng không chỉ là cá nhân gặp gỡ vấn đề hơn nữa càng trọng yếu là một tu sĩ đối đãi khó khăn thái độ vấn đề cùng với hắn có thể không tại k h ố n cái nào bên trong nắm lấy thuộc về mình cái kia phân kỳ ngộ từ dương sở dĩ có thể có như bây giờ thành cựu ngoại trừ vận may ở ngoài càng trọng yếu là hắn nên khó mà trên tâm tính cùng với không đương tha bất kỳ tăng cao thực lực cơ hội tại thổ tuyệt địa thời điểm kỳ thực tại hắn có thể sau khi đứng dậy từ dương là có thể rời khỏi thổ tuyệt địa nhưng là vì tiến một bước rèn luyện thân thể cùng lòng quy thần giáp hắn nhưng tại loại khổ cực kia trong hoàn cảnh rèn luyện thời gian ba mươi năm rất nhiều tu sĩ tại tuổi thọ sắp tới hoặc là sắp chết ở dưới thiên kiếp thời điểm bọn họ đều là sẽ oán giận chính mình kỳ ngộ không tốt nhưng là bọn hắn nhưng chưa từng có nghĩ tới bọn họ bỏ qua bao nhiêu kỳ ngộ kỳ ngộ thường thường kèm theo khó khăn mà đến bỏ qua khó khăn tự nhiên cũng liền từ bỏ kỳ ngộ cái này thủy tuyệt địa cũng không sâu đại khái chỉ có ba mươi trượng mà thôi thế nhưng tại từ dương hai chân đạp ở thủy tuyệt địa dưới đ ấ y thời điểm thân thể của hắn cũng đã chịu đựng so với cái kia thổ tuyệt địa càng mạnh hơn áp lực tại thổ tuyệt địa từ dương có thể phát huy ra nguyên anh kỳ tốc độ nhưng là rơi xuống thủy tuyệt địa dưới đáy sau khi hắn nhưng chỉ có thể phát huy ra kết đ à n sơ kỳ tốc độ dĩ nhiên sở dĩ tốc độ giảm bớt nhiều như vậy ngoại trừ trên người chịu được áp lực nặng nề càng mạnh hơn ở ngoài cùng linh tuyển thủy đối với tốc độ yếu bớt cũng có chút ít quan hệ đ ạ p lên tuyển để đi có một thời gian uống cạn chén trà sau từ dương nhưng ngừng lại bởi vì ở trước mặt của hắn xuất hiện một cái quái vật nhìn thấy quái vật dán g dấp từ dương suy đoán nói cái này xấu đổ vật hẳn là chính là ngàn nhãn thái t u ế đi dựa vào điển tịch ghi đi chép thái t u ế là không có, có cố định hình dạng hơn nữa dáng vẻ tựa như dính đầy rong hải thạch vô cùng x vậy chỉ đổ thừa vật chiều cao một trượng chiều dài năm trượng mà rộng lại có bốn trượng chỉnh thể hình dạng cực bất quy tắc giúp nhỏ xem như hải đồng tùy ý nắm nét khối mặt ngoài cũng loang loang lộ lộ cực không bằng phẳng hơn bạn viên lập lòe hào quang màu h u lam đồ vật hàm nạm ở cái này xấu xí đồ vật trên cực kỳ giống này xấu đồ vật con mắt những đồ vật này không những chưa cho này xấu đồ vật tăng cường cái gì vẻ đẹp trái lại sầm nhờ nó càng thêm buồn nôn cảm giác được cái này xấu đồ vật hơi thật sự sống vô cùng yếu ớt hơn nữa cũng không có khí thế nào từ dương thì càng thêm khẳng định cái này xấu đ ồ vật chính là giản minh hữu nói tới cái k i a ngàn nhãn t h a i t u ế lần thứ nhất nhìn thấy như vậy kỳ dị sinh mệnh từ dương cũng rất kích động chậm rãi đi tới cái này xấu đ ồ vật trước mặt từ dương tỉ mỉ quan sát lên cái này xấu đ ồ vật được không phải thực vật cũng không phải là đ ộ n vật như thực vật nhưng là rồi lại như đ ộ n vật không có thống nhất linh hồn nó chỉ là có vô số cực kỳ cấp thấp sinh mệnh lấy một loại cộng sinh quan hệ tập hợp ở cùng nhau hình thành đến một cái quái vật khổng lồ mà thôi dáng vẻ xấu sĩ bồ nôn xem ra vô cùng khủng bố nhưng là trên thực tế nó nhưng không hề có một chút lực công kích tỉ mỉ cảm thụ một thoáng cái này ngàn nhãn thái t u ế sinh mệnh hình thức sau khi từ dương một bên cảm thán sinh mệnh kỳ diệu một bên nhưng bắt đầu ở thu lấy ngàn nhãn thái t u ế trên người những kia tản ra h à o quang màu ư u lam tinh thể những này tản ra h à o quang màu ư u lam tinh thể hẳn là chính là giản minh hữu nói tới ngàn nhãn thái t u ế con mắt nó hàm chứa cực kỳ tinh thuần sức mạnh tinh thần thế nhưng đối với thái t u ế mà nói lại không có tác dụng gì căn cứ từ dương suy đoán thái t u ế tại thôn vệ chu vi một vài thứ sinh tồn thời điểm bởi vì tiêu hóa không được trong đó tinh thần năng lượng vì lẽ đó liền đem những tinh thần kia năng lượng để luyện ra bài trừ bên ngoài cơ thể trải qua trường kỳ tích lũy sau khi liền tạo thành những này mỏ ưu l a m tinh thể những này tinh thể giống như là k h á m tại bùn bên trong đá vụn như thế phi thường ung dung liền có thể đã bị từ dương thu lấy s ắ p xỉ rồi thái thuế toàn thân tổng cộng có hơn bảy n g h n viên tinh thể từ dương thu lấy bảy n g h n viên mà còn lại hơn ba trăm viên lại bị hắn lưu lại tuy rằng không biết trừ mình ra ở ngoài có còn hay không những tu sĩ khác có thể tới nơi này thế nhưng từ dương nhưng vẫn là không quen đem một chỗ một loại thiên tài địa bạo thu lấy sạch sẽ rời khỏi cái kia thái t u ế sau khi từ dương đem không có kiểm tra địa phương điều tra một lần sau đó bằng vào cảm ứng hướng về tiểu hạo vị trí ẩn quá khứ tìm tới tiểu hạo sau khi từ dương liền trực tiếp mang theo nó rời khỏi thủy tuyệt địa hướng về nước suối mặt ngoài lần đi bất kể là từ dương rèn luyện long quy thần giáp vẫn là tiểu hạo rèn luyện thân thể đều là cực kỳ tiêu hao thời gian từ dương dự định chờ hắn giải quyết đi giản minh hữu con gái vấn đề sau đó sẽ tìm tới một cái nơi thích hợp thu xếp hảo truyền tống trận đem trường sinh cấp cùng thiền châu liên tiếp lại sau khi hắn lại mang theo tiểu hạo tới nơi đây tiềm tu một phen Đột nhiên, chính đang hướng về trên tiềm hành từ dương lại ngừng lại bởi vì hắn cảm giác được bốn phía t h ủ y áp dĩ nhiên tăng lên một ít cảm giác được bốn phía dị biến từ dương trong lòng mắt lạnh thầm nói lẽ nào ta đã nhìn sai người giản minh hữu muốn hại ta vừa nghĩ tới một bên nhưng tỉ mỉ cảm thụ nước suối biến hóa quá một hồi thời gian tại từ dương vẫn không có cảm giác được nguy hiểm gì thời điểm một tiếng trầm thấp tiếng nghẹn nào g chuyển đến từ dương trong hai nghe được cái kia âm thanh tiếng nghẹn nào từ dương trong lòng b u n g l ỏ n g thầm nói nguyên lai là buổi tối đến vì lẽ đó bốn phía nước suối mới xảy ra dị biến xem ra là ta suy nghĩ nhiều nghe bên thai truyền đến trầm thấp tiếng nghẹn nào từ dương lòng hiếu kỳ nổi lên thay đổi thân hình lại hướng về dạ khóc tuyển nơi sâu xa tìm kiếm từ dương cảm nhận được dạ khóc tuyển d ị biến là sản sinh đêm khóc tuyển nơi sâu xa dù sao lẻn vào đến dạ khóc tuyển nơi sâu xa một lần từ dương biết không có nguy hiểm gì tồn tại vì lẽ đó lây toàn lực hướng phía dưới lẻn đi một hồi thời gian liền đã tới thủy tuyệt địa cùng phổ thông nước suối bên liên giới đến biên giới nơi sau khi một bộ quỷ dị hình ảnh đã xuất hiện ở từ dương trước mắt sát bên thủy tuyệt địa phổ thông nước suối tại hấp thu thủy tuyệt chi phát ra hàn khí sau khi dĩ nhiên cũng nhiễm phải một tia màu lam n h ạ t tỉ mỉ quan sát một hồi từ dương cũng rõ r à n g dạ khóc tuyển cùng cái này thủy tuyệt địa sản sinh một ít nguyên nhân tại màn đêm bung ô xuống sau khi trong thiên địa âm hàn nơi tăng mạnh khi chiếm được trong thiên địa âm hàn nơi kích phát sau khi thủy tuyệt địa sẽ tản mát ra một loại hàn khí hòa vào đến phổ thông trong suối nước một bộ phận nước suối tại hấp thu những n à y hàn khí sau khi liền đã biến thành, thủy địa nước suối. Nước suối đang biến thành thủy tuyệt địa nước suối thời điểm thể tích của nó sẽ giảm nhỏ hơn một chút liền thì có thủy lưu động mà cái kia tiếng n h ẹ n ngào chính là do thủy lưu động sản sinh b ấ trong quá cho dù biết ồ i vài cái tại những này, từ dương vẫn có vài chỗ không rõ. như, cái này chỗ thủy tuyệt từ Tỷ có rõ. địa a s ở t r o thiên địa âm hàn chi kỳ h tháng giới tình huống sinh cái loại này hàng khí, như, nhân thanh thấp khóc nghẹn í đại để động đã địa loại giới cái nơi suối tiếp tiếng tỷ tử Trong thiên sản này nguyên này nước còn cận nữ nào. gì quỷ lưu quá là vậy dị âm diệu sự tình rất nhiều từ dương cũng chưa hề nghĩ tới mình có thể toàn bộ giải thích rõ ràng cho nên hắn ở cái này chỗ giao giới chỉ ở một thời gian ngắn thời gian liền lại dẫn tiểu hạ o hướng về mặt nước bước đi chương tám luyện ký chi đạo từ dương mang theo tiểu hạ vừa nhảy ra mặt nước bên hai liền c h u y ể n đến giản minh hữu lo lắng âm thanh từ đạo hữu ngươi cuối cùng là lên tới có thể đem chúng ta lo lắng h ỏ n g rồi mang theo tiểu hạo rơi xuống giản minh hữu cùng liễu bích hơn bên người sau khi từ dương cười ha ha nói yên tâm đi ta không phải đã nói sao nếu như quá nguy hiểm như vậy ta nhất định lui ra ngoài câu nói này sau khi nói xong từ dương âm thanh dừng một thoáng tiếp theo cười nói bất quá các ngươi tại sao lo lắng như vậy ta đây là bởi vì cần ta cứu các ngươi con gái sao nghe được từ dương t r e o g ẹ o lời nói giản minh hữu cùng thê tử nhìn nhau một chút cười khổ nói nói không phải bởi vì cần ngươi cứu linh vượng đó là trái lương tâm thế nhưng chúng ta lo lắng ngươi nhưng càng là bởi vì ta không có đem thủy tuyệt địa sự tình nói cho ngươi rõ ràng nay thủy tuyệt địa ở buổi tối thời điểm muốn so với ban ngày càng thêm đáng sợ từ dương nghe vậy hơi sưng sở tiếp nhớ tới vừa nãy tại trong suối nước cảm giác mỉm cười nói quản nó có đúng hay không ở buổi tối càng thêm đáng sợ ta bây giờ đã đi ra đêm nay từ dương cũng không hề rời đi nơi này mà là ứng giản minh hữu chi yêu tại pháp bảo kia trong sân nghỉ ngơi một đêm sáng sớm ngày thứ hai tại thái dương sơ t h ă n g thời điểm từ dương như trước lấy tay ấn khống chế giản linh phượng hấp thu và i đạo huyền dương từ khí trở lại pháp bảo sân sau khi tại giản minh hữu dưới sự đề nghị hai người bắt đầu đối với khí đạo tiến hành một phen giao lưu tu tiên lục nghệ bên trong đại đa số tu sĩ đều sẽ nghiên cứu trong đó đan khí trận pháp cùng với một ít đơn giản đ ù a chú thuật bất quá đại đa số người tu luyện ngoại trừ đối với pháp thuật nghiên cứu sâu sắc một điểm ở ngoài đối với những khác ba hạng tài nghệ nghiên cứu đều vô cùng dễ hiểu đối với trận pháp nghiên cứu không chỉ cần cực cao nộ tính còn cần tiêu hao cực nhiều thời gian đến tích lũy vì lẽ đó phần lớn tu sĩ cũng chỉ là nắm giữ một điểm thường dùng trận pháp mà thôi mà cao thâm đùa chú thuật so với trận pháp còn muốn tiêu hao trải qua cùng thời gian vì lẽ đó trừ một chút chuyên môn nghiên cứu đùa chú tông môn ngoại những tu sĩ khác cũng chỉ là học một ít cực kỳ dễ hiểu đồ vật mà thôi đan dược cùng pháp bảo là tu sĩ không thể thiếu đồ vật thế nhưng phần lớn người tu luyện cũng chỉ là nắm giữ chính mình thường dùng một ít pháp bảo cùng đan dược luyện chế phương pháp mà thôi muốn nghiên cứu đan đạo cùng khí đạo không chỉ từ dương hơi cao thiên phú tương tự cũng là cần rất nhiều tinh lực cùng thời gian không chỉ như thế nghiên cứu đan đạo cùng khí đạo cần thiết tiêu hao thiên tài địa bảo so với nghiên cứu trận pháp cùng nghiên cứu đùa chú thuật nhiều nhiều vì lẽ đó bình thường tán tu là không thể nói là cái gì nghiên cứu cái gì đan đạo cùng khí đạo bất quá t ừ dương cùng giản minh h i ế u hai người nhưng không là tu sĩ bình thường bọn họ đồng dạng là tán tu xuất thân nhưng là bọn hắn đối với đan đạo cùng khí đạo l ĩ n h ngộ nhưng đã đến nhân giới đ ỉ n h t ừ dương biết mình tại khí trên đường trình độ không bằng giản minh h i ế u giản minh h i ế u động tác này chẳng qua là mượn cơ hội truyền thụ chính mình một ít hắn lãnh ngộ luyện khí tri đạo mà thôi bất、quá. Từ tự một ít dương nhưng tự vấn hắn nắm giữ không có chuyên tâm nghiên cứu qua khí đạo tu sĩ đều cho rằng muốn nghiên cứu khí đạo nhất định phải trước tiên nghiên cứu trận đạo bởi vì luyện khí thời điểm cần dùng đến lượng lớn trận pháp thế nhưng trên thực tế tình huống như là nghiên cứu luyện khí chi đạo không nhất định nhất định phải đem trận đạo nghiên cứu vô cùng thấu triệt mà một tu sĩ cho dù đánh với đạo có cực cao trình độ Hắn cũng không chỉ là vũ tu binh khí rất nhiều thượng cổ tu sĩ bản mệnh pháp bảo bên trong trên thực tế cũng không có gia nhập trận pháp gì nhưng là của bọn nó p h á p bảo nhưng như thường có thể phát huy ra kinh thiên động địa uy lực không quá thượng cổ tu sĩ luyện chế một cái bản m ệ n h p h á p bảo thời gian đều là vô cùng dài dằng dặc nay chẳng những là bởi vì tu sĩ tại luyện chế một p h á p bảo quá thành công sẽ gia nhập tinh huyết của chính mình hơn nữa còn là bởi vì tu sĩ còn muốn đem bọn họ l ĩ n h lộ một bộ phận thiên địa t r í lý hòa vào đến p h á p bảo bên trong bởi vì có rất ít cái gì tài liệu có thể làm cho thượng cổ tu sĩ để mắt để đáng giá thượng cổ tu sĩ tiêu hao thành ngàn thời gian hơn mười ngàn năm đưa nó luyện chế một cái bản bệnh phát bảo vì lẽ đó đại đa số thượng cổ tu sĩ sử dụng phát bảo trên thực tế vẫn là dùng một ít thiên tài địa b ả o gia nhập một ít trận pháp luyện chế ra trận pháp là tu sĩ căn cứ thiên địa t r í lý tổng kết ra đồ vật vì lẽ đó trong trận pháp liền bao hàm một ít thiên địa t r í lý luyện k h í sư không cần đem trong trận pháp thiên địa t r í lý lĩnh ngộ bọn họ chỉ cần biết trận pháp tác dụng sau đó tại luyện k h í thời điểm biết cần dùng cái dạng gì trận pháp là được một cái luyện k h í sư hẳn là nghiên cứu là thế nào đem một đống thiên tài địa b ả o hoàn mỹ d u n g hợp lại cùng nhau là hẳn là gia nhập có tác dụng gì trận pháp mới có thể đạt đến tu sĩ cần thiết công năng Đương nhiên, một cái luyện khí sư tuy rằng không cần đem trận đạo nghiên cứu vô cùng thấu triệt thế nhưng hắn vẫn là nhu phải biết rất nhiều trận pháp tác dụng cùng bố trí những này trận pháp một ít chi tiết nhỏ chỉ có như vậy hắn mới biết được tại đem thiên tài địa bảo dung hợp lại cùng nhau s a u hẳn là gia nhập cái dạng gì trận pháp mới có thể đạt đến hay nhất hiệu quả luận cùng đánh với đạo hiểu rõ giản minh hữu so với tử dương vẫn là kém không ít thế nhưng giản minh hữu tại khí trên đường lĩnh lộ nhưng là tử dương không thể so với hơn nửa năm thời gian trôi qua giản minh hữu cùng tử dương hai người đều có rất lớn thu hoạch tại tử dương trên người giản minh hữu học được từ dương căn cứ đan đạo l ĩ n h nộ g một ít dung hợp thiên tài địa b ả o kỳ diệu ý nghĩ mà từ dương thì lại tại giản minh hữu trên người học được tài liệu cùng trận pháp thế nào phối hợp một ít k ỹ xảo hai người giao lưu có thể tính là trên là sông thắng buổi sáng hôm nay từ dương trợ giúp giản linh phượng hấp thu vài đạo huyền dương tử khí sau khi từ dương theo thường lệ cho dò xét một thoáng giản linh phượng tình huống cẩn trọng dò xét một phen giản linh phượng tình huống sau khi từ dương trong lòng vui vẻ thầm nói không ngờ rằng huyền dương tử khí còn có như vậy công hiệu xem ra ta có thể yên tâm rời nơi này đem từ giản linh phượng mi tâm lấy ra sau khi từ dương chậm rãi quay về giản minh hữu nói rằng giản đạo hữu trước đây ta đối với cứu linh phượng là một điểm nắm chặt cũng không có thế nhưng hiện tại ta nhưng có năm chắc mười phần đem trong b i ể n ý thức của nàng huyết phủ từ b i ể n ý thức đã lấy ra từ dương mỗi cách bảy ngày đều sẽ kiểm tra một lần giản linh phượng tình huống bất quá trước đây kiểm tra xong giản linh phượng sau khi từ dương đều là cho một câu có chuyển biến tốt tuy rằng như vậy giản minh hữu nhưng vẫn kỳ vọng kỳ tích phát sinh thế nhưng hắn nhưng không ngờ rằng kỳ tích đến thời điểm nhưng một điểm dấu hiệu cũng không có bởi không thể tin được vì lẽ đó giản minh hữu tại t ử dương dứt tiếng sau khi liền hỏi một câu ngươi nói cái gì nhìn thấy giản minh hữu chờ đợi bên trong mang theo lo lắng răng dấp t ử dương hơi mỉm cười nói huyền dương tử khí có điêu luyện linh hồn cùng thân thể công hiệu nó cũng đồng thời có xua tan trong linh hồn dị vật công hiệu tại linh phượng hấp thu hơn nửa năm huyền dương tử khí sau khi cái khối này huyết phủ cùng linh hồn dung hợp trình độ đã hạ thấp không thiếu ta nghĩ chỉ cần tại trải qua ba năm năm huyền dương tử tức giận điêu luyện không cần chúng ta mạnh mẽ phân loại cái khối này huyết phủ liền có thể tự động từ linh phượng trong linh hồn thoát ly đi ra Nghe được giản minh hữu trên mặt đại hỷ vội vã đem thần thức cẩn trọng dò vào giản linh phượng b i ể n ý thức cha nhìn lại trước đây giản minh hữu thần thức tiến vào giản linh phượng b i ể n ý thức sau khi trên căn bản tham cha không được giản linh phượng linh hồn chỉ có thể dựa vào cảm giác biết giản linh phượng linh hồn bị bao vây tại một khối màu đỏ như máu đùa chú bên trong hiện tại giản minh hữu thần thức nhưng có thể rõ ràng cha xét đến tại cái khối này màu đỏ như máu đùa chú bên cạnh xuất hiện một v ệ t nhàn nhạt màu tím cái kêu một v ệ c nhàn nhạt màu tím chính là giản linh phượng linh hồn một bộ phận đem thần t h ứ c cẩn trọng từ giản linh phượng biện ý thức thu hồi sau. giản minh hữu đầy mặt kích động quay về từ dương nói từ lão hữu linh phượng được cứu rồi từ dương cười nói thiên hàng linh phượng tự có thiên địa hữu họa tiêu phúc đến linh phượng sau đó tu luyện chi thấu nhất định cực kỳ thuận lợi l ờ i này nhưng không chỉ là từ dương c h ú c phúc nói như vậy các loại chờ huyết p h ủ từ giản linh phượng trong linh hồn tách ra sau khi giản linh phượng linh hồn nhất định cực kỳ tinh thuần cũng rất có tính dai như vậy tu luyện của nàng chi thấu nhất định so với đại đa số tu sĩ thuận lợi nhiều giản minh hữu kích động gật cư sau tại một tia sáng tím bên trong liền biến mất ở đỉnh núi nhỏ tiếp theo thân hình liền đã xuất hiện ở liễu bích hơn bên người nhìn thấy hai vợ chồng bọn hắn ở phía dưới kích động tình cảnh từ dương cũng không có xuống q u á i dây mà là lấy ra một khối thẻ ngọc đem một bộ dấu tay lục ở tại bên trong đồng thời tăng thêm rất nhiều giảng giải từ dương có thể lấy tay hấn trợ giúp người khác tu luyện đó là bởi vì hắn tại cứu thê sốt ruột dưới tình huống khổ tư thời gian mấy chục năm mới tổng kết ra mà phó ngọc hinh cũng có thể lấy tay hấn trợ giúp linh hồn chuyển hóa thành linh thể cái kia cũng là bởi vì nàng là từ dương song tu bầu bạn cho nên từ dương có thể tại song tu thời điểm đem tay của mình ấn lý giải truyền cho nàng trên thực tế những trợ giúp này người khác tu luyện dấu tay xem ra đơn giản nhưng là lý giải lên lại hết sức khó khăn mà nếu như giải thích không được thoại như vậy cho dù hoàn h o à n chỉnh c h ỉ n h chiếu dáng dấp đánh ra cũng đồng dạng lên không tới trợ giúp người khác tu luyện hiệu quả từ dương vốn cho là tại lấy huyền dương tử khí trợ giúp giản linh phượng đánh h ả o căn cơ sau khi còn cần dùng khác một bộ càng phức tạp hơn dấu tay giúp nàng tiến một bước tăng cường linh hồn cho nên mới vẫn không có đưa tay h ấn chuyển cho giản minh hữu vợ chồng hiện tại chỉ cần dùng bộ kia trợ giúp giản linh phượng hấp thu huyền dương tử tức giận dấu tay là có thể cứu trị giản linh phượng như vậy tử dương cũng liền chuẩn bị đem bộ kia giấu tay chuyển cho hai người sau đó liền rời đi vạn tuyền sơn tiếp theo chính mình tìm sơn lữ trình xem đến phía dưới giản minh hữu hai người tâm tình ổn định lại tử dương thân hình hơi động mang theo tiểu hạ bay xuống từ đạo hữu chúng ta thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi cứu mạng đại ân tử dương vừa ra đến hai người bên người liễu bích hân nói c ả m ơn nói như vậy liền chuyển đến tử dương bên h a i nhìn hai người trong ánh mắt cảm kích tử dương cười ha ha nói có thể dễ dàng như vậy cứu giải quyết linh phượng vấn đề đó là linh phượng đứa nhỏ này mệnh được theo ta có thể không có quan hệ gì bởi vì trong khoảng thời gian ngắn cũng không ngờ rằng đạo gì tạ báo ân phương thức tại lẫn nhau nhún nhường vài câu sau khi giản minh h i ế u hai người cũng liền không nói cái gì nữa nói cảm ơn nói như vậy chương chín thiên nhiên mê trận trở lại p h á p bảo kia trong sân chúc mừng một phen sau khi từ dương đem khối ngọc kia giản đưa cho giản minh h i ế u sau khi lên đường sáng tỏ c á chí nghe được từ dương cáo từ mấy câu nói giản minh h i ế u hai người cả kinh đồng thời hỏi gấp gáp như vậy rời khỏi từ dương cười nói cũng không tính được sốt ruột chỉ là của chúng ta tới đây vốn là chỉ là du ngoạn một phen mà thôi hiện tại tại vạn tuyển sơn đã ở lại s ư n g sờ hơn nửa năm cũng là thời điểm rời khỏi nghe được từ dương hai người trầm mặc một hồi giản minh hữu nói nếu từ đạo hữu muốn rời đi chúng ta cũng không dễ quá nhiều giữ lại thế nhưng nếu như sau đó rảnh rỗi hạ thời gian k í n h xin đến thiên tư thành cảnh bên trong ngọc lan trong thành ngọc lan các tụ tập tới nơi đó là ta cùng bích hơn địa bàn từ dương nghe vậy cười ha ha nói được nếu như sau đó trải qua ngọc lan thành như vậy tại hạ nhất định đi nơi nào quay r ậ y một phen gặp từ dương nói như thế hai người bất đắc dĩ nhìn nhau một chút nhưng cũng không dễ nói cái gì nữa ước định nói như vậy lấy từ dương hiện tại danh tiếng hắn một khi xuất hiện ở trong một cái đại thành như vậy nhất định sẽ đưa tới mấy người dò xét vì lẽ đó hắn không có khả năng lắm đi vào những tu sĩ kia tụ tập đại thành tự nhiên cũng sẽ không chuyên môn đi ngọc lan thành tìm bọn hắn phu thê từ dương bản thân tại thiên châu cũng không hề cái gì đặt chân nơi vì lẽ đó sau đó bọn họ tại gặp mặt cái kia liền chỉ có thể dựa vào duyên phận vậy sau này hữu duyên gặp lại đi bất quá nếu như từ đạo hữu sau đó có cái gì cần giúp đỡ sự tình như vậy nhất định phải nghĩ đến vợ chồng chúng ta a giàn minh hữu giơ lên chén rượu quay về từ dương nói một câu sau chỉnh bôi vốn vào từ dương t h ấ y thế cười ha ha trả lời chúng ta có thể ở chỗ này đụng đó chính là duyên phận sau đó nhất định còn có thể gặp mặt đến đồng thời bởi những kia dấu tay vô cùng khó có thể lý giải được vì lẽ đó từ dương lại ở lại chỗ này thời gian hơn một nửa tháng mãi đến tận liêu bích hân có thể lấy bộ kia dấu tay trợ giúp giản linh phượng hấp thu huyền dương tử khí sau khi từ dương mới mang theo tiểu hạo lạng yên rời khỏi vạn tuyền sơn rời khỏi vạn tuyền sơn sau khi từ dương liền đem tiên phủ bên trong phó ngọc hình đám người phóng ra ra ra nơi này làm sao không phải vạn tuyền sơn cơ chứ phó ngọc hinh đám người sau khi đi ra đều phát hiện nơi này cũng không phải là vạn tuyền sơn thế nhưng là chỉ có hồng liên hỏi lên bởi vì từ dương ngoại trừ sáng sớm giúp giản linh phượng hấp thu huyền dương tử khí sau khi ở tại hắn phần lớn thời gian bên trong đều là tại cùng giản minh hữu đồng thời thảo luận khí đạo vì lẽ đó hồng liên chỉ ở bên ngoài ở lại xứng s ờ thời gian mười ngày liền muốn cầu tiến vào tiên phủ từ dương nhẹ nhàng vỗ vỗ hồng liên đầu mỉm cười nói giản linh phượng vấn đề giải quyết chúng ta đương nhiên muốn rời khỏi vạn tuyền sơn hồng liên trước tiên là hơi xứng sở tiếp theo cao hưng nói linh phượng tiểu nội mội đã tỉnh lại hỏi một câu sau khi hồng liên khuôn mặt nhỏ lại biến đ ầ y mặt bực mình đối với từ dương nói ra ra cũng thật đúng vậy nếu linh vượng tiểu mội mội đã đã tỉnh lại ngươi làm sao cũng không cho hồng liên ra đi gặp nàng đây từ dương cười trả lời hiện tại nàng cũng không có tỉnh lại ta chỉ là tìm được giải quyết vấn đề biện pháp sau đó đem biện pháp giao cho cha mẹ của nàng mà thôi nghe được từ dương hồng liên lại là sửng sốt tiếp theo kéo từ dương tay nhẹ giọng nói xin lỗi à ra ra hồng liên trách lầm ngươi từ dương nghe vậy cười ha ha nói là ra chưa nói rõ ràng hồng liên mới trách toan ra ra nhìn thấy hồng liên đầu tiên nghĩ đến không phải hỏi giản linh phượng lúc nào tỉnh lại mà là trước hết nghĩ hướng về chính mình xin lỗi từ dương trong lòng nhưng là phi thường hài lòng cười nói từ dương điều khiển hoa sen chu còn nữa mọi người hướng về đồng phương bay đi tại thiên tư thành cảnh bên trong lại ở lại xứng sở bốn năm nhiều thời giờ từ dương đám người liền bay ra thiên tư thành quản lý khu vực thiên tư thành ngược lại là một cái du lịch địa phương tốt thế nhưng từ dương nhưng cũng không hề tại thiên tư thành tìm tới vừa ý địa phương đến thu xếp truyền thống trận vì lẽ đó chỉ có thể tiếp theo hướng về đồng phương tiếp tục tìm xuất ra thiên tư thành sau khi từ d ư ơ ngọc đám người liền tiến n g vào、ngọc、dương thành địa chính là do đan hỏa tiên tông thống trị một tòa chủ thành mà đan hỏa tiên tông trưởng khống một tòa khác chủ thành thiên đỉnh thành thì lại tại ngọc dương thành phương bắc đan hỏa tiên tông tuy rằng so với bách hoa cung cường đại hơn nhiều thế nhưng ngọc dương thành địa giới bầu không khí nhưng còn kém rất rất xa thiên tư thành bất quá Từ d ư ơ nhưng g người đám c u y này ngã, cũng cũng không h sợ lại kẻ, kẻ, kẻ, kẻ cướp bóc bởi vì thường thường tại một ít địa phương cố định qua lại duyên cớ đối với bọn hắn thường thường qua lại địa phương tự nhiên là hết sức quen thuộc vì lẽ đó tử dương mới nghĩ từ những ngày kẻ cướp bóc trong ký ức tìm tới càng nhiều tìm sơn đầu mối có những ngày kẻ cướp bóc ký ức tử dương cũng biết càng nhiều linh khí mỏng manh s ơ n mạch tìm sơn mạch hơn nhiều tử dương ngã cũng hay là thật tìm được mấy cái nơi thích hợp bất quá tử dương nhưng không có sốt u ruột hạ quyết định mà là tiếp theo hướng về đông phương kế tục bay đi tử dương hy vọng chính mình vì làm trường sinh cốc kiến tạo thiên châu căn cứ có thể tận lực tới gần vô bờ hải nếu như vậy sau đó trường sinh cốc đệ tử đi vô bờ hải rèn luyện liền thuận tiện hơn nhiều vì lẽ đó tại k h ô n g có tìm được chân chính vừa ý địa phương trước đó sở dĩ mảnh này linh khí cực kỳ mỏng manh sơn mạch vì làm thiên châu tu sĩ biết đó là bởi vì vùng sơn mạch này hợp thành một cái to lớn thiên nhiên mê trận Bình bảo, thường có thiên nhiên mê trận địa phương đều tồn thiên nhưng hiếm thấy tại tài có cực mê địa đều địa kỳ là vùng sơn mạch này nhưng cũng không hề tồn tại cái gì thiên hề gì cái tại tài địa bên ả o Vùng sơn mạch này mạch b trong thiên nhiên mê trận tuy rằng vô cùng đáng sợ thế nhưng tại thiên châu trong lịch sử vẫn có rất nhiều tông môn cha xét qua vùng sơn mạch này tại trải qua mấy chục lần dò xét cũng không có tìm được thiên tài địa b ả o gì sau khi liền cũng không còn tu sĩ nguyện ý tới đây nơi cha xét cái này thiên nhiên mê trận từ dương vốn là dự định từ bỏ vùng sơn mạch này bởi vì nếu như vùng sơn mạch này bên trong ẩ n giấu có linh mạch như vậy những tia đại tông môn không thể nào tham trả không được thế nhưng tại nhanh muốn rời khỏi ngọc dương thành cảnh bên trong thời điểm từ dương nhưng tại một tu sĩ trong ký ức đạt được một điểm thú vị đồ vật vì lẽ đó từ dương liền chuyển biến phương hướng phi đến khu này bị thiên nhiên mê trận bao phủ s ơ n mạch thiếu ra nơi này sẽ có ẩn dấu linh mạch sao ta cũng đã được nghe nói liên quan với mảnh này phục ngưu sơn nghe đồn trước đây đến vùng sơn mạch này cha xét tông môn cũng có không ít thế nhưng là xưa nay chưa từng nghe nói vùng sơn mạch này ẩ n g môn c ũ c á i g ì l i n h m ạ c h n h ì n m ả n h này bị mê vụ bao phủ sân mạch văn p ư ơ n g nhữ nhữ mày nói rằng từ dương rất hứng thú quan sát này cái mê trận một hồi tiếp nhận văn p ư ơ n g người nói ta cũng chỉ là suy đoán vùng sơn mạch này tồn tại linh mạch mà thôi thế nhưng nếu như suy đoán của ta chính xác như vậy chúng ta liền đi tìm một cái thượng hạng linh mạch nhìn từ dương hưng thú cực cao văn phương tuy rằng không tin nơi này tồn tại cái gì linh mạch nhưng là nhưng cũng sẽ không nói thêm cái gì dội nước lã tinh tế quan sát này cái mê trận một hồi từ dương bay về bên người mọi người nói rằng các ngươi đều tiến vào tiên phủ đi một mình ta đi vào là được tuy rằng tại thiên châu trong truyền văn cái này thiên nhiên mê trận cũng không nguy hiểm thế nhưng từ dương cũng không dám bảo đảm bọn họ sau khi đi vào có thể hay không đi tán nhìn thấy mấy người đều gật đầu đồng ý từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem mọi người cùng tiểu hạo đều thu vào trường sinh tiên phủ sau đó thân hình hơi động bay vào trong sương mù nay mặc dù là từ dương lần thứ nhất tiến vào mê trận thế nhưng từ dương lại biết một cái ra vào mê trận đường hầm từ dương mang theo mọi người một mực linh khí mỏng manh nơi tìm cần thiết sân m ạ n h mà những n à y linh khí mỏng manh địa phương bình thường là rất ít xuất hiện kẻ cướp bóc thế nhưng rất ít nhưng không có nghĩa là không có xuất hiện ở linh khí mỏng manh nơi kẻ cướp bóc phần lớn là tu vi không cao độc hành kẻ cướp bóc bởi từ dương đám người vẫn thu liễm khí t ứ c cho nên bọn hắn tổng thể sẽ khiến cho một ít tu vi k sĩ, sĩ, sĩ này g cao độc h ký ức sau khi từ dương liền thay đổi phương hướng phi đến khu này bị mê trận bao phủ phục ngưu sân mạch tu sĩ này cướp bóc phạm vi ngay phục ngưu sơn mạch phụ cận bởi vì hắn biết một cái ra vào bao phủ phục ngưu sơn mạch thiên nhiên mê trận con đường mà t ừ dương hiện tại làm việc tiến vào con đường chính là từ tu sĩ k i a t r o n g ký ức đạt được mặc dù biết một cái ra vào mê trận con đường nhưng là chân chính tiến vào này cái mê trận sau khi t ừ dương nhưng vẫn là cảm giác được cái này thiên nhiên mê trận đáng sợ đơn thuần mê trận đều là tác dụng tại nguyên thần trên cái này thiên nhiên mê trận tự nhiên cũng không ngoại lệ vừa tiến vào mê trận hiện ra ở trước mắt mình chính là một cái đi thông núi cao sơn đạo mà cái lối đi này hai bên nhưng là thấy không rõ đến tột cùng sâu bao nhiêu vách núi từ dương lấy nguyên thần tìm kiếm sơn đạo như c ũ là sơn đạo mà vách núi cũng như c ũ là vách núi tuy rằng biết rõ hướng bên trái vách núi đi mới là ra vào mê trận đường hầm thế nhưng từ dương trong lòng nghĩ bước lên cái kia sơn đạo ý nghĩ từ dương hướng về vách núi kia nhảy xuống nhảy xuống vách núi sau khi tuy rằng từ dương trong lòng nghĩ không chế cái loại này từ trời cao rơi dụng cảm giác nhưng là nhưng cũng không có vận may chân nguyên phi hành mà là tùy ý dưới thân thể lạc phất một tiếng t ừ dương cảm giác được chính mình rơi xuống một đống lá khô trên nhìn dưới thân lá khô t ừ dương lắc lắc đầu thầm nói này cái mê trận ngược lại là một cái luyện tâm địa phương tốt tâm tính kiên nghị người sẽ dựa theo r a vào mê trận con đường chống lại trụ mỗi lần mỗi lần kêu mê hoặc sau đó cuối cùng đến chỗ cần đến mà tâm tính không phải rất kiên định người tại lần lượt mê hoặc trước đó liền khó bảo toàn l ệ khỏi ra vào con đường mà một khi l ệ khỏi con đường như vậy liền rất có thể vĩnh viễn bị nhốt ở cái này mê trong trận mãi đến tật bỏ mình một ngày c h ư ơ n mười kỳ lân hỏa tại trải qua 49 loại mê hoặc thử thách sau khi từ dương rốt c ụ c đi tới chính mình muốn tìm địa phương cái kia bị từ dương giết chết không minh kỳ kẻ cướp bóc sở dĩ đem chính mình cướp bóc nơi đặt ở phục như sơn quanh thân đó là bởi vì một khi hắn thai kiếp lược trong quá trình đắc tội không nên đắc tội người thời điểm hắn có thể trốn vào phục như sơn bên trong ở cái này phục như sơn bên trong cái kia không minh kỳ kẻ cướp bóc có một bí mật độ phụ đang tu luyện giới một tu sĩ đạt được tiền bối tu sĩ di sản sự tình ngược lại là vô cùng thông thường nhưng là chân chính có thể từ trước bối di sản chung được đến to lớn lợi ích lại rất ít đại đa số đạt được tiền bối tu sĩ di sản tu sĩ chiếm được cũng chỉ là một ít giá trị không cao đồ vật mà thôi cái này không minh kỳ kẻ cướp bóc sư phụ chính là trong những tu sĩ này một thành viên cái này kẻ cướp bóc sư phụ cũng đồng dạng là một cái kẻ cướp bóc hắn tại một lần t r a n h né người khác truy sát thời điểm xông vào một cái mê trong trận mà ở cái này mê trong trận hắn cũng không có được đan dược gì hoặc là p h á p bảo mà là vẹn vẹn chiếm được một khối ngọc t ù y g i ả n mà thôi mà ở khối này ngọc t ù y g i ả n trên cũng chỉ ghi lại một cái ra vào phục như sơn mạch thiên nhiên mê trận con đường cái này kẻ cướp bóc sư phụ là một gan lớn người tham、làm. hắn cho rằng khối này ngọc thủy sản ghi chép con đường là đi thông một cái tàng bảo nơi cho nên hắn liền mang theo cái kia kẻ cướp bóc x ô n g vào phục ngưu s ơ n mạch theo ngọc thủy sản bên trong ghi chép con đường cái kia kẻ cướp bóc cùng sư phụ của hắn đi tới từ dương hiện tại vị trí trong sơn động đi tới sơn động này sau khi cái kia kẻ cướp bóc cùng sư phụ của hắn liền tỉ mỉ tại sơn động này tìm tòi lên kỳ vọng có thể được đến tiền bối tu sĩ lưu lại bảo vật tại sơn động này tỉ mỉ tìm tòi một phen sau khi bọn họ tuy rằng không có tìm được bảo vật gì nhưng cũng không phải là không hề phát hiện tại sơn động nơi sâu xa nhất cái k i a kẻ cướp bóc cùng sư phụ của hắn phát hiện một cái bí ẩn phong ấn t r ậ n pháp hai người lấy vì cái này phong ấn trong t r ậ n pháp hẳn là có cái k i a lưu lại ra vào mê trận tiền bối tu sĩ lưu lại bảo vật cho nên bọn hắn dĩ nhiên là nghĩ muốn phá tan phong ấn đạt được bảo vật cái k i a nơi phong ấn cũng không biết là bởi vì thời gian dài không có linh khí bổ sung duyên cớ vẫn là phong ấn đó bản thân liền không mạnh cái k i a kẻ cướp bóc cùng sư phụ của hắn rất dễ dàng liền phá vỡ cái tia phong ấn phong ấn bị mở ra sau khi xuất hiện một cái mang theo một ít ánh sáng sơn động mà nhìn thấy sơn động này sau khi thủ đi vào trước đương nhiên liền là cái kia kẻ cướp bóc sư phụ ở cái này kẻ cướp bóc sư phụ sau khi đi vào cái kia kẻ cướp bóc cũng là đi vào theo nhưng là hắn mới vừa vào đến liền lại sợ h ã i đến t ố i lui ra khỏi sơn động kia mà ở hắn rời khỏi sơn động trước đó hắn vẫn là hoàn toàn nhìn rõ ràng sư phụ hắn tại giữa tiếng kêu gào thê thảm chết đi quá trình cái kia càng sâu sơn động sở dĩ sẽ mang theo ánh sáng đó là bởi vì tại sơn động kia vị trí trung tâm có một đoá thanh ngọn lửa màu vàng kim mà cái kia kẻ cướp bóc sư phụ chính là ở gần cái kia đoá thanh ngọn lửa màu vàng kim thời điểm bị đ ộ tại n n ôm lấy h tam cho thiêu、chết. Mà d ư ơ n giới dĩ bên trong bởi vì chỉ có viêm dương châu có thể phát ra thái dương kim hỏa vì lẽ đó tu sĩ mới luận cùng hỏa diễm uy lực thời điểm trên căn bản là dứt bỏ thái dương kim hỏa đến nói mà dứt bỏ thái dương kim hỏa sau khi tam giới bên trong mạnh nhất hỏa diễm nhưng có bốn loại tại n à y bốn loại trong hỏa diễm ngoại trừ chỉ có hành hỏa tiên tộc hoàng tộc mới có thể tu luyện tới đại thành viêm dương chân hỏa ở ngoài cái khác ba loại hỏa diễm đều là thần thú bản mạng hòa diễm bọn họ theo thứ tự là thần thú phượng hoàng phượng hoàng hỏa thần thú kim long long viêm cùng thần thú hỏa kỳ lân, kỳ lân hỏa mà căn cứ từ dương suy đoán cái tiêu đ á kẻ cướp bóc trong ký ức thanh ngọn lửa màu vàng kim hẳn là chính là kỳ lân hỏa mới đúng tại tam giới bên trong chỉ có kỳ lân hỏa là thanh màu vàng căn cứ truyền th hoa kỳ lân là sinh ra tại thượng hạng hệ lửa linh mạch trên mà khi hoa kỳ lân ở nhân gian hành hỏa linh mạch trên ngưng kết thành thực thể sau khi nó sẽ phá tan không gian bay đi thiên l i n h giới tìm càng càng cao cấp hơn hệ lửa tiên linh mạch kế tục tu luyện mà ở hoa kỳ lân sau khi rời đi những kia không có tiêu tán hoa kỳ lân tinh khí sẽ ngưng kết cùng nhau hình thành một đoá kỳ lân hỏa tu tiên giới truyền thuyết cũng không giống như nhân gian thần quái truyền thuyết phần lớn là mọi người phán đoán đại đa số tu tiên giới truyền t u y ế t đều là có tích có thể theo nơi này đã có một đoá kỳ lân hỏa nơi này rất có thể đã từng dựng dục quá một con hoa kỳ lân mà dựng dục hỏa kỳ lân địa phương thì lại rất có thể có một cái thượng hạng hệ lửa linh mạch coi như là nơi này không có hệ lửa linh mạch chỉ cần cái kia đóa kỳ lân hỏa đã đáng giá t ử dương tới đây một chuyến tại đan tu trong mắt rèn luyện đan dược hay nhất hỏa diễm tự nhiên chính là tinh hỏa mà trên thực tế còn có một loại hỏa diễm tại rèn luyện đan dược trên cùng tinh hỏa là bất phân cao thấp mà loại này hỏa diễm sở dĩ không bị nhân n h ấ t lên đó là bởi vì loại này hỏa diễm so với tinh hỏa càng thêm hiếm thấy loại này tại rèn luyện đan dược trên có hiệu quả hòa diễm chính là cái kia thanh màu vàng kỳ lân hỏa phượng hoàng hỏa Kim Long Long Viêm. lấy kỳ lân hỏa luyện chế ra đan dược muốn so với lấy nhân chân hỏa luyện chế ra đan dược dược hiệu càng mạnh hơn nếu như lấy kỳ lân hỏa luyện chế một loại đan dược sau đó sẽ dùng tinh hỏa cùng kỳ lân hỏa giao tương rèn luyện như vậy luyện chế ra đan dược nhất định vô cùng hòa mỹ vì lẽ đó đối với một cái đan sư mà nói hay nhất lò luyện đan chính là bao hàm tinh hỏa cùng kỳ lân hỏa lò luyện đan bất quá tinh hỏa đã vô cùng hiếm thấy húng chi càng thêm hiếm thấy kỳ lân hỏa cái loại này đồng thời bao hàm tinh hỏa cùng kỳ lân hỏa lò luyện đan chỉ là đan sư một cái mơ ước mà thôi từ dương cũng là một cái đan sư vì lẽ đó khi chiếm được kỳ lân hỏa tin tức sau khi hắn liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ đem vị trí sơn động tinh tế đánh giá một phen sau khi từ dương chậm r i hướng về sơn động nơi sâu xa nhất đi đến bởi vì là dựa theo ký ức tìm kiếm vì lẽ đó từ dương rất dễ dàng liền đi tìm bên trong sơn động kia vào miệng lối vào năm đó ở cái này kẻ cướp bóc sư phụ chết rồi sau đó cái kia kẻ cướp bóc tại suy đi nghĩ lại tinh tế suy tính một phen liền đem tầng ngoài sơn động coi là bí mật của mình động phủ thế nhưng hắn bởi vì sợ sệt chính mình sẽ không c ẩ n thận tiến vào đến bên trong tầng động phủ kia đi vì lẽ đó liền đem bên trong động phủ kia dùng hơn ngàn khối không nhỏ tảng đá cho ngăn lại nhìn trước mắt này một đống có trậu rửa mặt to nhỏ tảng đá lớn từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút tại chung quanh hắn lập tức xuất hiện mấy chục cái dây leo những ngày dây leo xuất hiện sau khi ngay từ dương dưới sự chỉ huy cẩn trọng đem chặn ở bên trong tầng sơn động tảng đá lớn rời đến một bên kỳ lân hỏa là một loại phi thường có linh tính hỏa diễm một khi động tính chung quanh quá mạnh miệng như vậy liền vô cùng có khả năng sẽ phát động tấn công tại không có thu phục kỳ lân hỏa trước đó từ dương cũng không dám thử nghiệm kỳ lân hỏa vi lực cái kia hơn ngàn khối tảng đá lớn bị di sau khi đi lóe lên một cái ánh sáng sơn động đã xuất hiện ở từ dương trước mắt cẩn trọng đi vào sơn động sau khi từ dương liền thấy được trong sơn động cái k i a đoá to bằng nắm tay lập loẹ thanh ánh sáng màu vàng kim hòa diễm tận mắt thấy kỳ lân h ỏ a sau khi cho dù lấy từ dương tâm tính hắn vẫn là không nhịn được kích động hơn nửa canh giờ chờ đến tâm tình hoàn toàn sau khi bình tĩnh từ dương vừa cẩn thận quan sát một thoáng sơn động này tình huống sau đó mới chuẩn bị thu phục này đoá kỳ lân h ỏ a kỳ lân h ỏ a mặc dù là thần thú hòa diễm thế nhưng nó cũng có thể nói là tự nhiên sinh thành hòa diễm thu phục phương pháp của nó cùng thu phục tinh hòa phương pháp như thế đều là dọn nhỏ máu nhận chủ bất quá cùng tinh hòa không giống lúc tinh sẽ không chống lại tu sĩ tinh huyết, lại không chống hỏa sẽ sĩ mặc à là toàn là kỳ kỳ không khiến cho kỳ lân phản kích, lân lân lân long nhưng rằng trong truyền nhận cũng phản nhưng an toàn để, từ dương vẫn là đem long quy thần hỏa thuyết hỏa chủ cho hỏa ra. giáp gọi biết. tại đối với Tuy từ quy kêu để, đem vì sẽ m vào l o n g quy thần giáp sau khi từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút ngón giữa tay phải trên xuất hiện một vết thương tiếp theo một cỗ tinh huyết từ đạo kia lỗ hổng phun ra ngoài rồi hướng về phía cái kia đoá to bằng nắm tay kỳ lân hỏa tại tinh huyết giao cho cái kia đoá kỳ lân hỏa trên sau khi cái kia đoá kỳ lân hỏa đột nhiên hỏa diễm tăng mạnh đem từ dương phun ra tinh huyết toàn bộ đốt thành hư vô nhìn thấy tinh huyết của chính mình bị kỳ lân hỏa thiêu trở thành hư vô từ dương không những không lo lắng trái lại chấn định không ít bởi vì kỳ lân hỏa tuy rằng chống cự tinh huyết của hán nhưng lại nhưng cũng không có phản kích tại toàn bộ tam giới bên trong từ dương tinh huyết tuyệt đối là nhiều nhất cho dù thiên giới những kia thân hình khổng lồ yêu thú tinh huyết của bọn họ tại lượng trên cũng không sánh được từ dương một cỗ tinh huyết không đủ từ dương hay dùng hai cỗ mà ở cỗ thứ hai tinh huyết cũng bị đốt thành hư vô sau khi từ dương liền bước ra cỗ thứ ba rốt cục từ dương bước ra cỗ thứ chín tinh huyết bị kỳ lân hỏa đón nhận Cảm giác được m ì nhìn và Kỳ l bên, bên ngoài năm trượng kỳ lân hỏa từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái kêu đó kỳ lân hỏa ngay lập tức sẽ hỏa diễm tăng vọt từ dương ý niệm lại hơi động cái kêu đó kỳ lân hỏa lại xúc trở lại to bằng năm tay nhìn thấy chính mình thật sự có thể khống chế kỳ lân phát hỏa Từ dương trong lòng mừng như điên, một cái lắc mình đi tới mừng dương như lòng điên, mình lắc đi cái khối ỳ lân ỏ hỏa a bên cạnh.、Kỳ、lân là lặng lặng tại h Kỳ k là một thanh m à u vàng vàng mà màu là trên thanh đựng lân thiêu đốt tự nhiên cũng không phải là phổ thông kim khối kim kỳ k loại thiêu loại thiêu phải o đốt, thể đốt tự chịu hỏa phổ có á n g thạch này mặc dù là thanh màu vàng thế nhưng nó nhưng cùng kỳ lân hỏa không có bất kỳ quan hệ gì khối này thanh màu vàng khoáng thạch gọi lưu ly huyền tinh nó không ở trong ngũ hành là một loại cực kỳ hiếm thấy không có thuộc tính luyện khí tài liệu trong truyền thuyết có linh tính kỳ lân hỏa sẽ tự chủ lựa chọn một loại phẩm cấp cao khoáng vật làm gánh chịu nó dụng cụ vì lẽ đó kỳ lân hỏa sở dĩ sẽ tại sơn động này tụ tập lại phòng chừng cũng là bởi vì khối này lưu ly huyền tinh duyên cớ lấy ý niệm chỉ huy kỳ lân hỏa rời khỏi lưu ly huyền tinh sau khi từ dương đưa tay đem lưu ly huyền tinh cầm lấy tinh tế bắt đầu đánh giá khối này lưu ly huyền tinh có trậu rửa mặt to nhỏ toàn thân thanh màu vàng còn có một chút trong suốt xem ra hết sức xinh đẹp chương mười một tinh dương đình đem kỳ lân hỏa một lần nữa đặt tại lưu ly huyền tinh trên sau khi từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút. mang theo lưu ly huyền tinh cùng kỳ lân h ỏ a biến mất ở trong sơn động trong sơn động mất đi nguồn sáng biến đen kịt một màu mà từ dương thì lại mang theo lưu ly huyền tinh cùng kỳ lân h ỏ a đã xuất hiện ở trường sinh tiên phủ dưỡng tâm điện bên trong bây giờ cách từ dương đem phó ngọc hình đám người cùng tiểu hạo đưa vào trường sinh tiên phủ cũng bất quá hơn bốn canh giờ cho nên bọn hắn cũng chưa có trở lại trường sinh tiên phủ từng người được nơi mà là đều tụ tại dưỡng tâm điện bên trong nhìn thấy từ dương đầy mặt sắc mặt vui mừng cầm một khối thanh màu vàng khoáng thạch cùng một đoá thanh ngọn lửa màu vàng kim xuất hiện mọi người cũng đoán được từ dương cũng không phải là gặp phải nguy hiểm mới tiến vào tiên phủ mà hẳn là chiếm được bảo vật gì mới đi vào ra ra trên tay ngươi nắm đây là vật gì a tuy rằng tất cả mọi người rất tò mò nhưng là trước nhất mở miệng hỏi nhưng là từ dương hai cái tôn nữ nghe được hai cái tôn nữ từ dương khẽ mỉm cười nhìn bên kia rơi vào giật mình bên trong văn phương cười nói nghe đại ca ngươi nên đoán được này trên tay ta nắm là vật gì vậy đi văn phương nghe vậy từ giật mình bên trong phục hồi tinh thần lại sau quái lạ nhìn từ dương một chút nói rằng trước kia là tinh hỏa hiện tại lại là kỳ lân hỏa những khác đan sư một đời đều không thấy được đ ủ vật ngươi cũng đã tập hợp đủ ta thật sự bắt đầu đấu kỵ vận may của ngươi nghe được văn phương từ dương trên mặt cũng ít gặp nhiều hơn mấy phần vẽ đắc ý từ dương xác thực hẳn là đắc ý tinh h ỏ a tại tam giới tuy rằng hiếm thấy nhưng là cả tam giới thì lại có ít nhất hơn trăm cái bao hàm tinh h ỏ a lò luyện đan mà bao hàm kỳ lân h ỏ a lò luyện đan từ dương nhưng chưa từng nghe nói cho dù tam giới có bao hàm kỳ lân h ỏ a lò luyện đan nhưng từ dương nhưng dám khẳng định lò luyện đan như vậy tuyệt đối sẽ không vượt quá ba cái có thể bị tu sĩ lợi dụng đến luyện đan kỳ lân họa chỉ có thông qua hai loại phương thức đạt、được. một loại chính là muốn từ dương như thế dựa vào vận may tại kỳ lân nơi phi thăng đạt được kỳ lân hỏa mà loại thứ hai phương pháp nhưng là đạt được một viên kỳ lân nội đan loại thứ nhất phương pháp dựa vào vận may mà loại thứ hai phương pháp nhưng gần như là khả năng bởi vì hỏa kỳ lân tại ngưng tụ thành thực thể thời điểm nó liền có kim tiên thực lực cho nên muốn giết hỏa kỳ lân lấy đan so với dựa vào vận may đạt được kỳ lân hỏa còn khó khăn hơn bởi vậy từ dương mới dám kết luận tại toàn bộ tam giới bên trong bao hàm kỳ lân hỏa lò luyện đan chắc chắn sẽ không vượt quá ba cái nhìn thấy từ dương trên mặt đặc ý hồng liên cũng biết từ dương nhất định là chiếm được cái gì ghê gớm bảo vật vì lẽ đó vội vàng hỏi tiếp lên cái gì là kỳ lân h ỏ a được từ dương vừa định trả lời bên kia văn phương đã nói ra kỳ lân h ỏ a là một loại trong truyền thuyết thần thú hỏa kỳ lân h ỏ a diễm nó đối với thầy luyện đan mà nói so với một cái thượng hạng tiên khí còn trọng yếu hơn nghe được văn phương hồng liên gật gù nói rằng không trách được ra ra vui vẻ thành cái bộ d á n g k i a rồi văn phương cười khổ nói thiếu ra đó là tâm tính trầm ồn nếu như ta chiếm được kỳ lân hòa ta nhất định sẽ hưng phấn lớn tiếng gọi ra bất quá ta cũng chỉ nhận được cái kia đó kỳ lân hỏa còn kỳ lân hỏa cái khối này vật dẫn ta liền không nhận ra lúc này từ dương tiếp nhận văn phương cười nói khối này khoáng vật gọi lưu ly huyền tinh là một loại vô cùng hiếm thấy luyện khí tài liệu giới thiệu xong lưu ly huyền tinh đặc tính sau khi từ dương tiếp theo nói với mọi người nói ta bế quan thời gian một hai năm dùng khối này lưu ly huyền tinh tinh luyện tinh dương đỉnh đồng thời đem kỳ lân hỏa gia nhập vào tinh dương đỉnh bên trong chúng ta tạm thời ngay tiên phủ bên trong ở lại một hai năm đi đối với từ dương mọi người đương nhiên sẽ không phản đối vốn g Ngọc phó Hinh nhìn nhau là từ dương cho rằng đang phi thăng thiên giới trước đó hắn là không thể nào đối với tinh dương đỉnh tiến hành tinh luyện bởi vì hắn trong tay không có luyện chế lô đỉnh càng tốt hơn tài liệu mà ở nhân giới cũng trên căn bản không thể nào tìm tới có thể tinh luyện tinh dương đỉnh tài liệu thế nhưng sự không có tuyệt đối và hôm nay hắn chiếm được này đoá kỳ lân hỏa cho nên khi nhiên liền muốn đem kỳ lân hỏa tinh luyện một phen nhìn trước mắt tinh dương đỉnh từ dương nghĩ một lát đem phần thiên tiên trong nhẫn còn lại hai khối thanh long v ả y rồng cũng lấy ra muốn làm liền làm đến hay nhất nếu muốn tinh luyện tinh dương đỉnh từ dương tự nhiên cũng sẽ không đau lòng còn sót lại hai khối thanh long v ả y rồng đem lưu ly huyền tinh cùng kỳ lân hỏa để qua một bên sau khi từ dương triệu hồi ra chính mình chân hỏa bắt đầu đối với cái kia hai khối v ả y rồng tiến hành luyện hóa tu vi tăng lên sau khi từ dương chân hỏa tự nhiên cũng nhận được tăng lên cực lớn vì lẽ đó từ dương chỉ hao tốn không tới năm đó bình thường thời gian liền một lần đem hai khối v ả y rồng toàn bộ luyện hóa thành màu xanh chất lỏng từ dương một bên chỉ huy màu xanh chất lỏng tưới vào tinh dương đỉnh trên một bên nhanh chóng đánh ra các loại dấu tay trợ giúp tinh dương đỉnh hấp thu những k i a m à u xanh chất lỏng tại tinh dương đỉnh hoàn toàn những k i a m à u xanh chất lỏng sau khi tinh dương đỉnh cũng do nguyên bản màu tím nhạt đã biến thành màu xanh nhạt tỉ mị cảm thụ một thoáng tinh dương đỉnh đối với những tiêm à u xanh chất lỏng dung hợp tình huống. từ dương thỏa mãn g ậ thù tiếp theo bắt đầu đả t ỏ a đ i ề u tức tuy rằng từ dương chân nguyên so với cùng giai tu sĩ chất phát nhiều thế nhưng tại luyện hóa xong hai khối vẩy rồng lại đem vẩy rồng hóa thành màu xanh chất lỏng tan vào tinh dương đỉnh sau khi từ dương vẫn là cảm giác được chân nguyên có chút suy yếu trải qua bảy ngày nhiều đ i ề u tức sau khi từ dương khôi phục đến trạng thái tốt nhất tiếp theo liền bắt đầu xử lý cái khối này lưu ly li huyền tinh lấy tay ấn khiến lưu ly li huyền tinh trôi lơ lửng ở trước mắt sau khi từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút thôi thúc kỳ lân hỏa bắt đầu nung đốt lên cái khối này lưu ly li huyền tinh được lưu ly huyền tinh tuy rằng có thể gánh chịu kỳ lân hỏa nhưng là này nhưng không mang ý nghĩa nó liền có thể miễn dịch kỳ lân hỏa kỳ lân hỏa là một loại vô cùng có linh tính hỏa diễm nếu như không phải nó cần lưu ly huyền tinh coi như vật dẫn nó sớm là có thể đem lưu ly huyền tinh đốt thành chất lỏng tại từ dương thôi thúc hạ kỳ lân hỏa phát động nó bá đạo một mặt rất nhanh liền đem lưu ly huyền tinh đốt thành thanh màu vàng chất lỏng lấy kỳ lân hỏa đem lưu ly huyền tinh đốt thành chất lỏng sau khi từ dương nhưng không có trực tiếp đưa nó tới vào tinh dương đỉnh trên bắt đầu tinh luyện mà là triệu xuất ra viêm dương châu đối với những tia thanh mà kỳ lân hỏa phi thường bá đạo nó có thể mang lưu ly li huyền tinh đốt thành hư vô thế nhưng là không thể tinh luyện ra lưu ly li huyền tinh bên trong tạp chất muốn ngoại trừ lưu ly li huyền tinh bên trong tạp chất từ dương còn cần dùng đến viêm dương châu bên trong viêm dương chân hỏa tại viêm dương châu phát sinh ngọn lửa màu tím thiêu đốt hạ những k i a thanh màu vàng chất lỏng đang c h ậ m chậm, chậm bốc lên một ít khói đen sau khi trở nên càng thêm óng ánh long lanh hơn một tháng thời gian qua đi khi cảm thấy lưu ly li huyền tinh bên trong tạp chất bị hắn loại bỏ sạch sẽ từ dương liền khống chế những tia thanh, thanh long vẩy giống như thế Từ d lần, lần này từ dương không phải dùng nó đến luyện hóa cái gì tài liệu mà là dùng nó đến thiêu đốt tinh dương đỉnh có lẽ là tinh dương đỉnh bên trong vốn là bao hàm thanh long v ả y rồng vì lẽ đó tử dương tại thanh long v ả y rồng thời điểm vô cùng hoàn mỹ thế nhưng hắn dung hợp lưu ly huyền tinh nhưng không hoàn mỹ mà sở dĩ dùng viêm dương châu thiêu đốt tinh dương đỉnh ngoại trừ để lưu ly huyền tinh dung hợp càng hoàn mỹ hơn ở ngoài tử dương còn cần tại tinh dương đỉnh bên trong làm ra một cái đ ặ t kỳ lân hòa địa phương sau đó sẽ ra một cái dẫn hòa trượt đan đỉnh cùng những pháp bảo khác không giống tại tinh luyện đan đỉnh thời điểm cũng không cần gia nhập càng cao cấp hơn trận pháp nhân là một người đan đỉnh tiến giai cùng cao cấp trận pháp không có bất kỳ quan hệ gì mà nếu như thật sự muốn tại đan đỉnh bên trong gia nhập một cái trận pháp như vậy cũng không phải là một chuyện dễ dàng tinh dương đỉnh mặc dù là từ dương tự tay luyện chế ra thế nhưng tại từ dương đưa nó luyện chế sau khi thành công trong vòng mấy trăm năm từ dương đã từng có nó luyện chế đ ế n không hết đan dược mà đạt được đan tức giận tẩm bổ sau khi tinh dương đỉnh bên trong trận pháp cũng sẽ ra một ít biến hóa những này trận pháp chính hướng về càng thêm hữu ích với luyện đan phương hướng tiến hóa vì lẽ đó cho dù là cái này tinh dương đỉnh luyện chế giả cùng chủ nhân từ dương nhưng vẫn là cần tỉ mỉ cha xét một thoáng toàn bộ tinh dương đỉnh tình huống mới tốt quyết định hẳn là thế nào đến đặt kỳ lân hòa cùng gia nhập dẫn hòa trợn tại tỉ mỉ điều tra hoàn chỉnh cái tinh dương đỉnh tình huống sau khi từ dương cẩn trọng đánh ra một cái dấu tay cảm giác được chính mình đánh ra dấu tay cũng không hề khiến cho tinh dương đỉnh bên trong vốn có trận pháp biến hóa từ dương trong lòng vui vẻ đánh tiếp xuất ra còn lại dấu tay tại từ dương dấu tay ảnh hưởng tại tinh dương đỉnh đỉnh địa tới gần tinh hòa vị trí một cái b ọ t khí chậm dãi xuất hiện đồng thời theo từ dương dấu tay chậm dãi biến thành lớn hơn chờ đến cái tia bọt khí trở nên cùng tinh hòa chiếm đoạt dựa vào không gian như thế đại thời điểm từ dương dấu tay lại đổi thành khác một、bộ. theo này một bộ dấu tay đánh ra ở cái này b ọ t khí bốn phía xuất hiện mấy cái quỷ dị đường bộ cùng một ít q u á i dị phú văn từ dương dấu tay đánh rất cẩn thận mãi đến tận đánh xong hết thẻ dấu tay sau từ dương mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm một khi từ dương tại mở ra không gian thời điểm hoặc là gia nhập dẫn hỏa trận thời điểm đem vốn có trận pháp làm hỏng như vậy từ dương lấy mấy trăm vị trí đầu năm lấy đan nhiệt độ dưỡng lò luyện đan công phu coi như là hồn phí làm hảo thu xếp kỳ lân hỏa địa phương lại bố trí được rồi dẫn hỏa trận sau khi từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút viêm dương châu sẽ thu hồi viêm dương chân hỏa trở lại b lấy ý niệm điều động kỳ lân hỏa bay vào cái không gian kia sau khi từ dương hay dùng dòng máu của chính mình đối với mới tinh dương đỉnh tiến hành tôi hỏa cảm giác được tinh dương đỉnh bên trong tài liệu dung hợp vẫn cứ không có đạt đến yêu cầu của hắn từ dương lại một lần điều khiển viêm dương châu đối với nó tiến hành trước thiêu cháy tiếp theo tại sau bảy ngày từ dương lại một lần lấy dòng máu của chính mình đối với nó tiến hành tôi hỏa như vậy tiến hành năm lần sau khi từ dương cảm giác được tinh dương đỉnh bên trong tài liệu đã hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau hắn lúc này mới đem tinh dương đỉnh thu nhỏ lại thu vào lại gia nhập hai khối vải rồng cùng một miếng lớn lưu ly li huệ tinh t chương tin mười n g hai kiến phủ thượng thu hồi tinh dương đỉnh sau khi từ dương hưng phấn một hồi lâu sau nhưng cũng không hề rời đi bế quan gian phòng này mà là đem vạn giảm giang sơn lấy ra bắt đầu điều tra lên hắn bây giờ vị trí tòa sơn mạch này chỉnh thể tình huống nơi này có kỳ lân hỏa như vậy căn cứ truyền thuyết nơi này chính là một chỗ dựng dục quá kỳ lân bảo đ i ệ thế nhưng tại sao trước đây cha xét qua nơi đây những tông môn kia không có phát hiện đây có lẽ là tại những tông môn kia cha xét nơi này thời điểm con tia hỏa kỳ lân vẫn không có phá không phi thăng có lẽ là bởi vì nơi đây thiên nhiên đại trận ảnh hưởng tới những tia đại tông môn cha xét nói chung những tia đại tông môn tại phục như sơn không có phát hiện cái tia đoá kỳ lân hỏa cũng không có phát hiện cái gì linh mạch thôi thúc vạn giảm giang sơn sau khi từ dương trước tiên hướng ngang dò xét một phen tại vạn giảm giang sơn biểu hiện gần năm trăm triệu trong phạm vi hắn không có phát hiện bất kỳ linh mạch tồn tại dấu hiệu tiếp theo trong ừ d đến đến truyền thuyết kỳ lân hỏa là kỳ lân sau khi phi thăng lưu lại kỳ lân tinh khí tại đỉnh cấp linh mới lên ngưng tụ hỏa diễm nó tại sản sinh sau đó tại sau cầm ò n lân vẫn không có tiêu tán tinh khí có tục có chậm thể thu tiêu hấp khí kế kỳ này tồn tinh dương đỉnh từ dương vừa cảm thụ kỳ lân hỏa động tĩnh một bên chậm rãi tại trong sơn động này t r u n g quanh bắt đầu đi lại ở trong sơn động tới tới lui lui đi một lượt sau khi từ dương đem ánh mắt nhìn về phía phía đông nam hướng về tinh dương đỉnh bên trong kỳ lân hỏa tại từ dương đi lại thời điểm cũng không hề sản sinh cái gì quá động tĩnh lớn thế nhưng từ dương vẫn là có thể cảm giác được rõ ràng khi hắn tới gần phía đông nam hướng về thời điểm kỳ lân hỏa cái tia yếu ớt bản năng ý thức liền sống động không ít mà khi từ dương rời xa phía đông nam hướng về thời điểm kỳ lân hỏa này điểm bản năng ý thức sẽ t r ầ m tính lại đem tinh dương đỉnh thu hồi phần thiên tiên giới sau khi từ dương triệu xuất ra trảm tinh thân hình xoay tròn hướng về phía đông nam hướng về xuyên tiến vào nơi này núi đá tuy rằng vô cùng cứng rắn thế nhưng tại từ dương trạm tinh giới lao những ngọn núi này thạch nhưng cùng thấp nghê không có quá to lớn phân biệt hướng về phía đông nam hướng về chui hơn hai trăm triệu sau khi từ dương n ừ n g lại lấy ra tinh dương đỉnh sau đó đem nguyên thần thăm dò vào bên trong đỉnh đi cảm thụ kỳ lân h ỏ a trạng thái cùng tại sơn động k i a thời điểm so với lúc này kỳ lân h ỏ a càng thêm sống động cảm giác được kỳ lân h ỏ a biến hóa từ dương trong lòng vui vẻ thu hồi tinh dương đỉnh đem vạn giảm giang sơn lấy ra thôi thúc vạn giảm giang sơn sau khi từ dương tiếp được vạn giảm giang sơn tra xét công năng bắt đầu tỉ mỉ tại bốn phương tám hướng tìm tòi lên không có vẫn cứ không có bất quá cho dù không có tìm được hệ lửa linh mạch vị trí nhưng là từ dương nhưng đối với tìm tới hệ lửa linh mạch tràn đầy tự tin thu hồi vạn giảm giang sơn sau khi từ dương như trước hướng về phía đông nam hướng về chui vào lại được rồi hơn hai trăm trượng sau khi từ dương lại một lần kiểm tra kỳ lân h ỏ a trạng thái lúc này kỳ lân h ỏ a dĩ nhiên không có vừa này xuống động từ dương đứng tại nguyên châu n g h ĩ một lát tiếp theo từ trước đến giờ đường xuyên trở về một trăm trượng sau đó sẽ một lần kiểm tra kỳ lân h ỏ a trạng thái như vậy tới tới lui lui chui mười hai lần sau khi từ dương hiện tại vị trí cách phát hiện kỳ lân h ỏ a vị trí có chừng hơn hai trăm tám mươi trượng tại phía đông nam hướng lên trên nơi đây là kỳ lân h ỏ a tối sinh động địa phương kỳ lân hòa càng sống nhảy vọn địa phương kỳ lân tinh khí hẳn là thì càng nhiều mà kỳ lân tinh khí càng nhiều địa phương như vậy lại càng tới gần từ dương muốn tìm hệ lửa linh mạch thu hồi tinh dương đỉnh sau khi từ dương thân hình xoay tròn hướng về dưới mặt đất c h u i vào chui xuống hai trăm trượng sau khi từ dương trước tiên lấy ra tinh dương đỉnh kiểm tra một chút kỳ lân h ỏ a trạng thái kỳ lân h ỏ a càng thêm sống động tiếp theo từ dương lấy ra vạn giảm giang sơn hướng về dưới mặt đất tìm kiếm như trước không có phát hiện hệ lửa linh mạch khả năng tồn tại dấu hiệu thu hồi vạn g i m giang sơn sau khi từ dương lại chui xuống hai trăm trượng lại một lần nữa kiểm tra một thoáng kỳ lân hòa trạng thá sau đó lại lấy vạn giảm giang sơn đi xuống tìm kiếm ký lân hỏa ngược lại là biến càng thêm sống động nhưng là từ dương vẫn như c ũ không có phát hiện hệ lửa linh mạch tồn tại dấu hiệu như vậy đi xuống lại chui sáu trăm trượng sau khi từ dương vạn giảm giang sơn bên trong rốt cục xuất hiện hệ lửa linh mạch cái bóng trên thực tế cho dù hiện tại từ dương không cần vạn giảm giang sơn điều tra hắn cũng có thể tìm tới hệ lửa linh mạch vị trí bởi vì ở chỗ này hắn hẳn là có thể cảm nhận được núi đá bên trong ẩ n chứa hệ lửa linh khí chẳng trách những kia đại tông môn không có phát hiện này hệ lửa linh mạch nguyên lai này linh mạch là ẩn giấu ở lòng đất hơn một trượng vị tr nếu là không có kỳ lân h ỏ a chỉ dẫn e sợ cho dù biết vùng sơn mạch này bên trong tồn tại thượng hạng hệ lửa linh mạch không có thời gian hơn một ngàn năm chỉ sợ cũng là rất khó tìm đến từ dương vừa nghĩ tới một bên nhưng hướng về hệ hỏa linh mạch vị trí cẩn trọng chui tới đến vạn dặm giang sơn bên trong biểu hiện hệ lửa linh mạch vị trí sau khi từ dương phát hiện điểm ấy hiện lộ ra linh mạch chỉ là chủ linh mạch một cái chi nhánh mà thôi linh mạch chủ thể vẫn tại càng sâu vị trí bất quá nơi này hệ lửa linh lực dày đặc trình độ đã so với bình thường linh sơn phải mạnh hơn nhiều từ những này r không chức nhận chứa đồ đều là từ dương chiến lợi phẩm hắn đem đặt được bên trong chiếc nhẫn chữ vật đổ vật phân loại sắp xếp gọn sau khi trên tay của hắn liền chống ra mấy vạn cái chức nhận chứa đồ này mấy vạn cái chức nhận chứa đồ vẫn bị từ dương đặt ở trường sinh tiên phủ một cái chữ tàng thất bên trong hiện tại nhưng vừa vặn có thể dùng đến trang những này đào lên núi đá t ừ dương cũng không hề dự định đem linh mạch chủ thể đào móc ra hắn chỉ là muốn đào ra linh mạch đoạn này chi nhánh dùng để b ả y trận mà thôi thời gian hơn một nửa tháng qua đi t ừ dương liền vây quanh này hệ lửa linh mạch chi nhánh đào ra một cái phạm vi hai trăm triệu chiều cao hơn ba mươi t r ư ợ n g không gian thỏa mãn nhìn một chút chính mình đào lên không gian sau khi t ừ dương đem tâm thần của mình bỏ vào trường sinh tiên phụ bên trong phó ngọc hinh tại cho đám kia linh thể giảng giải con đường tu luyện hồng liên cùng chữ nhi thì lại lặng lặng hầu ở phó ngọc hinh bên n g mà văn p ư ơ n g liên nguyện phong thiên kiện ba người thì lại tại bên trong phòng của mình rèn luyện chân nguyên nhìn thấy mọi người như vậy trạng thái từ dương cũng, cũng chưa có đem bọn họ thả ra đứng tại nguyên chỗ suy tư một phen sau khi từ dương thân hình lóe lên đi tới đào lên đoạn kia linh mạch chi nhánh bên cạnh trước mắt đoạn này linh mạch cao không tới một trượng dài không tới bảy trượng quanh co khúc có h i u như vẫn gục trên mặt đất đại xả tỉ mỉ cảm thụ một thoáng đoạn này linh mạch hướng đi cùng với nó cùng chủ linh mạch liên hệ sau từ dương hai tay nhanh chóng biến động đem từng đạo từng đạo màu tím phủ văn đánh vào đoạn này linh mạch bên trên theo linh mạch trên phủ văn càng ngày càng nhiều đoạn này linh mạch trên lớp lóe hồng quang biến càng ngày càng sáng Tô g i á p l i n h m ạ c h b ả như t ể cũng Chờ biến bóng loáng không Chờ đến ít. Tử d ơ n g giấu tay sơn a ra u màu quá, khi đánh xong, đoạn này Linh Mạch thành phủ thủy tinh biến cái biệt đoạn đã đã đặc đẹp đẽ. xong, này văn xà, xem lập lẻ một tím Bất quá, Tử d ư g nhưng không có đi chú ý kiệt có tác của đi ý mạch ì n quan lên bốn h phía mà m là sát điệu được.、Phục、như Phúc Mạch Sơn tuy rằng bị thiên nhiên mê trận cho bao vây lại nhưng là ở đâu nhưng cũng là sinh trưởng rất nhiều cây cối cũng một ít linh trí cực thấp đ ộ n vật đã có sinh mệnh tồn tại như vậy liền nhất định có một nước vì lẽ đó nơi này tuy rằng ẩn giấu đi một cái thượng hạng hệ lửa linh mạch thế h n vì lẽ đó tử dương mới cần bố trí ra một cái lưỡng nghi tụ linh trận đến cân bằng đào lên trong không gian linh khí tìm tới hỏa tính yếu nhất địa phương sau khi t từ dương lại một lần bắt đầu chính mình khoan đất lữ trình tại này thượng hạng hệ lửa linh mạch phạm vi trong vòng ba trượng từ dương cũng không hề cảm giác được hơi nước gì có thể là đã ra ba năm trăm trượng sau khi từ dương nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được địa tầng bên trong hơi nước cảm thấy hơi nước sau khi lại đi tìm nước ngầm vị trí liền dễ dàng hơn nhiều bất quá thời gian bảy ngày từ dương liền đi tìm chín nơi thủy nhãn lưỡng nghi tụ linh trận đương nhiên cần thủy hỏa hai cái mắt trận hệ lửa mắt trận chính là từ dương đào lên đoạn kia hệ lửa linh mạch mà hệ nước mắt trận từ dương tuyển ở tại cái kia chín cái thủy trong mắt một chỗ vị trí chọn xong hệ nước mắt trận vị trí sau khi từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút trên tay nhưng xuất hiện một cái màu bích lục bình nhỏ chính là tiên khí biển sinh bình ngọn núi này ngọn núi tuy rằng tại từ dương c h ạ m tinh d ư ớ i đao giống như thấp nghề có thể là ở đâu dù sao cũng là dưới mặt đất hơn một ngàn trượng vị trí nơi này địa tầng vẫn là vô cùng cứng rắn nếu như lấy những này địa tầng vật liệu đã làm thành một cái lao t ủ như vậy tuyệt đối là có thể nhốt lại không minh kỳ tu sĩ thế nhưng khi từ dương đem hắn từ cái k i a thủy tuyệt địa đạt được linh tuyển ngã cũng sau khi đi ra này cứng rắn địa tầng ngay lập tức sẽ bị linh tuyển hàn tinh cho đông lạnh trở thành máy vỡ linh tuyển ngã xuống cứng rắn địa t ầ n g trên giống như là cam tuyển ngã xuống trong sa mạc như thế trong chớp mắt liền biến mất vô ảnh vô tung những tia linh tuyển tại rơi xuống mặt đất sau khi tuy rằng trong đó thuộc tính nước linh khí cùng hàn khí tiêu tán tiêu tán không ít thế nhưng tử dương lại biết những tia linh tuyển chi thủy cũng không hề biến mất linh tuyển đông lạnh nát tầng ngoài thạch thể sau khi liền tiếp theo đi xuống diện thấm đi rất nhanh linh tuyển bên trong thuộc tính nước linh khí cùng hàn khí bị thạch thể cho tiêu ha mất không còn thuộc tính nước linh khí cùng hạt khí linh tuyển cũng là đã biến thành phổ thông thủy lưu lại địa tầng bên trong tử dương vẫn chú ý linh tuyển tại thạch thể trung hạ thấm tình hu vì lẽ đó tự nhiên cũng liền biết thạch thể bên trong những tài liệu kia có thể chống lại được linh tuyển hạt khí từ những kia bị linh tuyển đông lạnh nát tan mảnh vỡ bên trong từ dương tìm được mấy khối đặc dị hòn đá n à y mấy khối hòn đá không phải cùng một loại khoáng vật nhưng là chúng nó nhưng đều có thể tại linh tuyển hàn khí bên trong bảo tồn lại h i ệ n nhiên chính là từ dương cần thiết tài liệu Chương cao sạch cứng Phủ, Hạng Nhìn trên tay mấy khối khoáng nghĩ những thành mảnh dương Kiến trên dọn đông kia dẹp tay vật, từ một lát, trở mấy mảy v sẽ bị chúng nó cùng phổ thông hòn đá cũng không hề khác gì nhau cho nên hắn cũng chỉ có thể dùng vừa nay phương pháp đạt được những này có thể chống đỡ linh tuyển hàn khí khoáng vật cũng may hắn linh tuyển chính là rất nhiều ngược lại cũng không để ý dùng phương pháp như vậy tìm đến mình cần thiết khoáng vật đem biển xanh trong bình linh tuyển đổ ra vừa thành một thành sau khi từ dương trước mặt đã xuất hiện một cái phạm vi ba trượng nơi sâu xa nhất có hơn bảy trượng hố to đem trước mặt hố to mức độ cùng bốn phía đều làm cho dẹp sau khi từ dương lấy ra những kia có thể chống đỡ linh tuyển hàn khí khoáng vật đem bọn họ luyện hóa thành chất lỏng sau đó phân biệt đồ ở tại hố to dưới đáy cùng bốn phía khánh bích sau khi làm xong những việc này từ dương liền cẩn trọng tại cái ránh to này bên trong đổ vào một chút linh tuyển nhìn thấy linh tuyển không xuống chút n ữ a thấm từ dương trong lòng vui vẻ thôi thúc biển xanh bình đem tăng nhanh đổ vào linh tuyển tốc độ chờ đến trong hầm linh tuyển có một trượng sâu thời điểm từ dương liền ngừng lại nhìn linh tuyển bên trong thuộc tính nước linh khí cùng hàn khí đang không ngừng phát huy từ dương thân hình nhanh trong c h ấ p động phân biệt tại chín cái thủy nhãn cùng đại trong hầm đào một cái thủy đạo đem chín cái thủy nhãn thủy dẫn tới đại trong hầm rất nhanh cái này không lớn hố to bên trong đã bị rút đầy mà có thượng tầng những nước kia ngăn trở tác dụng nằm ở hạ tầng linh tuyển cũng không lại hướng ra phía ngoài phát huy thuộc tính nước linh khí cùng hạt khí từ dương không có năng lực đem một cái thuộc tính nước linh mạch dẫn tới chính mình cần thiết địa phương thế nhưng hắn nhưng tạo ra được cái danh to này đến thay thế thuộc tính nước linh mạch tác dụng nơi này kỹ năng bơi sung túc sau khi như vậy bốn phía không có thuộc tính linh khí sẽ ở chỗ này dày đặc kỹ năng bơi ảnh hưởng biến thành thuộc tính nước linh khí vừa vặn liền thỏa mãn từ dương bố trí lưỡng nghi tụ linh trận yêu cầu kỳ thực từ dương cũng có thể dùng một cái thuộc tính nước tiên khí để thay thế cái danh to này thế nhưng dùng tiên khí làm m t trận như vậy lưỡng nghi tụ linh trận cũng chưa có thăng cấp khả năng hành như vậy liền lãng phí cái kia thuộc tính lựa thượng hạng linh mạch đem hồ nước vị trí cùng cái kia đoạn thuộc tính lựa linh mạch vị trí cho đào thông sau khi từ dương lúc này mới chính là bắt đầu bố trí lưỡng nghi tụ linh trận tại g i a n luyện cái kia đoạn thuộc tính lựa linh mạch thời điểm từ dương liền là dựa theo bố trí lưỡng nghi tụ linh trận yêu cầu g i a n luyện hiện tại từ dương chỉ cần tại đem thuộc tính nước mắt trận g i a n luyện hảo là được lấy chín cái thủy nhãn làm cơ sở lấy đào ra thủy đạo vì làm đường lấy cái danh to kia vì làm tâm từ dương bố trí một cái cựu long thổ thủy trận cựu long thổ thủy trận bị thôi thúc sau khi từng cỗ từng cô ẩn giấu ở trong địa mạch thuộc tính nước linh khí hướng về cái danh to kia tụ tập lên từ dương vừa cảm thụ thuộc tính nước linh khí lưu động hình thức một bên nhưng chậm rãi điều chỉnh cựu long thổ thủy trận theo từ dương không ngừng điều chỉnh những k ê u bị cựu long thổ thủy trận tụ tập lại linh khí dần dần ngưng tụ trở thành chính cỗ tại những n à y tán loạn linh khí bị ngưng tụ thành chín cỗ sau khi từ dương nhưng là cực nhanh đối với này chín cỗ linh khí đánh tới dấu tay từ dương muốn lấy trận lục thuật đem này chín cỗ linh khí ngưng tụ sau đó sẽ tại này chín cỗ linh khí trên có khắc họa bố trí lưỡng nghi tụ linh trận từ dương phù văn đây là một cái cần kiên trì sự t ỉ n h bởi vì từ dương cũng không dám bảo đảm hắn cần đánh ra bao nhiêu cái tương đồng trận lục mới có thể đem chín cỗ linh khí cho ngưng kết thành thực thể thời gian nửa năm qua đi cái kia chín cỗ linh khí đã ngưng kết thành chín cái màu xanh lam r ắ nước n trên người của bọn nó cũng khắc họa được rồi từ dương cần thiết phù văn hệ lửa m ắ t trận cùng hệ nước m ắ t trận liền chuẩn bị thỏa đáng sau khi từ dương dùng thời gian nửa tháng đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến cao nhất sau khi t ừ dương đứng ở hệ lửa mắt trận cùng hệ nước mắt trận trung gian bắt đầu c h ậ m dại đánh ra từng đạo từng đạo dấu tay bởi vì cách quá xa t ừ dương đánh ra mỗi một đạo dấu tay đều cần dùng đem hết toàn lực tại bộ thứ nhất dấu tay sau khi đánh xong t ừ dương liền không được không dừng lại đà tọa khôi phục chân nguyên tuy rằng chân nguyên tiêu hao rất nhiều nhưng là t ừ dương vẫn là cảm thấy rất hưng phấn bởi vì hệ lửa mắt trận cùng hệ nước mắt trận đã lấy được một ít liên hệ chỉ cần hắn dựa theo bảy trận cần đem còn lại sáu sáu dấu tay đánh xong như vậy hắn là có thể hoàn mỹ đem lưỡng nghi tụ linh trận cho bố trí đi ra còn lại sáu sáu một bộ so với một bộ phức tạp một bộ so với một bộ tiêu hao chân nguyên bất quá từ dương vẫn là dựa vào một thân chất phát chân nguyên tiếp tục kiên trì có lẽ là bởi vì từ dương bố trí lưỡng nghi tụ linh trận mắt trận vô cùng đặc thù tại lưỡng nghi tụ linh trận hoàn toàn khởi động sau khi dĩ nhiên sinh ra ngắn ngủi dị tượng tại hệ lửa mắt trận phía trên xuất hiện một con hoàn toàn do hệ lửa linh lực ngưng tụ thần thú h ỏ a kỳ lân mà ở hệ nước mắt trận phía trên thì lại ngưng tụ ra chín cái màu xanh làm rắn nước luận phẩm cấp thần thú hoa kỳ lân đương nhiên muốn so với rắn nước mạnh nhưng là do ở rắn nước có chín cái vì lẽ đó tại tử dương cảm giác bên trong chúng nó song phương uy thế nhưng là giống nhau nay dị tượng cực kỳ ngắn ngủi thế nhưng từ cái này lưỡng nghi tụ linh trận đang khởi động thời điểm có thể sản sinh dị tượng đến xem cái này lưỡng nghi tụ linh trận chút nào cũng không thể so năm đó d i ệ u dương tinh quân bố trí xuống lưỡng nghi tụ linh trận kém lưỡng nghi tụ linh trận là bố trí được rồi thế nhưng tử dương nhưng còn cần hoa một ít công phu ở cái này lưỡng nghi tụ linh trận trên trường sinh cốc lưỡng nghi tụ linh trận là d i ệ u dương tinh quân lấy siêu cường pháp lực dùng hai cái linh mạch bố trí đi ra chỉ cần bất động dưới nền đất cái kia hai cái linh mạch như vậy lưỡng nghi tụ linh trận sẽ vĩnh viễn viễn chuyển xuống mà cái này lòng đất không gian lưỡng nghi tụ linh trận nhưng là từ dương dùng một đoạn ngắn linh mạch phối hợp từ dương căn cứ kỹ năng bơi tuyệt địa đặc điểm tạo nên một cái giả kỹ năng bơi tuyệt địa bố trí đi ra hắn còn cần đem thủy hỏa hai cái mắt trận cho che giấu thoáng suy tư một lúc sau từ dương lấy cái k i a hồng thủy khanh làm trung tâm kiến tạo một cái to lớn bể nước đem hệ nước mắt trận cho ứng giấu đi sau đó hắn lại ở cái này hệ lửa mắt trận phía trên thành lập một cái tế lệ trời đất tế đản đem hệ lửa mắt trận cũng cho che giấu bố trí xong những ngày sau khi từ dương mới bắt đầu tại chỉnh thể trên bố trí cái này lòng đất đ ậ c phủ đầu tiên muốn làm vẫn là mở ra lòng đất không gian diện tích hắn lấy băng hỏa lưỡng nghi trận trung tâm vì làm ở trung tâm nhất tại vốn có cơ sở trên từ dương trước đem cái này lòng đất không gian mở rộng đến trở thành một cái bán kính vượt quá hai nghìn năm trăm triệu vòng tròn lớn tiếp theo từ dương lại hướng lên trên mở ra một chút đem không gian đ ỉ n h chóp biến thành hình tròn tại từ dương ngừng tay sau khi toàn bộ lòng đất không gian tựa như một cái hình tròn cung điện như thế vô cùng đồ sộ bất quá tại vùng không gian này bên trong nhưng cũng không hề cái gì kiến trúc chỉ có một cái thật cao tế đàn cùng một cái hồng thủy đường cái này lòng đất trong động phủ kiến trúc từ dương nhưng sẽ không giúp trường sinh cốc đệ tử kiến tạo hắn còn muốn hoàn thành bố trí động phủ bước cuối cùng một động phủ không chỉ phải có sung túc linh khí còn muốn có phòng hộ trận pháp cùng công kích trận pháp cái này lòng đất động phủ mặc dù là ở dưới mặt đất hơn một ngàn trượng c h i ề u sâu hẳn là sẽ không khiến cho nhân chú ý thế nhưng bố trí mấy cái phòng hộ trận pháp nhưng vẫn là rất tất yếu từ dương suy tư một chút chính mình hắn nắm giữ trận pháp sau khi cuối cùng đã chọn p h n tinh la thiên trận ngũ hành rất tròn trận băng hỏa lưỡng nghi trận ba cái phòng ngự trận pháp cùng ngũ hành mê thần trận huyền nguyên liệt hỏa trận hai cái công kích trận pháp trên tay có sung túc tài liệu từ dương bố trí lên này năm cái trận pháp ngược lại cũng không có phí sức khỏe lớn đến đâu thời gian nửa năm qua đi cái này lòng đất động phủ ở ngoài mặt xem như cũng là nguyên lai、like、lòng đất động phủ thế nhưng hiện tại động phủ nhưng muốn so với nửa năm trước nguy hiểm nhiều động phủ sau khi bố trí xong từ dương nghĩ một lát rồi lại ở dưới mặt đất hai mươi trượng nơi móc ra một cái phạm vi hai trượng cao bất quá một trượng không gian đem cái này tiểu không gian bốn vách tường lấy phủ văn cố định hảo sau khi từ dương đem trong n h ẫ n cái kia truyền t ố n g trận lấy ra cố ổn định ở cái này tiểu không gian trên mặt đất dựa theo từ dương ý nghĩ cái này lòng đất không gian chỉ là trường sinh cốc tại thiên châu một cái trụ sở xem như là mới trường sinh cốc đệ tử sau đó đến thiên châu thí luyện một cái đặt chân nơi thế nhưng từ dương cũng không dám bảo đảm chính mình sau khi phi thăng trường sinh cốc đệ tử có thể hay không tự ý đem người mang tới cái này lòng đất không gian được tại thiên châu đối với những thế lực lớn kia mà nói một đôi truyền t ố n g trận so với một tiên khí còn muốn có giá trị Từ truyền tống trận ẩn dấu ở lòng đất, cũng coi như là tăng thêm một Dương như ẩn lòng cũng đem dấu ở là coi phó ầ thần n an toàn đi. Bố trí hào tất cả sau khi, từ Dương trường sinh tiên phủ bên trong dò xét lên. sau trí tất Từ thức thăm xét hào vào đi. đem khi, Bố phụ h cả dò dò p ngọc hinh tại chỉ đạo hồng liên tu luyện lực lượng tinh thần văn phương đang nghiên cứu luyện đan ba người còn lại vẫn như cũ đang bế quan cho phó ngọc hinh cùng văn phương từng người lưu lại một đạo tin tức sau khi từ dương thân hình loáng một cái rời khỏi cái này tiểu không gian tiếp theo bằng vào ký ức từ dương lại chui vào ba năm trước đây hắn thu được kỳ lân hỏa địa phương thời gian ba năm đang tu luyện giả trong mắt chỉ là rất ngắn một quãng thời gian thế nhưng tử dương tại ba năm này bên trong nhưng thu hoạch rất nhiều thu hoạch lớn nhất đương nhiên là chiếm được kỳ lân hỏa đồng thời đem tinh dương đỉnh tinh luyện một phen xây lên tạo ra được cái kêu lòng đất độc phụ đối với tử dương mà nói cũng là một cái rất lớn thu hoạch tại tử dương không có mở ra minh n g u y ệ t đảo trên truyền tống trận phong ấn trước đó thiên châu tu sĩ không biết lai lịch của chính mình thế nhưng tử dương nhưng hầu như dám khẳng định tại minh n g u y ệ t đảo phong ấn sau khi được giải khai thiên châu cùng minh n g u y ệ t đảo lại lấy được liên lạc như vậy thân phận của hắn nhất định sẽ bị thiên châu chúng tu sĩ biết nếu muốn bảo vệ thân phận của chính mình bí mật chỉ có hai loại phương pháp loại thứ nhất là hủy diệt minh nguyệt đảo truyền tống trận loại thứ hai nhưng là đem truyền tống trận đảo đi minh nguyệt đảo tu sĩ lao thẳng đến đến thiên châu coi như là phi thăng thiên giới hy vọng vì lẽ đó bất kể là lấy phương thức kia đến xử lý cái kia truyền tống trận đều sẽ đem đứt đoạn rồi minh nguyệt đảo tu sĩ phi thăng thiên giới hy vọng từ dương tuy rằng chán ghét minh nguyệt đảo những tu sĩ kia thế nhưng đoạn nhân hy vọng sự tỉnh từ dương nhưng làm không được bởi vì kiên kỵ từ dương duyên cớ thiên châu những thế lực lớn kia trên căn bản không đi trở về đối phó trường sinh cốc mà độ kiếp kỳ tu vi tu sĩ trừ phi là có thâm cựu đại h c ũ những g là k thế ể n à lực lớn kia sẽ không quang minh chính đại đi đối phó trường sinh cốc đệ tử nhưng là bọn hắn nhưng có thể tản bộ rất nhiều đối với trường sinh cốc đệ tử bất lợi lời đồn tỷ như bọn họ có thể nói trường sinh cốc đệ tử trên người có từ dương công pháp tu luyện như vậy này liền đầy đủ khiến cho một ít tán tu tham lam nếu như dùng minh nguyệt đạo truyền tống trận đến tiên châu trừ phi có chính mình bảo vệ nếu không phải như vậy một khi bị tu sĩ kia nhận ra trường sinh cốc đệ tử thân phận như vậy liền vô cùng có khả năng gặp phải đông đảo tu sĩ tập kích mà bây giờ có cái này truyền tống trận sau khi như vậy trường sinh cốc đệ tử là có thể lạng yên không một tiếng động đi tới thiên châu từ dương tự nhiên cũng cũng không cần như vậy lo lắng môn hạ đệ tử an uy Trưng 14, Lấy lòng Lấy